Chương 610, dết lầu dết nát, không người tranh, một u ố n không ngừng hay lại. m bên linh thanh mạng hỏi nàng cũng không lo lắng lý phi sẽ bị vây ở thiên lâu bên trong chỉ cần lý phi lựa chọn đem lực lượng hạ thấp phá thể kỷ lệnh cái nào phân thân cũng sẽ không vượt qua mười c h i ệ u lý phi quay đầu nhìn về phía linh thanh mạng cười nói ngươi đương thời một hơi leo lên chín tầng lâu ta mặc dù so ngươi chậm một chút nhưng là không tốt lạc hậu quá nhiều nói xong hắn cất bước hướng thang lầu đi đến áo choàng bên dưới linh thanh m ạ n trên mặt vẫy hiện ra một vệ ý cười đi theo lý phi một đợt leo lên tầng thứ bảy lên lên thượng đẳng bảy tầng cái kia có thể tàn đi đi thôi đi thôi tám giường ngủ dưới l ầ u đám người rối loạn tức mừng phán đoán lý phi leo lên tầng thứ bảy tiêu chí chính là tầng thứ sáu huy quang một lần nữa sáng lên ý vị này hắn đã xem xong rồi bích họa rời đi tầng thứ sáu thế là có một nửa người đều quay người rời đi t r ú c phong hoa y nguyên đứng tại chỗ không nhúc đ í c h phong hoa dự định một mực trở lấy triệu âm hỏi thăm chúc phong hoa chúc phong hoa gật gật đầu triệu âm lắc đầu không có ý định tiếp tục quên coi như hắn vậy quay người chuẩn bị rời đi lúc đột nhiên nghe được có người hô to thảo diệt quang diệt triệu hâm nghe vậy đông nhiên quay người ngẩng đầu nhìn lại sau đó sững sờ ở tại chỗ tầng thứ bảy lâu vi quang đã tắt từ tầng thứ sáu lâu vi quang dập tắt đến tầng thứ bảy lâu vi quang dập tắt giãn cách không đến ba mươi giây làm sao có thể triệu hâm khó có thể tin hắn dùng nhiều năm như vậy đều không thể phá mất tầng thứ bảy người khác ba mươi giây liền phá hết nếu như lợi hại như vậy vì cái gì phía trước mấy tầng lâu sẽ gian nan như vậy giống như triệu hâm lâm vào rung động cùng không hiệu còn có rất nhiều người những cái kia trước thời hạn rời đi đi đến một nửa nghe tới sau l ư n g động tĩnh lại quay người nhìn qua người khi nhìn đến tầng thứ bảy huy quang sau khi l ử a t á t vậy đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ thiên lâu bên trong đồng dạng bị chấn động đến còn có một vị kiếm tiên linh thanh m ạ n chính đương thời leo lên tầng thứ bảy cùng tầng này phân thân giao thủ song phương so đấu kiếm pháp nàng dùng hơn hai trăm chiêu mới thắng qua phân thân thắng được cũng không tính nhẹ nhõm mà lý phi đâu chỉ dùng năm chiêu lý phi một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ đối với mình chiến tích không chút nào ngoài ý mới tại tầng thứ sáu hắn chỉ vận dụng hôn thiên kim khuyết cùng không khoảng cách hai loại thần thông đến rồi tầm thứ bảy hắn dùng lên toàn bộ bảy loại thần thông ở trong quá trình này t ì n h an thần thông chỉ dùng để tăng cường cái khắc thần thông cũng không có gia trí quốc lực lại không có sử dụng v ạ n huyết c h â u không có thi triển bất luận cái gì huyết hồ n kỹ dù là như thế lý phi cũng chỉ dùng năm chiêu liền triệt để đánh tan tầm thứ bảy phân thân tại trước đó cùng phân thân giao thủ quá trình bên trong hắn cũng không hề dùng v ạ n huyết c h â u chuyển di qua tổn thương không vận dụng qua bất luận cái gì một môn huyết hồ kỹ đây chính là trước đó lên lầu lộ ra chật vật nguyên nhân tại không dựa vào bạn huyết trâu tình hồ giới lý phi dù là có phi kiếm chi thể mang tới ưu thế cùng lâm thiên nhất tại khí biến kỳ đạo cơ kỳ cùng võ đạo đại sư sơ kỳ tranh l ệ n h nhưng thật ra là càng lúc càng lớn nhưng từ hắn có luyện bật thần thông có thể đem huyết hồn chuyển hóa thành các loại lực lượng triệt để phát huy ra của mình sinh mệnh lực hùng hậu ưu thế về sau hắn cùng lâm thiên nhất sự tranh l ệ n h liền bắt đầu giúp nhỏ chờ đến luyện thành long tượng thần thông cùng đĩnh định thần thông ngưng tụ thành hôn nguyên kiếm giới hắn liền hoàn thành phản siêu cuối cùng có được tịnh an thần thông lấy pháp võ hợp nhất tư thái luyện thành chưa từng có ai bảy thần thông h ắ n ạ i võ đạo đại sư cùng chân nhân cảnh đã là ho lâm thiên nhất đương thời cũng không thể làm được tại võ đạo đại sư c h i cảnh liền trước thời hạn có được võ đạo c h i vực càng không làm được tại võ đạo đại sư c h i cảnh chém ngược đại tông sư kỳ thật từ ta bằng vào phi kiếm chi thể ngưng tụ ra h ố n nguyên kiếm giới bắt đầu tại pháp võ hợp nhất con đường này bên trên liền đã vượt qua lâm thiên nhất ngay lúc đó tạo nghệ rồi lý phi một bên xem tầm thứ bảy bích họa một bên ở trong lòng thầm nghĩ lâm thiên nhất tại đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân c h i cảnh mới làm được sự hắn trước thời hạn một cái đại cảnh giới liền làm đến rồi đây đương nhiên là một loại dẫn trước lâm thiên nhất cũng chỉ có thể lấy ba môn võ đạo thần thông cùng ba môn thuật pháp thần thông phá cảnh mà lý phi có thể lấy bảy thần thông đặt thánh pháp võ hợp nhất đây cũng là một tầng rất trước chúng ta tiếp tục đi lý phi vẹn vẹn quan sát tầng thứ bảy bích họa không đến ba mươi phút liền nói với n i n h thanh m ạ n nhanh như vậy n i n h thanh m ạ n có chút n g o à i ý m u ố n trước đó tầng thứ sáu bích họa lý phi nhưng khi nhìn hơn ba giờ khắc cường giả đỉnh cao như đến lên lầu phía trước sáu tầng bích họa khẳng định đều là tùy ý nhìn một chút từ tầng thứ bảy bắt đầu mới có thể nhìn kỹ lý phi vừa vặn trái ngược h ừ n từ nơi này tầng lầu bắt đầu ta và lâm tiền bối con đường đã bất đồng lý phi cười giải thích một câu cho nên phía trước sáu tầng lâu phương pháp tu hành hắn cần nghiêm túc học tập b ổ t ú c căn cơ từ tầng thứ bảy bắt đầu hắn chỉ cần tham khảo ninh thanh mạn trong mắt lóe lên một vệ dị sắc gật gật đầu kia đi thôi thế là hai người một đợt leo lên tầng thứ tám lâu lại một bộ phân thân chống d ô n g xuất hiện lý phi y nguyên hướng đối phương ôm quyền thi lễ một cái sau đó cất bước tiến lên quyền phải đánh ra lần này là không biết trời cao hôn nguyên kiếm thể lực lượng bộc phát vẫn không có vận dụng huyết h ồ n kỹ dùng kiếm tế thần thông tiêu hao huyết h ồ n đến tăng cường thân thể lực lượng lại dùng lòng tượng thần thông ra sức lượng gấp bội đồng thời dùng luyện b ậ t thần thông tiêu hao huyết h ồ n tăng cường lòng tượng thần thông làm lòng tượng chi lực nháy mắt đạt tới mười lăm mười voi trình độ một tiếng nóng ánh sắc trời bao phủ hướng phân thần trong đó ẩn ẩn có một thanh huyết sắc cự kiếm đang nhanh chóng xoay chuyển huyết y thất sát nguyệt tướng cái này chiêu pháp võ hợp nhất sát chiêu bị lý phi hoàn mỹ dung nhập không biết trời cao đây là hắn lên lầu thu hoạch phía trước phân thân đồng dạng bộ phát ra lập đạo cảnh đại tông sư cùng t i ê n cương địa sát đại viên mãn hóa thành hai màu đen trắng giao nhau chiến giáp cùng trường kiếm chiến giáp đứng vững như t r ố n g lên màu trời núi cao trường kiếm b ắ c ngang như chín thiên tinh sông rơi xuống đất v ô ngẩn kiếm khí cùng trong kiếm ý đồng dạng bao hàm toàn diện bốn mùa thay đổi lôi đình nổ v a n g liệt diễm phần thiên nước lũ dậy sóng phân thân thi t r i ể n ra một thức cùng lý phi tự sáng tạo không biết trời cao rất tương tự tạo hóa đạo kình lại ẩn chứa ý cảnh so không biết trời cao càng thêm phong phú trường kiếm trước đâm ngân hà quấn lược vọt tới kia một t i ế n nóng ánh sắc trời tiếp theo một cái trước mắt s á t trời lấy phá vỡ cũ nát chi thế đánh nát n g â n hạ ngay sau đó phá tan như kình thiên c h i sơn chiến đ giáp cuối cùng nuốt hết phân thân một chiêu về sau lý phi bình tĩnh thu quyền trước mặt không có người nào võ đạo đại sư cùng chân nhân cảnh lâm thiên nhất phân thân trong tay hắn có thể chống đỡ năm chiêu cảnh giới tăng lên đến đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân về sau lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi tầng thứ tám bích họa vi quan g biến mất lý phi đại khái nhìn một lần trong lòng có dự kiến trước hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước thăng lầu cất cao giọng nói lâm tiền bối vô ý mạ phạm chỉ là vãn bối cảm thấy ngươi quyết định quy củ khả năng cần sửa lại tiếp xuống hy vọng tiền bối không muốn lại cho ta cùng cảnh tranh chấp chỉ vì cùng cảnh tranh chấp thiên hạ không người là ta một hiệp chi đ ị n h chương sáu trăm mười một khôi tại đỉnh cao nhất lực áp thiên hạ một chương sáu trăm mười một khôi tại đỉnh cao nhất lực áp thiên hạ một thiên nhất lâu s ử n g sững ngu sơn hơn sáu mươi năm lâm thiên nhất quyết định quy củ nhân gian đế vương không đổi được cường giả đỉnh cao cũng không dám làm trái hơn sáu mươi năm đến dám đến trèo lên thiên lâu cường giả đỉnh cao chỉ có một ninh thanh mạng cái khác cường giả đỉnh cao đều không tới qua bởi vì nếu như đến, đến rồi liền tất nhiên muốn leo lên t ầ n g thứ chín nếu không tất nhiên bị thiên hạ chế nhạo mà một khi leo lên t ầ n g thứ chín những n à y cường giả đỉnh cao cũng không còn lòng tin có thể tại kỹ bên t r ê n t h á n g qua lâm t i ê n nhất lo lắng cho mình sẽ bị b ĩ n h v i ệ n lưu lại thế gian cường giả đỉnh cao đều không cho rằng mình có thể làm trái lâm t i ê n nhất quyết định quy củ hết lần này tới lần khác giờ phút này lý phi lại công nhiên làm cho đối phương sửa đổi bản thân quy củ ánh trăng lạnh leo như một tấm lụa mỏng từ ngoài cửa sổ l ạ g yên thấm vào đem lý phi bóng người y mắng sao chép tại lạnh như băng trên sàn nhà yên lặng như tờ ngoài cửa sổ ồn ào náo động côn trùng tê vang tại cái nào đó khó mà phát giác nháy mắt đ ố n g nhiên im lặng cả tòa thiên lâu đ ố n g nhiên lâm vào một mảnh nước động giống như yên lặng ngay cả không khí đều phảng phất ngưng trệ nặng nề làm cho người khác tìm đập nhanh chỉ có phía trước u ám đầu bậc thang mơ hồ nhấp nô một sợi khó nói lên lời gần ui thực chất ánh sáng nhạt rõ ràng nơi mắt nhìn thấy không có vật gì vô hình uy áp cũng đã như biển sâu giống như tràn ngập ra c h i ế u nặng đặt ở trong lầu hai người đầu b a trong lòng linh thanh mạn ghé mắt nhìn về phía lý phi trong mắt lướt qua một vẻ sầu lo thiên hạ đệ nhất nhân chưa hẳng ngược lại là bởi vì đối phương là thiên hạ đệ nhất có tùy tâm sở d ụ n g tư cách cho nên có đôi khi lộ ra càng nguy hiểm bối cảnh gì đạo lý đại cục đều khó mà c h ó i buộc chặt đối phương không biết qua bao lâu cái này làm người hít thở không thông tĩnh mịch cuối cùng cũng bị đánh b ỡ một thanh âm từ phía trên chuyển đến thanh tuyến không cao lại như ẩn chứa một loại nào đó không thể nghi ngờ thiên địa t r í lý văng lánh mà v ắ n g lặng nháy mắt xuyên thấu ngưng trệ không khí lên lầu là được lý phi thần sắc trang nghiêm không còn nửa phần do dự cất bước hướng về phía trước linh thanh mạn hít sâu một hơi cùng hắn đứng sau bay cùng nhau bước lên thông hướng tầm thứ chín cầu thang thiên lâu c h i đ ỉ n h tầng thứ chín khác hẳn với bên dưới tám tầng phong bế nay tầng tứ phía cửa sổ mở rộng b ê n h mông thanh huy từ bát phương trào lên mà b ả o đem toàn bộ không gian t ẩ m nhiễm thành một mảnh lưu động ngân hải gió đêm xuyên phòng m à qua mang đến từng k i a từng k i a ý lạnh trong tầng lầu một người l ẻ loi độc lập vừa mới đ ă n g đ ỉ n h lý phi ánh mắt liền bị một mực chiếm lấy cũng không còn cách nào rời người kia ước chừng chừng ba mươi tuổi dung mạ o bình thường đến cực điểm khí chất càng là nội liếm như bực sâu phản phất cùng cái này phản trần tục thế hòa làm có thể tìm không ra một tia đặc gì nhưng mà h ắ n cứ như vậy tùy ý đứng lặng ở nơi đó. lại phảng phất là cái này phương thiên địa tuyệt đối hạ tầm từ bốn phương tám hướng chút xuống mà vào sáng trong ánh trăng dường như bị một cố vô hình vĩ lực lôi kéo cam tâm tình nguyện địa chi tại quanh người hắn chạy xuôi hội tụ vì hắn phủ thêm một tầm b n g sáng từ lý phi góc độ nhìn lại ngay phía trước cửa sổ bên ngoài một vòng to lớn minh nguyệt vừa lúc treo ở người kia sau lưng kinh hồng thoáng qua ở giữa thân ảnh kia phảng phất áp đảo quảng hàn phía trên cùng tuyến cổ minh nguyệt hợp lại là một nhưng mà cái này rung động cảnh tượng chỉ kéo dài một cái t r ớ c mắt minh nguyệt b ỗ n nhiên biến mất bên cạnh linh thanh mạng khí tức cũng biến mất theo dưới chân kiên cô thiên lâu q u ê n người lạnh như băng không khí bên hai tiếng gió gào ghét hết thể hữu hình vô hình c h i vật tất cả đều tại cảm giác bên trong vỡ vụn trôn bụi q uy về hư vô lý phi trong tầm mắt toàn bộ thiên địa hoàn vũ ở giữa chỉ có đạo thân ảnh kia sừng sững đứng sững vô cùng rõ ràng thiên địa thất sắc vạn v ậ t quy hư duy này một người độc tồn thiên hạ đệ nhất lâm thiên nhất một đường này đi tới đã từng một tuyệt đỉnh ba tà ma năm c h â n quân bảy võ thánh lý phi cơ hồ đều gặp một lần thậm chí cùng trong đó không ít người còn giao thủ qua có mấy tên đỉnh cao nhất để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc thanh hư là đại đạo như trời xanh khẽ động chính là lôi đình và quân thiên hạ đều biết vân thứ là ta tâm như gương sáng nhìn rõ b ậ n b ậ t cao xa khó l ư ợ n g văn nhân chính là võ đạo như con tranh xâm lược như lửa bất động như núi trấn hà thiên vương làm mênh mông như sông dài liên tục không ngừng phật pháp vô biên ninh thanh mạn là đạo tâm đã kiếm tâm một kiếm phá vạn pháp vạn pháp quy nhất kiếm nhưng những người này cũng không bằng giờ phút này lầm thiên nhất mang cho lý phi cảm thụ được mãnh liệt vị này thiên hạ đệ nhất nhân khiến người cảm thấy hắn chính là đại đạo bản thân mấy năm trước lý phi bởi vì thiên thủy hồn cốt mà con đường phía trước đoạn tuyệt không cách nào phá cảnh vì cầu giải cứu chi pháp thường thư tín một phong muốn tỉnh h giáo lâm t i ê n nhất một lần kia lâm t i ê n nhất chỉ trở về lý phi một câu lên lầu thấy ta từ ngày đó trở đi lý phi ngay tại trong lòng âm thầm thể một ngày nào đó hắn muốn leo lên t i ê n lâu chín tầng nhìn thấy vị này thiên hạ đệ nhất hiện tại hắn không ít thấy đến rồi còn muốn khiêu chiến đối phương quyết định vị cũ gặp qua lâm lâu chủ lý phi hướng lâm t i ê n nhất ô m quyền hành lễ vừa rồi miệng hắn sưng tiền bối là vì biểu đạt bản thân kiêm tốn lúc này sưng hô lâu chủ là bởi vì hắn bây giờ là người khiêu chiến lâm thiên nhất cùng lý phi đối mặt trong ánh mắt có rõ ràng mừng rỡ giống như là độc thủ lầu cao mấy chục năm cuối cùng có người lên lầu tới gặp hắn rất tốt hắn trong giọng nói mang theo ý tán thưởng sau đó hắn đối lý phi dựng thẳng lên một ngón tay một chiêu tiếp được cái này thiên hạ đệ nhất liền tặng cho người lý phi đầu tiên là kinh ngạc lập tức trở nên nghiêm túc tận tận còn có chút hưng phấn lâm thiên nhất nói ra lời này mang ý nghĩa đối phương vậy thừa nhận nếu chỉ lấy cùng cảnh tranh chấp h ắ n không phải là đối thủ của lý phi cho nên lâm thiên nhất đồng ý、lý、phi thỉnh cầu không sẽ cùng hắn cùng cảnh tranh chấp mà làm ấm ra tay toàn lực xin chỉ giáo lý phi k í c h phát bản thân hôn nguyên kiếm thể làm xong toàn lực bột phát chuẩn bị không đ ổ i chờ ngươi khôi phục lâm thiên nhất lạnh n h ạ t nói lý phi khẽ giật mình lên lầu quá trình bên trong hắn không có vận dụng vạn huyết trâu cùng huyết hồn kỹ nhưng huyết hồn lại hao không ít đặc biệt là mới vừa cùng tầng thứ tám phân thân giao thủ một chiêu chế địch sau lưng là thể nội suối máu ba nghìn quả huyết hồn toàn bộ hao t ổ n không lâm thiên nhất tựa hồ xem thấu điểm này cho nên cho lý phi thời gian khôi phục vạn huyết trâu bên trong huyết hồn hắn hẳn là nhìn k h n g t ấ u nhưng suối máu tại trong cơ thể ta hắn nhìn tấu ta đang thu nạp thiên địa nguyên khí khôi phục huyết hồn lý phi thầm nghĩ trong lòng hắn vậy không cách khí đối mặt thiên hạ đệ nhất tự nhiên nên bằng đ ỉ n h phong tư thái đi khiêu chiến thế là toàn lực thôi động h ồ n thiên kim khuyết cùng h ồ n nguyên kiếm thể thu nạp thiên địa nguyên khí dùng cho khôi phục suối máu tại suối máu ngưng tụ ra huyết tinh trước đó lý phi khôi phục huyết hồn có ba loại phương thức đầu tiên là v ạ n huyết c h â u lấy mỗi ngày mười số lượng khôi phục huyết hồn thứ hai là suối máu bên trong huyết hồn mỗi ngày có thể đi đến tổn trữ ba huyết hồn cực hạn là ba nghìn quả thứ ba là bạn huyết trâu bên trong huyết hồn số lượng giảm mất năm mươi hơi thở máu bị kích phát mỗi phút khôi phục năm huyết hồn cái này ba loại phương thức chỉ có loại thứ ba có thể ở trong chiến đấu phát huy tác dụng suối máu ngưng tụ ra huyết tinh về sau hắn có thể thu nạp thiên địa nguyên khí để khôi phục huyết hồn liền có thêm một loại trong chiến đấu khôi phục thủ đoạn tại không cùng người giao thủ đem thu nạp toàn bộ thiên địa nguyên khí đều dùng tại khôi phục suối máu tình hồn dưới lý phi có thể ở năm phút bên trong để thể nội suối máu bị lấp đầy cũng chính là mỗi phút khôi phục sáu trăm k h o ả huyết hồn so hơi thở máu tốc độ khôi phục hơi nhanh lại có thể cùng hơi thở máu đồng bộ tiến hành âm ầm như có gióc gạo t h t lên dốc vào thi phát ra đinh thái nhức cóc tiếng oanh minh lý phi hóa thành đáy biển hải nhãn lấy gần như điên cuồng tốc độ cắn nốt u tiên địa nguyên khí thiên lâu bên ngoài đám người cảm giác mình tựa như ở vào gió bao biên giới dù chưa tận mắt nhìn thấy trong lầu một trận chiến này nhưng đã bắt đầu cảm thấy trong lòng rốn sợ năm phút sau lý phi thể nội suối máu đã lần nữa khôi phục đến ba nghìn k h ỏ a huyết hồn không đợi hắn mở miệng một c ỗ mênh mông vô mô cực không rõ như thái sơ hồng mông giống như lại thế đã chản trề đẻ xuống khí cơ giao cảm phía dưới lý phi không còn giữ lại bảy chín trăm tám mươi chín khoả huyết hồn nháy mắt mất hết h ó a thành hiến tế tuổi nhóm lửa kiếm lửa bong bong trong ế t chốc nhóm này một vòng huy hoàng đại nhật phản phất tử hắn thể xác bên trong phá kén mà ra quang diệu hoàng vũ sóng nhiệt nước không ngay sau đó huyết nộ phát động thiên địa nguyên khí như chăm sông đổ về một biển điên cùng tràn vào ở trong kinh mạch chuyển hóa thành nóng hở như dung nham huyết nộ chi lực gầm thét lao nhanh hán thế muốn phần thiên sau đó thôi động long tượng thần thông lại lấy luyện vật thần thông dung luyện hơn ngàn khỏa huyết hồn mười long mười voi hư ảnh nháy mắt n g ư n g thực quấn quanh quanh thân long ngâm giống như m ì n h lực lượng gấp mười tăng phút hô hấp ở giữa lý phi đã bước vào cực hạn kiếm thái tình an thần thông ứng nghiệm mà lên vạn dằm non sông hư ảnh ở sau lưng sừng sững triển khai ước vạn sinh dân họ h é t thanh âm vang vọng bầu trời đêm hắn không có vận dụng quốc vận chỉ là tiến hành trạng thái bình thường quốc lực gia chỉ tại đại lam triều quốc vận tăng lên quay về đỉnh phong về sau tình an thần thông có thể thu hoạch quốc lực gia chỉ cũng theo đó mạnh lên giờ phút này gia chỉ huy hoàng quốc lực nặng nghề như sơn chản chề như giang hải đến tận đây lý phi mới bước ra một bước tướng lâm thiên nhất đi đến mũi chân rơi xuống đất n g a y mắt càng k h ô n đảo ngược thiên lâu tiêu ẩn lý phi đã đưa thân vào một mảnh không rõ vô cực vũ trụ trong tinh hà trước mắt là ước vạn năm lĩnh tịch băng lanh tinh thần mênh mông vô ngẩn mỗi một khỏa cũng như thái cổ thần sơn giống như nguy nga r ồ i r à o cùng những n à y tinh thần so sánh lý phi tựa như sâu kiến đứng tại sơn nhạc trước đó đổi lại đương thời bất luận một vị nào đại tông sư ở đây đều muốn ở nơi này m ê n mông vô ngẩn vũ trụ trong tinh hà ảm đạm thất thần lạc lối tự ta lý phi lại tâm như giếng、cổ. chỉ có m ộ trong quyền đưa a q u y ra, ra, ra. c h Tr nhân thế hoang h ca tiểu ngữ chợ búa ồn ào giận măng chèm dưới hết vô số thanh âm rót thành một mảnh huyên náo dòng lũ càn quét mà ra đồng dạng là một thức không biết trời cao lý phi lấy khói lượn nhân gian náo nhiệt ồn ào đối cứng vũ trụ này thâm không tuyên cổ lánh tịch nhưng mà lâm thiên nhất phản kích đơn giản đến làm người tuyệt vọng k i u vô số b ă n g lanh tinh thần phía trên vậy đ ỗ n g nhiên buộc phát gia đình thai nhức có ồn ào náo động ước b ạ n sinh linh phản phất chống d ô n g sinh ra tại giữa các vì sao h á n tiếng gầm r ồ i r à o to lớn gấp mười lần so với lý phi g i ậ n dắt nhân gian ồn ào náo động trả lại ngươi tinh thần văn g trời tại không biết trời cao cực hạn sắp bị nứt vỡ nháy mắt biển máu buốc lên tại giữa các vì sao một thanh toát như tinh thần màu máu cự kiếm hoành không xuất thế một vòng trong sáng minh nguyệt khảm n ạ n g tại kiếm n g ạ phía trên thanh huy cùng huyết sát xe lẫn mũi kiếm chỗ hướng chính muốn chém vỡ kia ồn ào náo động tinh thần. Huyết lần này lên lầu lý phi thu hoạch tương đối khá đem huyết uy thất s ắ t nguyện tướng dung nhập không biết trời cao chính là một trong thu hoạch nhân gian ồn ào náo động lòng người cũng không đủ lý phi lấy ngưng tụ đến cực hạ n thuần túy sát ý phá tan rồi tầng này ồn ào náo động làm ư ớ c bạn sinh linh n g ẹ n n g o không biết trời cao một thước hai biến nhưng ư ớ c bạn lần dung trời sát phạt thanh n â m ẩm v a n g tại từng khỏa tinh thần phía trên bục phát hán thế liệt như ư ớ c bạn thần ma đồng thanh gầm t h é t toàn bộ vũ trụ tinh hà đều ở đây tiếng rết bên trong rung động lý phi lấy nhân gian ồn ào náo động ứng đối vũ trụ lãnh kịch lâm thiên nhất liền trả lấy gấp một mươi ồn Hiện sau đó một tòa án kim sắc kiếm phong xuất hiện vắt ngang ở vũ trụ giữa các vì sao cho dù tinh thần băng diệt vũ trụ sụp đổ ngọn núi này lù lù bất động chịu tại mặt cổ lực kéo trời nghiêng lý phi ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới có thể chiến thắng lâm tiên h nhất nhưng đối phương nói muốn tại trong vòng một chiều đánh bại hắn cái này liền kích phát rồi hắn lòng h à o thắng trước lấy không biết trời cao hao tổn hắn nguyệt khí lại tiếp nhận lực kéo trời nghiêng tiến hành phòng ngự lý phi mạnh nhất cũng là tự tin nhất điểm vẫn luôn là phòng ngự s á t ý vô biên tại hỗn mang một mảnh trong vũ trụ rót t h a n h nước vạn đạo hết sắc lôi đ ỉ n h không ngừng đánh vào ám kim sắc kiếm phong phía trên oanh long long long kiếm phong cực chấn giống mạng nhện vết rách nháy mắt lan tràn đỉnh núi phía trên một vòng nguyệt hư ảnh hiện hiện lại tại lôi đình bên dưới ẩm vang vỡ vụ nhưng nát mà chưa tản thanh quang lưu chuyển lại trong chớp mắt lần nữa ngưng tụ vỡ vụt ngưng tụ lại vỡ vụt lại ngư vòng đi vòng lại đây là vĩnh định thần thông tại lần lượt duy trì được lực kéo trời nghiêng cực hạn Trừ đem huyết u y thất s á t n g u y ệ t tướng dung nhập vào không biết trời cao bên trong lý phi vậy đem vĩnh định thần thông dung nhập lực kéo trời nghiêng lấy thuật pháp lực lượng đến tăng cường tạo hóa cảnh đạo kính phòng ngự lực kéo trời nghiêng đặc tính vốn là gặp mạnh t h ì mạnh thừa nhận áp lực càng lớn phòng ngự hạn mức cao nhất lại càng cao dung nhập vĩnh định thần thông về sau loại này đặc tính đạt được tiến một mức tăng cường vĩnh định thần thông chính là kia c ư n g ép khóa kín cực hạn cũng thôi động hắn đột phá bình cảnh phần nệm cực hạn sau khi vỡ vụ lấy vĩnh cưỡng ước bạn huyết sắc lôi đình điên cuồng công kích lại nhất thời vô phát triển để đột phá kia không ngừng kéo lên phòng ngự cực hạn ngay tại lý phi coi là lâm t i ê n nhất cái này chiêu sắp đ ạ t tới cuối cùng lúc một thức này xảy ra lần thứ ba biến hóa cũng là sau cùng biến hóa vô lượng tinh thần vô luận lớn nhỏ tắt sáng toàn bộ thoát ly quỹ đạo hướng phía trung tâm vũ trụ điên cuồng hội tụ tinh hà xoay tròn thu gọn cuối cùng ngưng tụ thành một con bao trùn hoàn vũ cự t r ư ờ n g trong lòng bàn tay cầm phảng phất chính là chỗ này phiến vũ trụ bản thân kia nắm giữ vũ trụ tinh hà một trường mang theo kết thúc kỷ nguyên mở lại hỗn đồn vô thượng vĩ lực, không ngừng bay vụ tám kim kiếm phong chậm rãi không thể ngăn cản địa che đậy mà xuống vâng minh nguyệt lần nữa vỡ b ụ t lần này không kịp lần nữa khôi phục sơn phong đã bị từng khúc bẻ gãy lý phi lập tức vận dụng v ạ n huyết trâu đem tràn ra tổn thương chuyển di suối máu bên trong huyết hồn tại không ngừng khôi phục lại bị cấp tốc tiêu tốn khôi phục không đổi kịp tiêu hao suối máu bên trong ba nghìn khỏa huyết hồn bắt đầu không ngừng giảm bớt lý phi thần sắc không thay đổi định dùng bản thân hùng hồn sinh mệnh lực được chống một mực chống đến lâm tiên nhất một chiêu này kết thúc nhưng vũ trụ vô ngẩn thịt liêu vĩnh hằng lâm thiên nhất một trưởng này ẩn chứa lực lượng. phảng phất vậy như vũ trụ này giống như vô cùng vô tận không có bắt đầu không có kết thúc trong lòng bàn tay tinh hà trào lên vô lượng tinh thần như là che giả măng m ọ c hủy diệt thủy t r i ề u vĩnh viễn không thôi đụng chạm lấy kiếm phong suối máu bên trong ba nghìn k h ỏ a huyết hồn rất nhanh bị hao hết sạch ở trong quá trình này lý phi vậy rõ ràng cảm nhận được lâm thiên nhất đạo t á c lực lượng phát võ song tu hôn nguyên như một âm dương tương hợp chân chính làm được cùng thiên địa đại đạo tương liên trực chỉ bản nguyên tại nhìn thấy lâm thiên nhất thời điểm lý phi cũng cảm giác đối phương tựa như đại đạo bản thân loại cảm giác này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng không sai bởi vì lâm thiên nhất đạo t ắ c tên là đại đạo chi khôi đứng đầu đại đạo võ đạo cũng tốt thuật đạo cũng được thế gian này đại đạo cao bao nhiêu hãn đạo tắc liền có mạnh bấy nhiêu lý phi cuối cùng rõ ràng vì cái gì lúc t r ư ớ c lâm thiên nhất vừa mới phá cảnh mới bước lên đỉnh cao nhất liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tháng qua đương thời sở hữu cường giả đỉnh cao bởi vì vô luận đối thủ đạo t ắ c mạnh bao nhiêu tại tuyệt đối lực lượng bên trên lâm thiên nhất đều nhất định so với đối phương càng mạnh đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân đạo khôi tại đỉnh cao nhất lực áp thiên hạ hơn sáu mươi năm quá khứ thế gian này mỗi thêm ra một vị mới đỉnh cao nhất thiên địa đại đạo liền sẽ trở nên càng thêm phong phú viên mãn lâm thiên nhất lực lượng cũng sẽ tùy theo mạnh lên một điểm trừ cái đó ra thế gian này mỗi một vị đỉnh cao nhất tại chính mình trên đại đạo nhiều phóng ra một bước lâm thiên nhất đạo tắc cũng sẽ mạnh lên một điểm thanh hương vân thứ văn nhân chính thái vũ những người này cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm tại quá khứ hơn sáu mươi năm bên trong những người này đi lên phía trước ra b a o xa đâu nhưng bọn hắn nhất định cũng không bằng lâm thiên nhất đi được xa bởi vì ở nơi này một số người trên cơ sở còn muốn tăng thêm chính lâm thiên nhất tiến bộ đại đạo mỗi một lần mở rộng bay b ụ n lâm thiên nhất đều có thể đạt được phản hồi hắn chỉ cần cô tọa ở nơi này thiên nhất lâu bên trong yên lặng nhìn thế gian hào kiệt không ngừng trào phong liền có thể từng bước lên cao khó trách hắn giống như cái gì đều am hiểu k i ế m pháp đao pháp quyền c ước thuật pháp không gì không giỏi khó trách hắn lúc trước có thể thuần lấy kiếm pháp thắng qua ninh thanh mạng thẳng đến lúc này giờ phút này tự mình đối mặt lâm thiên nhất đạo tắc lý phi mới rõ ràng cảm nhận được vị này tiên hạ đệ nhất nhân k ủ n bố cùng cảnh chi tranh không người là lý phi một hiệp chi lịch còn đối với lâm thiên nhất tới nói hắn muốn là thế gian bất luận kẻ nào đều không phải hắn một hiệp c h i địch một chiêu phía dưới đỉnh cao nhất vậy vẫn là suối máu bên trong huyết hồn hao hết sạch về sau vạn huyết trâu bên trong còn dư lại hơn ba nghìn khoản huyết hồn cũng rất nhanh liền muốn thấy đ ấ y lý phi vạn huyết trâu tại lên lầu trước đó liền đã lên tới cấp tám mươi ba mười bảy giờ khắp này ở tiêu hao như thế nhiều huyết hồn h ấ p thu đại lượng phẩm chất cao năng lượng về sau khoảng cách cấp tám mươi bốn cũng đã không xa nhưng cho dù còn dư lại huyết hồn toàn bộ hao hết sạch vậy y nguyên còn kém mười tải hữu năng lượng giá trị mới có thể thăng cấp lý phi ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới dựa vào v ạ n huyết châu lâm thời thăng cấp đến cùng lâm thiên nhất giao thủ lúc này hắn càng là cảm thấy dù là v ạ n huyết châu lâm thời thăng cấp khôi phục sau huyết hồn sợ rằng y nguyên không tiếp nổi lâm thiên nhất một chiêu này chỉ cần về mặt sức mạnh vô pháp đột phá đối phương một chiêu này liền sẽ không gián đoạn vô pháp chống cự đây chính là đệ nhất thiên hạ sức nặng sao lý phi thầm c ư ờ i khổ vũ trụ tinh thần bên trong đứng bước kiếm phong bắt đầu sổ đổ đột nhiên một đạo kiếm quang phá vỡ vũ trụ bên giới như một bút màu mực đem thiên địa xâm nhiễm n á y mắt lan tràn mà tới lại là ninh thanh mặn lo lắng lý phi an nguy lựa chọn xuất thủ không đợi kiếm quan giáng g lâm tinh thần biến h u y ệ n vũ trụ tiêu tán lý phi một lần nữa về đến rồi thiên lâu bên trong trong thoáng chốc tựa như hết thẻ như mộng nếu như không phải thẻ nội huyết hồn còn thừa không có mấy hắn cơ hồ coi là vừa rồi kia hết thẻ đều chỉ là ảo giác hắn ngẩng đầu nhìn lại lâm tiên nhất ý nguyên đứng tại chỗ một bước không động chỉ là bên cạnh mình thêm ra một đạo bóng xanh quay đầu nhìn về phía đinh thanh mạng đối nàng gật gật đầu ra hiệu bản thân không có việc gì đa tạ lâm lâu chủ chỉ giáo lý phi tập trung ý chí, hướng lâm tiên nhất ôm quyền hành lễ lâm thiên nhất khôi phục bản thân lãnh tịch ngữ khí ta đạo ngươi đã thấy ngươi không cần học ta văn bối rõ ràng đa tạ tiền bối chỉ điểm hy vọng lần sau lên lầu có thể để cho ta nhìn thấy ngươi nói t ố t tin tưởng sẽ không để cho tiền bối chờ quá lâu lý phi lần nữa khôi phục tự tin hắn còn trẻ cũng không leo lên đỉnh cao nhất tương lai vẫn có cơ hội khiêu chiến người trước mắt lâm thiên nhất thu hồi ánh mắt nhìn về phía ninh thanh mạng lần này ngươi nghĩ luận kiếm vẫn là đ ấ u lực luận kiếm thì là cùng đương thời bình thường hai người chỉ so với liều kiếm pháp đại đạo c h i khôi chỉ là để lâm thiên nhất tại tuyệt đối lực lượng bên trên mạnh hơn linh thanh mạng kiếm pháp chưa hẳn nếu như là đấu lực đó chính là cùng vừa rồi lý phi một dạng lâm thiên nhất không cần lưu thủ linh thanh mạng nhìn bên cạnh lý phi liếc mắt cười nói đấu lực thì không cần luận kiếm lời nói ta muốn mượn kiếm dùng một lát không biết lâm lâu chủ phải trăng để ý lý phi nghe xong lời này liền thầm têu không tốt bất đắc dĩ nhìn về phía linh thanh mạng chẳng lẽ không phải nên hỏi trước ta có hay không để ý sao chương sáu m ộ t kiếm ứng bạo pháp vẫn kiếm thiên h ạ một chương sáu m ộ t kiếm ứng bạo pháp vấn k i lý phi n hạ, một, đừng lo lắm nha có thể hay không tìm về mặt mũi liền nhìn lần này nhanh đ i n h thanh mạng cho lý phi truyền tâm nói lý phi ngươi là có mặt mũi vấn đề lại như vậy ta thật mất mặt ta linh thanh mạng làm sao lại thế hai ta liên thủ chiến thắng thiên hạ đệ nhất truyền đi có nhiều mặt mũi à lý phi trải qua một phen tranh luận cuối cùng lý phi vẫn là bất đắc dĩ hoàn thành biến thân hôn nguyên kiếm thể thôi động kim sắc kiếm mang ngoại phóng một thanh kim q u a n g trói mắt dài hai mét rộng hơn một thước hai tay trọng kiếm xuất hiện ở ninh thanh m ạ n trong tay dù là lâm thiên nhất cái này thiên hạ đệ nhất được chứng kiến rất nhiều huyền diệu thủ đoạn lần thứ nhất nhìn thấy loại hình thức này nhân kiếm hợp nhất cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần thú vị hắn trầm mặc một hồi về sau bình luận nói ninh thanh m ạ n một kiếm nơi tay khí thế đã hoàn toàn khác biệt kiếm ý k h i người lâm lâu chủ mời lâm thiên nhất cuối cùng lộ ra vẻ nghiêm túc lý phi hôn nguyên kiếm thể h ắ kiếm, kiếm kiếm kiếm nếu v ừ là đấu lực lâm thiên nhất tự nhiên không có áp lực chút nào nhưng luận kiếm lại bất đồng đại đạo chi khôi có thể bởi vì thế gian đại đạo tăng lên mà tăng lên nhưng chỉ có thể bảo chứng tuyệt đối lực lượng ưu thế mà vô pháp toàn diện áp đảo còn lại đạo tắc phía trên linh thanh mạng những năm gần đây lần lượt đem kiếm đạo đỉnh cao đi lên bay vụn lâm thiên nhất thu hoạch được phản hồi bản thân kiếm đạo cũng sẽ có điều tăng lên nhưng chỉ luận kiếm đạo bản thân tạo nghệ lâm thiên nhất chưa hẳn mạnh hơn linh thanh mạng cuối cùng muốn nhìn những năm này hắn bỏ ra bao nhiêu tâm tư trên kiếm đạo hắn tay trái phụ về sau tay phải vươn ra một thanh trường kiếm c h ố n g g ô n g ngưng tụ thành xuất hiện ở trong tay hắn m ờ i thoại âm rơi xuống trước mắt toàn bộ t ầ n g thứ chín bầu không khí bỗng nhiên biến đổi không còn là làm người hít thở không thông lực lượng tuyệt đối huy áp mà là một loại khác vô hình càng thêm tinh vi huyền diệu trận tràn n g ậ p ra không khí phảng phất ngưng kết thành rồi trong suốt lưu ly mỗi một sợi ánh trăng đều ẩn chứa sắc bén kiếm ý ánh trăng giao thoa vì hai người đang dệt ra một m l i n h thanh m ạ n cầm kiếm bất động như nầm sâu tỉnh thủy giống như nội liễm lắng đ ọ n g ngưng tụ lại có một c ố mênh mông nặng nề phản phát chịu tại vạn cổ sơn sông khí tức từ trên người nàng y mắng tràn ngập ra sơn thủy hữu tỉnh chậm đợi khách tới kiếm đạo của nàng là một kiếm phá vạn pháp cho nên đấu với người kiếm cũng không truy cầu chiếm trước tiên cơ mà am hiểu hơn hậu phát chế nhân lâm thiên nhất đã cùng l i n h thanh m ạ n từng có một lần luật kiếm rất rõ ràng điểm này hắn rất dứt khoát lựa chọn chủ động xuất thủ cho ninh thanh m ạ n đầy đủ triển hiện cơ hội hắn đột nhiên chuyển động không phải gió tác mưa rào nhanh mà l ạ như là mây cột trào Tích tạo u y hóa kiếm thức nhận rượu linh thanh mạn ánh mắt chầm ngưng như núi đá thủ đoạn cực kỳ nhỏ chấn động lý phi biến thành trọng kiếm phản phất kéo theo cả tòa cô phong khí cơ một đạo cô động nặng nề phản phất do ức vạn sơn thạch tinh khí áp co lại mà thành tối tăm mở mịn g kiếm khí bình chứa nháy mắt vắt ngang trước người tiêu vi hoàng nhật rượu kim mang đâm vào bình t r ư ớ n g phía trên phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm kim mang cùng khí s á m kịch liệt quần lấn dao trôn bùi bình t r ư ớ n g kịch liệt ba đậu như là ngọn núi bị liệt nhật phơi nắng b ư ớ c hơi lên hơi nước nhưng cuối cùng vững vàng ngắn trở không bị xuyên thủng nếu là triệt để b ư ơ n g tay b ư ơ n g chân chân chính nhật rượu đủ để dung luyện vật vật lâm tiên nhất có thể cưỡng ép giết xuyên trước mắt bình t r ư ớ n g điểm này xem như kiếm lý phi tại mũi kiếm giao thoa trước mắt có so ninh thanh mạn rõ ràng hơn nhận biết một chiêu phía dưới thiên hạ không ai cả nổi lý phi ngăn không được ninh thanh mạn ngăn không được cho dù hai người nhân kiếm hợp nhất cũng vẫn là ngăn không được nhưng giờ phút này cũng không phải là tại đ ấ u lực cho nên lâm thiên nhất lựa chọn biến c h i ê u thủ đoạn cực kỳ linh xảo xoay trọn điểm kêu bỏng mắt kim mang nháy mắt tiêu tán làm lạnh chuyển hóa kiếm khí bông nhiên hóa thành một mảnh thanh lãnh cô tịch phản phất có thể đông kết thần hồ đ u lam h à n q u a n g như là cựu thiên lãnh n g u y ệ t c h ú t xuống băng t h á n g nước không còn là đâm thẳng mà là như thủy ngân tả giống như thuần mây mụ vùng núi vắt ngang bình c h ư ớ mặt ngoài làm tràn thẩm t ấ u hàn ý thấu xương muốn đem thế núi triệt để đông kết n ư n g kết tạo hóa kiến thức ánh trăng nương xương do d do cực hạn nóng bỏng chuyển thành cực hạn âm hàn hết thể đều trong nháy mắt hoàn thành dù là lý phi có được phi kiếm chi thể là chân chính nhân kiếm hợp nhất cũng không cách nào làm được s o đầy càng hoàn mỹ linh thanh m ạ n ánh mắt t i ê n tĩnh sơ tại nhiều năm trước nàng liền đã được chứng kiến dạng này kiếm đạo đương thời lâm thiên nhất chỉ ra rồi mấy chiêu liền để nàng nhận thua không phải là bởi vì cái này mấy chiêu kiếm pháp là đủ đấu kiếm thắng qua nàng mà là bởi vì nàng từ nơi này mấy chiêu kiếm pháp trông được ra đối phương kiếm đạo tạo nghệ trên mình nhưng thời nay không giống ngày xưa hơn ba mươi năm đi qua linh thanh m ạ n kiếm đạo tạo nghệ một mực tại trường bây giờ nàng có lý phi nơi tay dưới chân mọc dễ giống như đính tại tại chỗ mũi kiếm do chuyển ngang dự thẳng hướng phía dưới hư ép một cỗ h ù n g hồn ô nhuận phản phất đến từ sâu trong lòng đất dòng nước cấm từ kiếm phong bên trong tân ra rót vào trước người bình chướng tối tăng mở mịt bình chướng nội bộ đông nhiên sáng lên vô số tỉ mỉ như là địa hỏa mạch lạc giống như xích kim sắc đường vân băng xương tốc độ lan tràn đông nhiên chậm lại h à n ý tại dòng nước cấm bên dưới bị trung hỏa xô tan cô phong bên trong tự có địa hỏa ô dưỡng không sợ hàn xương lan tràn hàn sương chưa tiêu lâm thiên nhất bóng người đã xuất hiện ở ninh thanh mạng bên trái trường kiếm trong tay liền c h ú t kiếm khí lại biến không còn là điểm họa mặt mà là vô số đạo tỉ mỉ như p h á t uy tích huyền ảo khó lường kiếm khí một bạc bắn ra mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất một viên thu nhỏ lại tinh thần mang theo băng lãnh tịch diện vũ trụ khí tước vạch ra sao trổi giống như bật đ g ô i từ bốn phương t ă n g hướng như là trào lên tinh hà ở bang xung kích cô phong từng cái yếu kém thiết điểm hạn thế liên miên bất tuyệt biến hóa vô tận tạo hóa kiến thức tinh hà quấn lược đối mặt cái này vô k h n g bất nhập chỗ nào cũng có biến hóa ngàn đơn thuần n mạnh kháng đã h i ể n b ụ về linh thanh mạn thân hình cuối cùng có rõ ràng động tác cũng không phải là né tránh mà là lấy cực nhỏ biên độ tần số cực nhanh tại nguyên chỗ xoay tròn theo nàng thân hình xoay tròn nguyên bản hùng hậu một thể thế núi bỗng nhiên phân dại gây dựng lại từng đạo cô đ ộ n g như thực chất kiếm khí màu xanh sấm như là trong núi bạn khe bên trong tuân ra tiếng thông r e o cương phong gào thét lên đón lấy kia trào lên mà đến tinh hạ rõ ràng so sánh với gào thét tinh thần cái này tiếng thông r e o giống như kiếm khí lộ ra mười phần yếu ớt nhưng mỗi một đạo màu xanh sấm kiếm khí đều nặng nề cứng cỏi mang theo lá thông sắc bén cùng gió núi bung hạ, tinh chuẩn x ó a nát đập tan từng đạo ngân sắc tinh thần kiếm khí kiếm giải đạo tác lực lượng tràn ngập tại mỗi một sợi tiếng thông reo bên trong tiếng thông reo cùng tinh hà va chạm tại giữa hai người b ộ c phát ra dày đặc như mưa đinh đương giòn vang giữa hai người biến chiêu nhanh đến mức c ự c hạ n kiếm ý cùng kiếm ý giao phong kiếm khí cùng kiếm khí đụng nhau kiếm thức cùng kiếm thức tương hô phá giải n i n h thanh mạng kiếm giống như núi non nhấp nô muôn hình v ắ n chạm nhưng lại liền thành một khối tuyên cổ bất biến trong núi có lẽ có lưu vân t ư quấn có lẽ có chim bay lướt qua có lẽ có thanh tuyển chạy sôi đều là kiếm ý tự nhiên lưu chuyển núi bất động nước động mặc cho phong vân biến ả o ta tự sừng sững bất động lấy tính chế động lấy bụng ngự xảo lấy cái này sơn thủy gắn bó hùng hậu ý cảnh bao dung hóa giải chịu tải hết thể đột kích mũi nhọn đây là một kiếm phá vạn p h á p căn cơ nhìn như biến hoa khó lường kỳ thực vì đó bất biến ứng v n biến mà lâm thiên nhất kiếm và hắn vừa rồi tấn công về phía lý phi một chiều kia có thể nói một mạch tương thừa bao hàm toàn diện vũ trụ vô tận kiếm thế của hắn khi thì như đại nhật mới lên h u hoàng hưng hực quang diệu k i u t i ê n đốt sạch bát hoang thoáng qua lại như lãnh nguyện cô treo thanh huy tịch liêu hàn ý tô xương đông kết hư không đông nhiên hóa thành trường giang sông lớn lao nhanh gần t h é t t h a o thao bất tuyệt không thể cản phá khoảnh khắc lại biến xuân phong hóa vũ nhuận vật im ắng sầu chiến miên vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có xưng là câu trầm kiếm chủ bất thần cả đ ờ i chấp mê tạ i kiếm dốc hết sở hữu cũng mới nắm giữ năm thức tạo hóa kiếm thức mà lâm viên nhất tiện tay hành động đã liên tục dùng ra mười mấy t h ứ c bất đồng tạo hóa kiếm thức vị này thiên hạ đệ nhất nhân kiếm chiêu không có cố định hình thái không có tái diễn quy tích thiên đ i ệ văn vật nhận nguyện tinh thần bốn mùa luân chuyển sinh lão bệnh tử thậm chí lòng người sướng vui đau buồn thất tình lục dục tựa hồ giữa thiên địa hết t h ể hữu hình vô hình hữu tình vô tình chi vật đều có thể trở thành hắn kiếm ý đau buồn đều có thể hóa thành hắn kiếm pháp bên trong một chiêu một t h ư ớ c bạn tượng xuất hiện bao la muôn bản sinh sôi không ngừng vô cùng vô thợ lý phi tại dạng này giao phong bên trong ẩn ẩn nắm chắc lâm thiên nhất kiếm đạo cái này vô cùng tận biến hóa bên trong tương tự ẩn chứa không đổi chân lý đối đại đạo mà nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất linh thanh m ạ n kiếm đạo là một kiếm phá và pháp lâm thiên nhất kiếm đạo tức là bạn pháp quy về một kiếm, Chương 612, một kiếm ứng v ấ n kiếm thiên hạ hai chương sáu trăm mười hai một kiếm ứng văn pháp v ấ n kiếm thiên hạ hai không không phải quy về một kiếm mà là quy về nhất nhất trong nhất sinh b ậ t vật hắn n ắ m chắc cái kia nhất cho nên hắn là đại đạo chi phôi lý phi trong lòng sinh ra dạng này hiểu ra cùng hơn ba mươi năm trước trận kia đấu kiếm so sánh linh thanh mạn lúc này s á t thực b ư ớ c r a lầm tiên nhất thực lực chân chính vị này kiếm tiên quả thật có tại kiếm đạo bên trên khiêu chiến đệ nhất thiên hạ tư cách vô cùng kiếm y quang ảnh như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt vây quanh trung ương tòa kia kiếm y biến thành cô phong xe lẫn u ấ n quanh xung kích thẩm、đấu. nhưng cô phong lù lù bất động nước chảy liên tục không ngừng đại nhật liệt dương ta tự sơn âm hóng mát mặc kệ chiếu dọi đỉnh núi lãnh nguyện hàn sương ta tự đá núi đ ẩ n ấm chậm đợi băng tuyết tan giã sông lớn trào lên ta tự vực sâu dẫn lưu hóa h ắ n gầm t h é t vì khe nước r ó c rách xuân phong hóa vũ ta tự có cây vui vẻ h ô n h ắ n tẩm bổ càng lộ vẻ xanh biết linh thanh mạn múa may trong tay trọng kiếm diễn lại cho cùng hóa trí cao kiếm lý kiếm thế như vẩy mực sân thủy trọng ý không trọng hình nặng vận không nặng xảo mặc cho ngơi muôn bàn biến hóa phong tình bạc trùng ta tự một bút đầm nhạt phát họa tận nạp tại trong ngực đồi núi lý phi thanh này thần kiếm nhường nàng bút phong càng có thần thủy vừa gia nhập một ba phần kiếm giải đạo tắc đạt được càng hoàn mỹ hơn phát huy đúng là hơi chiếm thượng phong sao lý phi trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy không đợi hắn cảm thấy mừng rỡ lâm thiên nhất kiếm chiêu lại thay đổi mũi kiếm từ trên x u ố n g dưới nhẹ nhàng bạch một cái không có kinh thiên động địa thanh thế chỉ có một đạo nhìn như nhẹ nhàng lại ẩn chứa t u ế nguyện vô tình cọ r ử a chi ý kiếm khí sông dài vô thanh vô tức chạy xuôi mà xuống như thời gian trôi qua đạo kiếm khí này sông dài không thấy linh thanh mạn quanh người gào thét tiếng thông reo cơn phòng phản phất trực tiếp tác dụng tại thời gian bản thân lý phi cảm giác xung quanh không gian bỗng nhiên trở nên trì trệ tựa như lâm vào vô hình bú n bùn cùng lúc đó linh thanh mạn kiếm y biến thành cô phong cùng nước chạy lại mắt trần có thể thấy hiện ra phong hóa cùng bốp hơi v ế t tích phản phất đang bị thời gian sông dài phi t ố c cọ rửa không thể n ị c h chuyển đi hướng mục nát thời không thay đổi tại vũ trụ tinh thần mà nói chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một lần lấp lóe mà thôi nhưng đối với nhân gian chính là thương hại tăng điển lâm tiên nhất một kiếm này không có cùng linh thanh mạn trực tiếp hình thành đối kháng nhưng lại căn bản là không có cách đối kháng ai có thể đối kháng thời gian trôi qua đâu linh thanh mạng thần sắc nghiêm trọng ổn định tâm thần xoay tròn thân hình đ ố n g nhiên dừng lại trọng kiếm không còn nên kích mà là thu nạp tại trước ngực lực lượng toàn thân cùng kiếm ý nháy mắt ngưng tụ tại một điểm sau đó một kiếm đâm ra một kiếm phá v t p h á t nàng không có đi đối kháng thời gian nàng phải đi phá giải trong tay nàng có ngày bên dưới sắc bén nhất kiếm còn có thiên hạ nhất sắc bén đạo tắc hai người hợp nhất thời gian còn chưa kịp hoàn thành lưu động đã tại kiếm quan bên dưới thiếu mất lâm thiên nhất kiếm thức lại biến kiếm ý trở nên sền s ệ c h vô cùng vô số đạo mang theo số mệnh giống như lực kéo vô hình kiếm khí sợi tơ chống rông sinh ra những sợi tơ này quấn quanh hướng lý phi biến thành trọng kiếm cùng ninh thanh mạng phản phất vô số chỉ vận mệnh c h i t h ủ tại không ngừng lôi kéo khiến cho kiếm ý vận chuyển đột nhiên trở nên tối nghĩa lý phi cùng ninh thanh mạng tâm thần bên trong đều xuất hiện rất nhiều một đoạn ký ức tâm thần vì đó dung chuyển đây là nhân quả chi kiếm s o thời gian càng khó chặt đứt cùng phá giải là nhân quả bởi vì chém nhân quả chính là chém trên người mình ai có thể làm được triệt để không ngại đâu n g nhiên thu tay chẳng lẽ chưa từng có t i ế t nuối cùng hối lặn sao n à y kiếm chém người cũng bất tâm nhưng l i n h thanh mạng rất nhanh liền bình phục tâm thần nếu là ở đàm thành một trận chiến trước đó nàng gặp gỡ một kiếm này tâm phòng cũng đã bị công phá nhưng đàm thành một trận chiến về sau nàng lớn nhất tâm kết đã giải tuy là nhân quả quân thân cũng không trở ngại đến như l ý phi một đường này đi tới hắn làm mỗi một cái lựa chọn cũng không có thẹn bình tâm tại kiếm giải ra chỉ bên dưới hắn cũng không sợ nhân quả ám kim sắc mũi kiếm lại chém chắc đứt dây dưa chắc đứt số mệnh chắc đứt hư ả o cưỡng ép bổ ra vô hình ghê nhân quả sợi tơ lâm thiên nhất bóng người đình chỉ di động một lần nữa xuất hiện ở linh thanh mạn trước người ánh mắt bình tĩnh không lay động hắn không có làm tiếp bất luận cái gì phức tạp biến hóa chỉ là thẳng tắp một kiếm hướng linh thanh mạn đâm tới một kiếm này không có kiếm quang sáng chói không có thật lớn thanh thế nhưng lý phi lại cảm giác toàn bộ thiên địa toàn bộ vũ trụ quá khứ tương lai sở hữu biến hóa đều ở đây một khắc thu gọn ngưng tụ quy về một kiếm bạn kiếm quy tại một kiếm cái này cùng lý phi vừa rồi đối mặt lâm thiên nhất một chiều kia cuối cùng biến hóa sao mà tương tự bất quá lần này hắn không phải một người tại chiến đấu linh thanh mạn đồng dạng thẳng tắp xuất kiếm cùng hắn đối chọi gay gắt mọi loại biến hoa quy về một kiếm một kiếm này bên trong vẫn ẩ n chứa vô cùng tận biến h ó a như thủy t r i ề u tầm tầm s ấ p s ấ p che giả măng mọc đối linh thanh mạn khởi s ư ớ n g sung kích linh thanh mạn thì lần lượt phá giải những biến h ó a này đem kiếm giải thôi động đến cực h ạ n song phương so đấu tựa như lại trở về ngay từ đầu chỉ là càng thêm tiếp cận bản chất là riêng phần mình kiếm đạo trực tiếp nhất thuần tí nhất đụng nhau ai càng hơn một bậc lý phi lần nữa hồi tưởng lại vừa rồi thất bại nhân lực có lúc hết mà lâm tiên nhất trực chỉ đại đạo bản nguyên biến hoá lại là vô cùng tận xem ra thắng bại tựa hộ nhưng linh thanh mạng ý chí nhưng thủy trung kiên quyết chưa từng dao động thế là lý phi vậy tập trung ý chí tâm vô b ằ n g vụ đầu nhập cuộc tỷ tí h này hắn sẽ không đem chính mình lực lượng trực tiếp cấp cho linh thanh mạng bởi vì như vậy liền vi phạm đấu kiếm nguyên tắc nhưng hắn xem như kiếm bản thân hắn ý chí niềm tin sẽ trực tiếp ảnh hưởng linh thanh mạng kiếm ý kiếm thế làm hai người tâm ý tương thông có đồng dạng kiên quyết ý chí và mục tiêu lúc kiếm giải vận chuyển trở nên càng thêm sôi chảy không biết qua bao lâu lại có lẽ chỉ qua một cái t r ớ c mắt một mực thể hiện ra vô cùng tận biến hóa lâm thiết nhất kiếm thế của hắn bỗng nhiên dừng một chút lại có một tia ng Ừ. lý phi thậm chí so ninh thanh m ạ n càng trước một bước phát giác được điều này hắn trong lòng trợt có hiểu ra nhân lực có lúc hết cái này không chỉ đối ninh thanh m ạ n áp dụng đối vị này thiên hạ đệ nhất nhân cũng là áp dụng trên lý luận tới nói bất kỳ cái gì một loại đạo tắc lực lượng đều là không có hạn mức cao nhất cho dù là đỉnh cao nhất bên trong yếu nhất tà ma t h như lệ minh hắn thôn thiên đạo tắc có lý luận bên trên có thể nuốt tận thế gian sở hữu thiên địa nguyên khí đến lúc đó bất kể là ai đối mặt hắn cũng không thể là đối thủ kỳ liên quan thế luân hồi đạo tắc nếu có thể đem sáu tên vừa vặn phù hợp cường giả đỉnh cao phân biệt đặt vào lục đạo bên trong hắn đồng dạng có thể vô địch thiên hạ đạo tác không có hạn mức cao nhất nhưng người có cực hạ lâm thiên nhất lấy đại đạo chi khôi thi triển kiếm đạo dù là có vô cùng tận biến hóa có thể dùng ra hắn vậy không có khả năng thật sự vô cùng tận thi triển ra tới cho nên giờ này khác này vị này thiên hạ đệ nhất nhân t r ư ớ c một bước đến rồi cực hạ đây là hắn kiếm đạo cực hạ trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên che kín vết rách sau đó hoàn toàn t a n b ỡ hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán linh thanh m ạ n chậm rãi thu kiếm hào quang l o ạ lên lý phi lần nữa khôi phục đứng tại linh thanh m ạ n bên cạnh hai người lết nhau trong mắt đều có ý cười tung hoành tiên hạ chưa từng bại một lần lâm t i ê n nhất hôm nay bại vào hai người bọn họ c h i thủ dù chỉ là luận kiếm cho dù là hai người liên thủ nhân kiếm hợp nhất kết quả như vậy vậy đủ để chấn động tiên hạ hôm nay trước có lý phi tại cùng cảnh bên trong chưa chiến mà thắng sau có hắn liên thủ với ninh thanh m ạ n luận kiếm mà thắng đường đường tiên hạ đệ nhất đúng là tại trong một ngày thất bại hai lần lâm lâu chủ là chúng ta thủ xảo ninh thanh m ạ n hướng lâm thiên nhất hành lễ lý phi vậy đồng dạng ôn quyền lâm thiên nhất thần tình lạnh nhạt xem ra không để ý chút nào bản thân thất bại không sai ta vẫn chưa tại tầng thứ chín lưu lại phương pháp tu hành bất quá ta nghĩ các ngươi cũng không cần rồi linh thanh mạng đợt đầu xác thực lý phi đa tạ lâm tiền bối chỉ giáo trải qua trận này linh thanh mạng kiếm tâm lại có tăng lên chờ nàng tương lai thương thế khỏi hẳn chiến lược tất nhiên sẽ cao hơn một tầng chuyện này đối với nàng mà nói so cái gì phương pháp tu hành đều càng thêm chân quý đến như lý phi thu hoạch của hắn kỳ thật mới là lớn nhất treo lên thiên lâu để hắn đền bù bản thân căn cơ không đủ trước sau cùng lâm thiên nhất hai lần giao thủ càng làm cho hắn cảm lộ rất nhiều đối kế tiếp đến con đường ẩn ẩn có ý nghĩ chân trời màu trắng sôi nổi mà ra một sợi nắng sớm quét phá sở hữu ưu ám làm hai thân ảnh từ phía trên trong lầu đi ra lúc vừa vặn có nắng sớm chiếu dọi tại trên thân hai người một trận đấu lực một trận đấu kiếm chương 612, m ộ t kiếm ứng b ạ n pháp vẫn kiếm thiên hạ ba chương sáu trăm mười h một kiếm ứng b ạ n pháp vẫn kiếm thiên hạ ba một đêm như vậy quá khứ nhìn thấy hai người về sau một mực canh giữ ở thiên lâu bên ngoài mọi người nhất thời rối loạn tư mừng bọn hắn thấy tận mắt hai người từ tầng thứ nhất một đường thẳng lên tầng thứ chín hiện tại hai người lại bình an vô sự từ phía trên trong lầu đi ra có đúng hay không mang ý nghĩa bọn hắn thông qua t ầ n g thứ chín khảo nghiệm sư tôn lâu chủ thất bại không thể nào tất cả mọi người không quá tin tưởng kết quả này linh kiếm tiên lý minh t r ú c phong hoa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc tiến lên một bước hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía lý phi muốn biết một kết quả lý phi không có trả lời hắn mà là hỏi t r ú c minh tiếp xuống ta dự định vẫn kiếm thiên h ạ đi b ắ c m a n cùng hai đại mạc quốc đi một lần không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi chúc phong hoa khẽ giật mình vẫn kiếm thiên h ạ lấy lý phi bây giờ chiến lược muốn hỏi kiếm thiên hạ chẳng lẽ không hẳn là lưu tại trung nguyên đi theo thứ tự khiêu chiến những cái kia cường giả đ ỉ n h cao sao cái nghi vấn này chỉ tồn tại một cái trước mắt t r ú c phong hoa liền nghĩ m ì n h b ậ t rồi bởi vì lý phi nói là muốn đi bắc man cùng hai đại mạc quốc bây giờ thảo nguyên đã bình trừ tây cực quốc đại lam triều còn thừa lại bắc man cùng hai đại mạc quốc không có triệt để chinh phục lý phi muốn đi hai địa phương này h i ệ n nhiên không phải thật sự vẫn kiếm mà là đi chinh phục vậy vì sao phải kêu lên bản thân đâu chúc phong hoa nhất thời không nghĩ rõ ràng hắn mẩm đầu nhìn liếp mắt thiên lâu phía trên đây là sư tôn ý tứ sao lý phi ta đã hỏi qua lâm lâu chủ hắn nói việc này do chính ngươi quyết định t r ú c phong hoa cúi đầu một lần nữa cùng lý phi đối mặt tốt ta nguyện ý cùng lý huynh đi một chuyến lý phi trên mặt hiện ra tiểu dung định sẽ không để cho t r ú c huynh thất vọng đến m g u sơn thời điểm lý phi bên người có người bối tiếp một đợt tới rời đi thời điểm bên người cũng có người bối tiếp chỉ là không còn là cùng là một người đinh thanh mạn cùng hắn một đợt trèo lên thiên lâu về sau muốn tiếp tục đi chữa thương tiêu hóa lần này đấu kiếm thu hoạch mà lý phi cũng có mình sự tình muốn đi làm lần này trèo lên thiên lâu cùng lâm thiên nhất giao thủ về sau hắn đối với mình muốn lấy loại phương thức nào chứng đạo cuối cùng có một chút ý nghĩ sau đó vẫn kiếm thiên hạ đã là giúp đại làm triều quét dọn c h ứ n g lại cũng là tại vì tương lai chứng đạo làm chuẩn bị lý huynh cùng sư tôn giao thủ như thế nào có thể hay không cáo chi ta phi tuyển trên t r ú c phong hoa cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi lý phi nhìn về phía hắn cũng không có dấu giếm đem hai trận giao đấu quá trình cùng kết quả đều đại khái nói một lần thì ra là thế t r ú c phong hoa sau khi nghe xong thần sắc rõ ràng thư giãn rất nhiều sư tôn mặc dù thất bại nhưng vua ở lý phi cùng ninh thanh mạn hai người liên thủ lại mà lại vẹn vẹn chỉ là trên kiếm đạo thất bại cái này khiến trúc phong hoa dễ chịu rất nhiều có thể tiếp nhận kết quả như vậy ngươi sư tôn xác thực rất đáng gờm lý phi cảm khai nói hắn cùng ninh thanh mạn từ phía trên lâu tầm thứ chín một đợt xuống lầu lúc từng có một đoạn thảo luận ngươi cảm thấy nếu như đ ố i lên trấn hà thiên vương hoặc là đại nguyên soái lâm lâu chủ còn có thể một c h i ề u thủ tháng sau ta cũng không biết đoán một lần có lẽ có thể chứ dù sao chưa hề có người từng thấy hắn chân chính cực hạ nói đến một người ta đã từng cảm thấy cái này đệ nhất thiên hạ vị trí sớm muộn cũng sẽ là vật trong bàn tay bây giờ mới biết bản thân vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ dù n g lại nói của ngươi ngươi còn trẻ ừng lý phi sau đó hồi tưởng phát hiện lâm thiên nhất cường đại không chỉ là bởi vì đạo tắc cường đại đối rõ ràng cũng không chủ tu kiếm đạo nhưng có thể đơn thuần sử dụng kiếm đạo cùng linh thanh mạn đánh đến loại trình độ kia rõ ràng có thể lấy lực á p phục thiên hạng lại vẫn cứ lập xuống thiên lâu muốn lấy k ỹ đ ạ người đại đạo chi khôi cho lâm thiên nhất mạnh nhất lực chính hắn còn muốn ma luyện ra mạnh nhất kỹ cuối cùng lại thêm chưa từng có ai pháp võ hợp nhất đang đình ba cái tương gia mới tạo nên như vậy một vị thiên hạ đệ nhất lý phi hiện tại dù tại cùng cảnh chi tranh bên trong thắng qua đối phương nhưng lại không dám hứa chắc tương lai trở thành đỉnh cao nhất sau cũng có thể thắng dễ dàng qua đối phương lý huynh cũng rất không tầm thường t r ú c phong hoa một mặt thành thần nói trong lòng hắn sư tôn tự nhiên là không cần nhiều lời g â y v ớ m mà lý phi trong lòng hắn đã là gần với sư tôn nhân vật lý phi cười cười t r ú c huynh cũng rất không tầm thường hai người lẫn nhau thổi p h ồ n g một phen về sau liền không có c à n g nhiều ngôn ngữ rồi một đường không nói chuyện phi t u y ề n một đường đến lam lam thành lý phi sau khi vào thành trước tiên đem trúc phong hoa giàn xếp tại chính mình trong phủ sau đó trực tiếp tiến cung diện thánh một ngày này không biết hắn cùng thiên tử nói thứ gì tóm lại rất nhanh liền có chỉ ý tử trong cung chuyện ra tình an quốc công sắp tự mình l ĩ n h quân theo thứ tự tiến về bắc man cùng hai đại mạc quốc hiện triệu tập các lộ thiên tiêu tự nguyện theo quân cái này đạo ý chỉ khắp nơi lộ ra cổ quái trong lúc nhất thời khiến người có chút xem không hiểu nếu như muốn đ ố i bắc man cùng hai đại mạc quốc đạo binh trực tiếp triệu tập cường quân cùng cường giả là được triệu tập thiên tiêu là có ý gì hơn nữa còn là tự nguyện theo quân trong lúc nhất thời thế lực khắp nơi đều ở đây lấy các loại phương thức tìm hiểu tin tức muốn biết rõ ràng ở trong đó nội tình cùng lúc đó lý phi cùng kiếm tiên linh thanh mạn cùng nhau trèo lên thiên lâu cuối cùng leo lên thiên lâu tầm thứ chín lại cùng rời đi tin tức rất nhanh vậy chuyển khắp thiên hạng đại đ ô n g phụ thành đại học võ an xem như tỉnh an quốc công trường học cũ đại học võ an những năm gần đây địa vị tăng v ư t lên đã ẩn ẩn có trở thành mười ba trường đại học đứng đầu khuyên hướng đương nhiên một chỗ đại học không chỉ có phải có mặt mũi còn muốn có lớp lót đại học võ an có thể có địa vị của hôm nay vậy không chỉ, chỉ dựa vào tỉnh an quốc công một người trước đó không lâu vừa mới vang dội cả tòa giang hồ phong vân mới bản g danh sách đại học võ an có một nhân vị liệt bảng danh sách đệ nhất nàng là đã từng võ đại đệ nhất thiên tiêu vương phượng thanh bây giờ đứng hàng phong vân bảng nhân bảng đệ nhất phần này bảng danh sách không chỉ có riêng bao hàm đại làm triều cảnh nội đạo cơ k ỳ võ giả đồng thời vậy bao hàm b ắ c an thảo nguyên cùng hai đại mạc quốc cho nên vương phượng thanh cái này thứ nhất là đông lục đệ nhất đạo cơ k ỳ thậm chí có thể là thiên hạ đệ nhất đạo cơ k ỳ có lý phi châu ngọc phía trước đằng sau lại cùng một cái vương p ư ợ n g thanh đại học võ an tự nhiên phong quan vô hạ trường học phía sau núi trên núi nhỏ hiệu trưởng sư tài minh như cũ tại hút thuốc uống rượu mười phần khoan thai một lát sau tóc d à i dùng ngọc trâm co lại vương phượng thanh đi đến phía sau hắn cung kính hành lễ hiệu trưởng sư tài minh quay đầu nhìn về phía nàng lộ ra nụ cười hài lòng lý phi truyền tin trở về nói lần này hắn xuất quân đi bắc man cùng hai đại mạc quốc võ đại có thể phái chút thiên hữu kêu theo quân một đợt ta nghĩ nghĩ bây giờ trường học này bên trong c h ỉ có ngươi đi thích hợp nhất ngươi chuẩn bị một chút đi nghe tới lý phi danh tự vương phượng thanh thần sắc có chút hoảng hốt lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy vị này học đệ lúc đối phương vừa được sự giúp đỡ của hách nghị thành công thu nạp cương giáp đấy vết thể đặt lên con đường tu hành mà khi đó nàng đã hoàn thành duy nhất phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ v õ giả ngắn ngủi thời gian mấy năm nàng vẫn còn dừng lại tại đạo cơ kỳ lý phi cũng đã ngồi ở đỉnh núi xem thiên hạ phong vân rồi chương 612, m ộ t kiếm ứng bất pháp vẫn kiếm thiên hạ bốn chương 612, m ộ t kiếm ứng bất pháp vẫn kiếm thiên hạ bốn đây hết thể hồi t ư ở n g lại để vương phượng thanh cũng có một loại giật mình như m ộ n g cảm giác thiên kiêu sao vương p ư ợ n g thanh đắng chát cười một tiếng đương thời thiên kia thiên kiêu luận vừa ra nàng cùng lý phi cùng bị liệt là tuyệt thế t h i ê n t i ê u trừ cái đó ra còn có mấy vị đều bị định giá tuyệt thế t h i ê n t i ê u nhưng bây giờ lại nhìn đương thời mấy vị t i ê u tuyệt thế t h i ê n t i ê u lý phi không đi nói thân độ nguyệt linh xuyên cam kính thành những người này đều đã trước sau phá cảnh trở thành võ đạo đại sư nàng cái này nhân bảng đ ệ nhất liền lộ ra có mấy phần một người người nếu là một lòng danh trước đã sớm có thể phá cảnh võ đạo phía trên cuối cùng có thể đi đến dạng gì cao độ mới là trọng yếu nhất lâm thiên nhất tu hành tiến độ tại mỗi cái cảnh giới bên trong cũng không tính là nhanh nhất nhưng không trở ngại hắn bây giờ đứng tại cao nhất vị trí bên trên sư tài minh nhìn thấu vương phượng thanh cảm xúc mở miệng ă n ủi là hắn cố ý ép một chút vương phượng thanh nhường nàng tại đạo cơ kỳ nhiều mái giũa một chút vương phượng thanh tự dễu cười một tiếng ta nơi nào có tư cách cùng bị kia thiên nhất lâu chủ so bất quá sư tài minh lời nói cũng làm cho nàng cảm xúc bình phục lại ta nghe theo hiệu trưởng ăn bài được sư tài minh hút một hơi thuốc lần này xuất hành có lẽ sẽ là ngươi phá cảnh thời cơ thật tốt nắm chắc an đức tỉnh linh thọ phủ thành võ đạo thất đại ra một trong lan ra ở chỗ này lan ra ra chủ đương thời lan minh k i ê m ngay tại trong thư phòng duyệt đọc một phần tin hắn lật lại đem nội dung trong bức thư nhìn mấy lần về sau cửa đối diện bên ngoài hạ nhân phân p h ó nói đi mời tiểu thư đến ta thư phòng một chuyến lan ra tiểu thư có rất nhiều chân chính có thể để cho gia chủ lan minh khiêm coi trọng đại tiểu thư chỉ có một lan nhược vân tương tại lam lăng thành cùng đại la tông ninh xuyên song song phá cảnh bây giờ đã là song thần thông võ đạo đại sư ngay tại c ô động thứ ba môn thần thông lan nhược vân không thể nghi ngờ là lan ra tương lai hy vọng rất có cơ hội để lan ra trở thành một môn hai tông sư đệ nhất võ đạo thế gia một lát sau có tiếng bước chân văng lên một bộ lam xa nhẹ k h ó thân tư lông mày nhỏ nhắn như liếu mắt như thu thủy tựa như trên mây tiên hạc lan nhược vân đi vào thư phòng p h ụ thân nhược vân đến rồi ngồi lan minh khiêm cười h ô thái độ hòa ái p h ụ thân tìm ta có việc lan nhược vân hỏi lan minh khiêm g ậ t đầu gần nhất bậy hạ mới hạ ý chỉ n g ư ơ i biết không thấy lan nhược vân lắc đầu hán kiên nhẫn đem ý chỉ nói một lần lý tính an quốc công vì sao cần tiền kêu theo c u â n đâu lan nhược vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lan minh khiêm cười nói có mấy loại thuyết pháp thứ n hai ấ t tinh n công công lao quá nặng, quốc quá g lao bây ờ đã phong quốc công, nếu quốc lần à làm như thế nào tiếp thế thấy triệu tập thiên tiêu theo lại hai đại lại người phong xuống quốc, đâu. u Bình Định Man cùng như nên mạc Bắc Cho có cảm q là lại vì chia c ô này g những lao cho n đã đống làm triệu tương lai lương triệu tương chinh tài, c ũ g coi trước loại là một t ờ i giao hai, chinh hạn hảo. Thứ cùng lần này đầu tư phục bắc man cùng hai đại mặc quốc có t i n h an quốc công t ò a c h ấ n làm không quá lớn nguy hiểm đối với mấy cái này thiên tiêu tới nói ngược lại là một lần cực tốt lịch luyện cơ hội triệu tập thiên tiêu là vì cho bọn hán trưởng thành cơ hội thứ ba bắc man cũng tốt hai đại mạc quốc cũng tốt cho dù thật sự muốn triệt để chính phủ vậy không có khả năng đem người toàn bộ giết sạch bây giờ ta đại l a m triều có thể chỉ dựa vào tình an quốc công một người liền hoàn thành chính phủ nhưng cuối cùng khó mà khiến cái này biên man một mực tính sợ cho nên để càng nhiều thiên tiêu theo quân là vì để những cái kêu biên man nhìn thấy ta đại l a m triều nội t ì n h cùng tương lai tiềm lực khiến cho hoàn toàn thần p h ụ nghe lan minh khiêm nói xong lan n được vân nháy máy mắt nàng từ trước đến nay không am hiểu những thứ này phụ thân cảm thấy là loại nguyên nhân nào đâu lan minh khiêm muốn ta nói những nguyên nhân này cũng có thể tóm lại đây đúng là một lần cơ hội rất tốt lan nhược vân kịp phản ứng phụ thân muốn để ta đi mặc dù lan minh khiêm là gia chủ nhưng hắn cũng cần tôn trọng lan nhược vân ý kiến cho nên dò hỏi đúng vậy à ngươi có bằng lòng hay không lan nhược vân trong đầu lần nữa hiện ra kiêm một bộ kim bảo có chút suy nghĩ xuất thần một lát sau nàng mới nói với lan minh khiêm ta nguyện ý nhìn xem bóng lưng nàng rời đi lan minh khiêm thở dài một tiếng sớm tại lý phi vừa được phong làm tình an hầu lúc hắn liền nghĩ qua muốn tác hợp hai người chỉ tiếc lúc trước lan nhược vân cùng lý phi giao thủ một lần về sau đối lý phi cảm nhận rất kém cỏi hắn cũng liền không có miễn c ư ỡ nữa g n bây giờ còn muốn đi làm chút gì đã quá muộn ai trong thư phòng vang lên lan minh khiêm tiếng thở dài hồng chân c á t trong mặt thất một thân áo đỏ thân đ ồ nguyệt giống như một đoàn nở rộ liệt diễm khí thế bừng bừng nàng vừa mới thành công ngưng luyện ra từ bốn môn thần thông cùng thế hệ tuyệt thế thiên tiêu bên trong trừ chùa phổ độ vị kia minh khí đến nay cũng không có tin tức chuyển tới nàng là tu hành tiến độ nhanh nhất một cái đương nhiên đây là bài trừ lý phi sau so, so sánh kết quả theo khí tức trên người nàng dần dần bình ổn đặt ở trên đầu gối minh hoàng kiếm vậy đỉnh chỉ rung động Thanh trần tuyết tại trứng chém hồng tuyết nhàn này băn trước đó sử kiếm, đạo đó sau ử dụng thân nguyện cảnh thành bội kiếm, đại trở phá đồ đạo võ sư s l i ề này bị băn sư sát sơn trước tôn thiên một cho. Lúc h n n g kiếm đ ộ trở nhiên a ma Sau khỏi chặt minh nhân vỏ tà t đức lệ này quả. r về thân đ ồ nguyện ngay lập tức sẽ thành công luyện được thứ ba môn thần thông bây giờ chỉ dùng không đến thời gian một năm lại luyện được thứ bốn môn thần thông thân đ ồ nguyện mở hai mắt ra ánh mắt lạnh nhạt thành công luyện được thần thông vốn nên mừng rỡ nhưng chẳng biết tại sao nàng so với mình dự đoán muốn bình tĩnh rất nhiều đột nhiên minh hoàng kiếm lại một trận rung động lần này là văn tuyết nhàn thông qua thanh thần kiếm này chuyển đến một đoạn tin tức sư tôn nhường nàng đi một chuyến lam lang thành đi theo lý phi cùng đi bắc an lại đi hai đại m ạ c quốc đệ tử tuân mệnh thân đ ồ nguyện trầm dai nói thần kiếm không còn rung động tại nàng trước khi bế quan trên giang h ồ ngay tại nhiệt liệt thảo luận một sự kiện kiếm tiên linh thanh mạng cùng lý phi cùng trèo lên thiên lâu trong mặt thất thân đ ồ nguyện ánh mắt tính mịch mà nhìn xem phía trước có ít người chú định sẽ như như lưu tinh xẹn qua nhân sinh của ngươi khi ngươi đưa tay muốn đi tóm lấy lúc lại phát hiện đối phương đã đi đến nơi càng xa xôi hơn nơi đó có k h ắ c tinh thần đi theo nguyên hưng hai năm ngày mười tám tháng một lý phi l ạ g yên không một tiếng động vượt qua bản thân hai mươi ba tuổi sinh nhật chú một hắn không có r o n g t r ố n g t h u a c h i ê n g mặc dù trong triều đình có rất nhiều người đều muốn cho hắn chúc thọ nhưng đều bị hắn từ chối nhã nhặn rồi t ậ n tử h à n g vậy đưa ra muốn cho hắn lớn xử lý một trận cũng bị hắn từ chối nhã nhặn một ngày này lý phi chỉ là cùng lý lôi trương vũ thanh một đợt ăn một bữa việc nhạc cơm cùng lý điển vũ gọi điện thoại cuối cùng dùng thiên cơ vô ảnh kia cùng ninh thanh mạn hàn n g ê n nói chuyện p i ế m cứ như vậy bình tĩnh vượt qua ngày mười chín tháng một sáng sớm lý phi người mặc kim bảo đi đến hoàn thành đại lam triều các lộ thiên tiêu bao quát một chút nhân bảng trên địa bảng cường giả đều đã thể tụ lam lam thành sau đó hắn đem dẫn đầu những người này cùng đi hướng bắc an lại đi hai đại m ạ c quốc mới lên triều dương vì thông hướng hoàn g thành ngự đạo dắt lên một tầng vàng n ó n g ánh hào quang lý phi đi ở cái này ngự đạo phía trên gió rét từ thanh điệp ở giữa lướt qua cuốn lên phần phật tinh kỳ phất tản lượn lờ thần khói lướt qua san sát nối tiếp nhau ngàn vạn nhà cửa cuối cùng cỗ này lạnh leo chi khí xoay quanh tại ngự đạo phía trên vung lên lý phi trên trán mấy sợi tóc đông đông đây ô n từng bước một hướng trong hoàn thành đi đến, có đinh nhức tiếng trống văng lên.、Tòa、này đế quốc cổ xưa tựa như giới nắng sớm, tại vùng tráng tiếng trống bên trong dần dần tỉnh. g góc giới Theo một thai Tòa tựa tại thức Phi Lý đi bước xưa sớm, có quốc cổ đế là lý phi đi tới đại lam triều năm thứ bảy hắn đem thay tòa này đế quốc cổ xưa hoàn thành sau cùng chinh phục chú một trước đó viết lý phi t u ổ i tắt viết sai viết thành hắn hai mươi bốn tuổi trên thực tế là hai mươi hai tuổi hiện tại mới hai mươi ba chương sáu trăm m ư ơ i ba dù gặp lại xem như không biết một chương sáu trăm m ư ơ i ba dù gặp lại xem như không biết trên thực ậ t l â tế nơi này xác thực ngay tại tổ chức một trận tuyệt diệu tước chừng hơn bảy mươi người mặc các loại lễ phục theo báy hoặc là ngắn gọn võ phục trong đại sành tốt năm tốt ba trò chuyện với nhau ở trong đó có nam có nữ cộng đồng đặc điểm là nhìn qua đều rất trẻ trung trừ cái đó ra những người này đều là người tu hành lại tu vi đều không thấp trong đám người bị tầng tầng lây quanh được hoan nghênh nhất chính là hai tên nữ tử một người xuyên qua một cái màu làm sa y y a da rẻ trắng hớt tuyết mắt ngọc m ả y n g à i giống như vân trung tiên hạc bình thường trong đám người liếc mắt liền có thể bị chú ý tới còn có một người m ộ t t h â n áo đỏ, mang t h e o m ạ n g che m ặ t dù t h ấ y không rõ cụ thể tướng mạo nhưng nàng đứng ở nơi đó giống như một con cao quý phượng hoàng tại hỏa diễn bên trong giãn da bản thân cánh chim hai người này một là võ đạo thất đại gia một trong lan gia đại tiểu thư một là hồng trần các các chủ thân truyền đệ tử bây giờ minh hoàng kiếm chủ tự nhiên dẫn tới đông đ ả o thanh niên tài tuấn cố ý kết giao tại chỗ những người này bình quân tuổi tác không cao hơn ba mươi tuổi đều là đại lam triều chân chính trên ý nghĩa thiên tri kiêu tử trong bọn họ có võ đạo thế gia kiệt xuất truyền nhân có xuất từ mười đại môn thiệt thanh niên tài tuấn có các lớn biên quân bên trong chiến công hiển hách tuổi trẻ tướng lĩnh có đến từ mười ba trường đại học tinh anh học sinh những người này đều là bởi vì thiên tử đạo kêu ý chỉ mà đi tới lam lam thành tại sáng nay leo lên chiếc này thận lâu chuẩn bị cùng vị kia nổi tiếng thiên hạ quốc công gia cùng đi hướng bắc man hôm nay trận này tiệc d i ệ u cũng là đặc biệt vì bọn hắn mà cử hành để bọn hắn trước thời hạn nhận biết kết giao đương nhiên tại chỗ những người này hy vọng nhất thấy vẫn là vị kia quốc công gia chờ lấy hắn ra tới tự mình chủ trì tiệc d i ệ u chỉ là đợi đường này vẫn không gặp người không ai dám đối với lần này biểu đạt bất mãn thế là đám người chỉ có thể tiếp tục tìm người trò chuyện kết bạn tăng cắt trong đám người có vẻ hơi không gặp nhau hắn mặc dù vậy mặc trung nguyên phục sức nhưng hắn k h í chất cùng tu vi hướng trong đám người một trạm giống như là ngộ nhập một đám trắng thiên nga bên trong vịt còn sâu xí hắn thần sắc cứng đ ở không biết làm sao đứng tại chỗ xung quanh đi ngang qua người đều dùng quan sát ánh mắt nhìn xem hắn lộ ra nghi ngờ thần sắc không người chủ động tiến lên cùng hắn trò chuyện không có ai biết cái này năm gần mười bảy tuổi thảo nguyên thiếu niên tại mấy tháng trước một trận tư chất trong khảo nghiệm lấy được mười ba hạng giáp t u y ệ n tổng hợp kết quả khảo nghiệm thậm chí vượt qua đương thời lý phi tại võ đại lưu lại g i chép cũng không còn người biết cái này thảo nguyên thiếu niên là bị tình an quốc công chọn chúng người. Tăng đột nhiên đám người rối loạn tư mừng tăng các thuật ánh mắt của mọi người nhìn lại chỉ thấy đại sảnh lối vào đi tới năm tên đồng dạng trẻ tuổi thiếu niên nhìn thấy năm người này tăng các ánh mắt sáng lên dù là năm người này cố ý thay đổi lấy xuyên nhưng hắn liếc mắt liền có thể khẳng định cái này năm tên thiếu niên giống như hắn đều đến từ thảo nguyên trong năm người ở giữa một người d á người n g khôi nô thân cao vượt qua hai mét trên thân ẩ n ẩ n tản ra s ắ c khí hắn dùng cảnh giác thậm chí mang theo vài phần cựu thị ánh mắt quét qua bên trong đại s ả n h đám người thẳng đến nhìn thấy bên trong góc tăng cắt lúc mới sửng sốt một chút sau đó nhanh c h â n hướng tăng cắt đi đến cái khác bốn người đi sát đằng sau lấy hắn mấy người kia là nhà nào là thảo nguyên người a thảo nguyên người lao tử tại đông cảnh chém qua thảo nguyên mọi rợ đầu lâu gấp lên đến đều có thể chúc một tòa tháp đầu người không có khả năng nhận lầm ha ha ha triệu huynh lợi hại dạng này đối thoại cùng mang theo địch gì ánh mắt đưa tới cầm đầu tên kia khôi ngô thanh niên nhìn chăm chú hắn dừng bước lại đang đằng sát khí nhìn về phía nói chuyện họ triệu thanh niên triệu tĩnh phong không hề sợ hãi thậm chí chủ động tiến lên một bước khiêu khích nhìn đối phương thế nào không p h ụ hắn là đông cảnh biên quân tướng lĩnh năm nay ba mươi lăm tuổi đạo cơ k ỳ định phong tu v i tiến vào lần này phong vân bảng nhân bản g thứ chín đồng thời hắn vẫn cấp mười hai quán võ thống soái ba ngàn bạch vũ cơi tham tướng bất kể là tuổi tác, tu bi chức quan vẫn là lập xuống chiến công triệu tĩnh phong đều có đầy đủ tư cách kiêu n g o lần này hắn là do đông cảnh đô đốc diệp kinh phú tự mình đ ề cử tới được là đông cảnh biên q u â n trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đương nhiên những n à y đều không phải hắn chủ động mở miệng khiêu khích nguyên nhân bởi vì hắn biết rõ tại chỗ những người này ra thế đ ố i cảnh thiên phú đều không phải hắn có thể khinh thường trước khi đến diệp kinh phú vậy dặn dò qua hắn phải khiêm tốn làm việc chỉ là nhìn thấy một cái thảo nguyên võ giả dám lớn lối như vậy ở trước mặt mình đi qua triệu t i n h phong thực tế không có cách nào nhịp trong đại s ả n h cấp tốc a n tính lại đám người hào hào hướng bên này nhìn tới lấy lờ siết chặt nằm đấm nhìn chằm chặp triệu tĩnh phong nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì quay người tiếp tục hướng góc khuất đi đến này mới đúng mà như là đã hàng rồi chúng ta vậy các ngươi những n à y thảo nguyên người liền muốn học được làm sao làm tốt một con chó triệu tính phong chế nhạo thanh em từ phía sau truyền đến nấy lờ d ừ n g bước quay người cùng triệu tĩnh phong đối mặt dùng cũng không thuần thục trung nguyên nói gần t ừ n g chữ người trung nguyên có dám hay không cùng ta quyết đấu triệu tính phong cười lớn tiến lên một bước lao tử thành và ngươi không ai mở khẩu ngăn cản mọi người đều biết đông cảnh biên quân cùng thảo nguyên ở giữa có như thế nào hết hại thâm cửu có lẽ triệu tĩnh phong có không ít đồng bào đều chết bởi thảo nguyên nhân thủ lại như thế nào để cho hắn yên tâm bên dưới cửu hận đâu dừng tay hay là có người lên tiếng đám người hào hào nhìn lại chỉ thấy một mực r u ộ t rè đứng ở trong góc nhỏ tàng cắt đi ra các ngươi không muốn đánh tàng cắt một mặt suất ruột con mẹ nó ngươi quản được sao triệu tĩnh phong xem xét tàng cắt chỉ là phá thể kỳ tu vi không khách khí chút nào mắng tàng cắt khẩn trương nói ta là tĩnh an quốc công tự mình t ể bảo、ừ. lời này để đám người khẽ g ậ t mình trong đám người một lam một hồng hai vị nữ tử vậy ngay lập tức đem ánh mắt bắn ra tới tại chỗ nhiều người như vậy có ai là bị vị kia quốc công gia tự mình gọi đến sao tất cả mọi người là thông qua r i ê n g phần mình bối cảnh mới lấy được một cái quý báu danh lệch không nghe nói ai là bị quốc công gia đơn chiêu ngươi nói là đúng thế triệu tính phong hiển nhiên không tin vậy không nguyện ý yếu đi khí thế t a m c á t siết chặt g ó p cáo hắn hiện tại duy nhất có thể cầm ra đúng là tầng này bối cảnh nhưng nếu như người khác không tin hắn cũng không còn biện pháp chứng minh cái gì hắn nói là sự thật một cái dễ nghe thanh â m từ ngoài cửa lớn chuyển đến một tên mặc vào một thân thanh y dỉa một tay cầm kiếm khuôn mặt đẹp nữ tự đi đến nàng bên cạnh đi theo một vị cầm thương nam tử là hoa lâu chủ ai thiên thủy kiếm lâu lâu chủ hoa đông hàn đại tông sư bốn phía tiếng nghị luận để triệu tính phong rõ ràng người đến là ai cái gì giang hồ môn phái c h i chủ hắn cũng không làm sao để vào mắt dù sao hắn lưng tựa đ ô n g cảnh biến quân nhưng đối phương đại tông sư thân phận lại làm cho hắn không dám cản rỡ trên chiến trường nhiều năm chém giết hắn so tại chỗ rất nhiều người đều càng có thể rõ ràng một vị đại tông sư sức nặng hắn đúng là tịnh an quốc công tự mình gọi đến mấy vị này đến từ thảo nguyên thanh niên tài tuấn cũng là quốc công hạ lệnh gọi đến hoa đông hàn không phải bênh vá o hung hăng tính cách nàng dùng giọng ôn hòa nói bây giờ đại l a m triệu đã đem thảo nguyên vài tòa thành lớn đặt vào quốc cảnh thiên tử có lệnh phà nguyện ý quy phụ thảo nguyên người đều là ta đại l a m con dân tiếp xuống mọi người muốn một đợt tác chiến hy vọng mọi người có thể thật tốt ở chung nàng lấy đại tông sư c h i tôn nói ra lời này mọi người tại đây tự nhiên là muốn cho mặt mũi h ú n g chi bản này chính là thiên tử quyết định quốc sách không ít người đều mở miệng phụ họa thế là một trận tranh chấp như vậy trừ khử chương sáu dù gặp lại xem như không biết hai chương sáu dù gặp lại xem như không biết hai nấy lờ chờ năm tên thảo nguyên nhân hòa tăng cắt tụ lại với nhau người thật sự là lý người kia tự mình gọi đến nấy lờ dùng thảo nguyên dọn q u a n hỏi thăm tăng cắt tăng cắt gật gật đầu sau đó mấy người tương hô nói lẫn nhau trải nghiệm nấy lờ chờ năm người đều đến từ đã hướng đại l a m triều đầu hàng thảo nguyên bộ tộc lại đều là trong bộ tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu lần này đại l a m triều triệu tập thiên tiêu không chỉ cho thế lực khắp nơi danh lệch còn cố ý cho thảo nguyên danh lệch ngàn vàng mua s ư ơ n g ngựa nấy lờ đám người phân bố tại thảo nguyên các nơi k h o ả n g cách cho quá Thành Lam Lang Thành quá xa, cho nên t r ư ớ c t i ê n đồng cảnh ở tốt ậ p hợp, l ạ phi độn ta ớ i chiếc diệp Cát, lúc trước thận như hắn Kinh Phú này bên trên. Đến như Tăng Cát, hắn lúc trước tuyệt lâu l cự ự mời trào, c h ọ n đ i Đại Triều Lam chạ ả n nội lịch luyện, trước thời lịch trước n liền n một bước liền bị gằng ư đưa ờ i đi Lam Lang Thành. Người tốt, ta gọi gằng bảy ờ một tên làn g i a ngâm đen trên thân còn giữ sữa dê vị tuổi trẻ t i ể u tử có chút ngại ngùng cho tăng c á t chào hỏi người, khỏe à? Tăng phong khoáng đáp lại. người là tại sao biết tính an quốc công đây này chạ gằng bờ một mặt tò mò hỏi thuật b a o q u á t trong, rất ngây bên người còn lại cũng mấy lở lại hiếu đều khi ỳ vấn đề này, đề c ỉ là mấy n g ư ờ đều k h ô nghe có trực ý tốt trực tiếp ỏ i c u ố xong lại giữa nhìn qua ở trạ hướng t gẳng bởi ở như ta t r có điều suy nghĩ tại không vì người chú ý hai con ngươi chỗ sâu có tính mịch quang mang l ấ n lóe chẳng lẽ hắn cũng là khí vận sở chúng người thừa kế lệ minh tản mát khí v ậ n c h a g ắ n bậy ơ hoặc là nói đã từng minh hà lao tổ thẩm nghị trong lòng lấy vong xuyên đạo tắc đem bản thân chân hồn luyện hóa thành âm hồn từ đó làm âm hồn bất tán có thể gửi thân cho người khác thể nội thậm chí tu hu chiếm tổ c h i n khách nhưng thủ đoạn như vậy rất khó giấu giếm được cường giả chân chính mà lại cảnh giới cùng tu vi cuối cùng vẫn là sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi rơi xuống vô pháp di chuyển nhưng nếu như t r ư ớ c dùng vong xuyên lại dùng luân hồi đạo tắc tẩy luyện âm hồn lấy chủ động từ bỏ cường giả đỉnh cao địa vị phương thức tiến hành một lần đặc thù luân hồi liền có thể triệt để giành lấy cuộc sống mới. đây là luân hồi đạo tắc cùng vong xuyên đạo tắc phối hợp lẫn nhau mới có kết quả cũng là lúc trước kỳ liên quan thế vì chính mình lựa chọn đường lui chỉ bất quá đầu này đường lui bị minh hà lao tổ đoạt nan rồi bây giờ hắn tại tên là trạ găng bẫy ở thảo nguyên trên người thiếu niên trọng sinh trừ phi vân thứ phục sinh lấy phân tích đạo tắc tỉ mỉ đem hắn từ trong tới ngoài kiểm tra một lần nếu không không ai có thể phát hiện hắn có vấn đề hắn không còn là minh hà lao tổ hắn chính là trạ găng b ả y ở vị này thảo nguyên thiếu niên bản thân tư chất liền thật tốt lại thừa kế minh hà lao tổ bộ phận khí vật lại thêm minh hà lao tổ toàn bộ ký ức cùng kinh nghiệm chỉ cần thật tốt vận hành và thao tác có rất lớn cơ hội có thể quay về chân nhất c h i cảnh huống chi vòng xuyên đạo tắc cũng không có tiểu tán từ nơi sâu xa y nguyên cùng trạ gẳng bè ở tồn tại một tiếng móc nối chỉ cần hắn có thể từng bước một tu hành đến thiên cương địa sát đại viên mãn đỉnh cấp chân nhân c h i cảnh liền có thể nhờ vào đó đạo tắc một bước lên trời quay về đ ỉ n h phong không không phải quay về đ ỉ n h phong mà là siêu việt đ ỉ n h phong lần này trạ gẳng bè ở không cần lại đi tà đạo hắn sẽ lấy chính thống phương thức trên tu hành đi cùng trọng lượng mới có được vòng xuyên đạo tắc về sau hắn đem siêu việt đã từng minh hà lão tổ có được cân mạnh cao hơn hạn mức cao nhất cho nên lại một lần cha g ặ n g b ệ ở quyết định thật tốt là người hắn muốn lấy thảo nguyên thiên tiêu thân phận từng bước một đạt được đại lam triều coi trọng tái tạo đã từng lý phi đi qua lộ tuyến chỉ là hắn mặc dù nghĩ bị đại lam triều coi trọng nhưng không phải coi trọng như vậy hắn là đột nhiên bị thông chi sau đó bị mang đi thẳng đến lên thuyền mới biết được là muốn làm gì mặc dù tự tin sẽ không bị phát hiện nhưng nghĩ đến nhanh như vậy liền muốn nhìn thấy lý phi mà lại có thể muốn tại đối phương ngay dưới mắt cùng người giao thủ cha g ặ n g b ệ ở đã cảm thấy rất chuẩn dạ cũng may ta là thuật sĩ hiện tại cũng chỉ là phá thể kỳ U không đến như để cho ta ra tay đi cha găng bở như thế thầm nghĩ đột nhiên đám người yên tĩnh trở lại cha găng bở máy kinh ngẩng đầu nhìn lại một bộ kim bảo đi vào đại s ả n h người đến đồng dạng trẻ tuổi nhưng khí độ trầm ổ n đứng ở nơi đó tựa như một viên thái dương hết lần này tới lần khác cũng không đốt người cha găng bở vội vàng đem đầu thắt xuống không dám nhìn nhiều gặp qua tính an quốc công có người trước tiên mở miệng hành lễ những người còn lại bậy hào, hào hành lễ gặp qua tính an quốc công chư vị không cần phải khắc khí lý phi thái độ hòa ái hướng đám người phất phất tay đi tới đại sành chính giữa chắc hẳn tất cả mọi người rất y ế u kỳ vì cái gì lần này đi bắc man muốn đem các ngươi kêu lên một đợt lý phi không có thừa nước đục thả câu cũng không nói cái gì lời xa giao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bởi vì chư vị đều là ta đại làm triều thiên tiêu tương lai sẽ trở thành giường cột nước nhà vậy hạ hy vọng các ngươi có thể ở tiếp xuống chiến sự ở bên trong lấy được lịch luyện cơ hội vậy hy vọng các ngươi có thể để cho bắc man cùng hai đại mạc quốc người nhìn thấy các ngươi thiên phú để bọn hắn kiến thức đến ta đại làm triều tiềm lực lời này kỳ thật nói đến cũng không tính tài văn chương nổi bật hoặc là kích động lòng người nhưng tương tự lời nói từ khác nhau miệng người bên trong nói ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt sử sách đệ nhất thiên tiêu chính miệng khen đám người là thiên tiêu là tương lai dường cột nước nhà ai không cảm thấy hưởng thụ đâu người n g ư ờ i cùng có vĩnh yên đại tướng quân mặt tướng có một vấn đề vừa rồi đứng ra muốn cùng người quyết đấu triệu tĩnh phong lúc này cẩn thận từng ly từng tí n h ấ t tay so với xưng hô lý phi vì tịnh an quốc công thân là quân nhân hắn càng thích xưng hô lý phi vì đại tướng quân lý phi tại đông cảnh lập xuống chiến công hiến hách mỗi một vị đông cảnh biên quân đều phi thường kính n g lúc này triệu tinh phong nhìn về phía lý phi ánh mắt vậy tràn ngập s ù n g bái lý phi nhìn về phía triệu tinh phong cười nói vấn đề gì triệu tinh phong trên chiến trường hướng mấy lần tại mình quân địch khởi xướng súng phong lúc đều không khẩn trương qua lúc này lại có chút khẩn trương ta muốn hỏi chúng ta lần này đi đánh bắc an muốn vận dụng bao nhiêu binh lực sẽ không liền dựa vào chúng ta những người này a hắn là quân nhân suy nghĩ vấn đề phương thức cũng là từ chiến tranh góc độ xuất phát cho nên muốn biết nhất chính là cái này theo hắn biết triều đình lần này cũng không có điều động cấm quân bắc thượng chỉ dựa vào bắc cảnh biên quân muốn triệt để chinh phục bắc an sợ r ằ n g lực có chưa đến tổng không đến mức là lý phi một người lần lượt giết đi qua bọn hắn những người này ở đây sau lưng xem b ì ta dù là lý phi chiến lược đầy đủ một người liền có thể quét ngang toàn bộ bắc man nhưng hiệu suất như vậy thực tế quá thấp căn bản không phải một trận chiến tranh phải có tư thái địch nhân đánh không lại chẳng lẽ sẽ không chạy trốn sao lý phi lại vô địch chẳng lẽ còn có thể ở rộng lớn vô ngần quần sơn trong giết sạch phân tán trốn chạy mấy triệu con kiến những này kiến chỉ cần giết không riêng liền mãi mãi cũng là đại lam triều thai hoàng m mà lại bọn hắn này một ít người quá thứ coi như đánh trận thắng cái gì địa bàn vậy chiếm không được thậm chí chiến lợi phẩm đều mang không đi bao nhiêu đồ cái gì đâu lý phi nhìn xem triệu tinh phong trừ chúng ta những người này bắc cảnh biên quân sẽ phái ra một chi ngự doanh quân đồng hành trừ cái đó ra không có những binh lực khác rồi a triệu tinh phong có chút há to mồm bắc cảnh biên quân mạnh nhất ngự doanh quân là thanh sư ơ n g quân bây giờ cùng văn nhân đại nguyên x o á y tại tây cự quốc biên giới bên ngoài c h ậ n lấy mà trừ thanh sư ơ n g quân bắc cảnh biên quân cái khác ngự doanh quân chỉ phái một chi đi binh lực căn bản không đủ trận không phải như vậy đánh a triệu tinh phong muốn nói lại thôi lý phi nhìn thấu hắn nghi hoặc cùng lo lắng cười nói ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì yên tâm chờ đến bắt cảnh các ngươi liền hiểu nói xong hắn lại miễn cưỡng đám người vài câu sau đó rời đi lại sảnh t h ẳ n g đến hắn rời đi cha gẳng bờ mới dám n g n g đầu hắn cùng lý phi mấy lần gặp lại đều là thời khắc sinh tử song phương đều muốn giết chết đối phương chỉ có lần này hắn đứng tại chân núi ngưỡng vọng đối phương mà lý phi cơ hồ hoàn toàn không có chú ý hắn như vậy cũng tốt như vậy mới phải một thế này cha gặng bờ muốn dùng tuyệt đối quang minh tư thái đứng tại thế nhân trước mắt phải giống như lý phi như thế quan mang v ằ n trượng bây giờ không có tiếng tăm gì hắn cũng không thèm để ý trong đại sành đám người nghị luận ở mỹ cũng đang thảo luận lần này đi bắp man lý phi đến cùng dự định mang theo bọn hắn làm gì là dự định mượn quốc vận chứng đạo sao mọi người tại đây bên trong chỉ có trạ gẳng ở mơ hồ đoán được một chút lý phi ý nghĩ bởi vì hắn là lấy cường giả đỉnh cao tư duy đi suy nghĩ vấn đề này hắn biết rõ lý phi t i n h an thần thông vì đó đại làm triều quốc vận ngưng tụ m à thành nếu như coi đây là hạ tâm đi một đầu tĩnh an thiên hạ con đường có thể nói là một đầu tiền đồ tươi sáng bây giờ thảo nguyên đã ở n ó lại lý phi ở trong đó đưa đến mấu chốt tác dụng sau đó lý phi lại muốn tự mình lĩnh đội đi chinh phục bắc man cùng hai đại mạc quốc chỉ cần thành công dù là tây cờ quốc chưa diện đối phương hẳn là cũng có rất lớn nắm chắc có thể mượn quốc vận chứng đạo chỉ bất quá lý phi không tu binh đạo cho nên mới không có lựa chọn dùng lánh binh thảo phạt phương thức đi hoàn thành chinh phục hắn sẽ dùng phương thức gì chạ gẳng mẹ ở đại khái có thể đoán được một hai nghĩ đến chỗ này chạ gẳng bỡ đột nhiên cảm thấy rất đố kỵ hắn thân là minh hà lão tổ lúc là người người kêu đánh tà ma nhưng nếu như không phải thực tế không được chọn ai vui lòng đi như vậy một đầu tà đạo đâu hắn lúc trước không biết ngập bao nhiêu đắng hao phí bao nhiêu tâm tư đi rồi bao nhiêu đường q u ê n co suốt bao lớn phong hiểm cuối cùng mới tìm được một đầu khúc c h ế t chứng đạo con đường mà lý phi đâu vừa phá cảnh trở thành đại tông sư cùng đ ỉ n h cấp chân nhân thời điểm liền đã có người thay hắn trải tốt một đầu con đường chứng đạo cho nên người với người làm sao so ánh mắt xuyên qua đại sảnh môn nhìn ra phía ngoài biển mây cùng bầu trời chạc gắng b ở ánh mắt tính mịch một ngày nào đó chúng ta sẽ ở đỉnh núi trung p ù n g chương sáu t r ă ư ờ n năm trăm tỉnh ngộ một chương sáu t r ă ư ờ n năm trăm tỉnh ngộ một làm t h ậ n lâu đến bắc cảnh lúc đã là nguyên hưng hai năm ngày 27 tháng một t h ậ n lâu tại sát man thành hạ xuống trực tiếp rơi vào sát man quân trụ sở trong đại doanh hơn b ạ n tên sát man quân tướng sĩ rất sớm đã ở trường trên trận chuẩn bị xếp hàng bọn hắn không phải đang chờ đợi chiếc này t h ậ n lâu mà là tại nên đón bọn họ đại tướng quân mấy chục tên t i ê n t i ê u theo thứ tự từ lâu thuyền bên trong đi ra đi đến b o n g tàu lần đầu tiên liền bị bên ngoài khí thế nghiêm nghị đại quân hấp dẫn lực chú ý tất cả đều là võ giả có người hoảng sợ nói ngay từ đầu sát man quân thành lập các nơi muôn phái ba phái đều bất đắc dĩ hướng nơi này phái người nhưng sau này theo lý phi đảm nhiệm sát man quân chủ soái đảm nhiệm lam tuần các các chủ theo danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn danh vọng càng ngày càng dài càng ngày càng nhiều người giang hồ đều muốn gia nhập sát man quân rồi bây giờ sát man quân tổng số người ba v a người trừ ba phẩy sáu không không tên ngự doanh quân còn có hơn một vạn ba ngàn tên võ giả cũng là nói một chi quân đội có vượt qua một nửa chiến sĩ đều là võ giả thân là linh quân tướng lĩnh triệu tĩnh phong nhìn xem chi này sát man quân chỉ cảm thấy nóng mắt hơn vạn tên võ giả nếu như huấn luyện thỏa đáng có thể tạo thành trận thức đó cũng là một c h không thể khinh thường lực lượng thế gian này trận thức cũng không phải là nhất định đều cần sắc ký coi như không có cách nào giống ngự doanh quân như thế một ngàn người thành trận liền có thể so sánh đại tông sư thông thường trận thức nếu là từ một vạn tên võ giả kết trận cũng là có cơ hội địch nổi lập đạo cảnh đại tông sư tỷ như thảo nguyên mạnh nhất thiên lang huyết kỵ một vạn người thành trận thậm chí có thể vây g i ế t lập đạo cảnh đại tông sư chi này cường quân nếu quả thật luyện thành đại tướng quân giới trướng đồng đẳng với có bốn tên đại tông sư hiệu lực triệu tính phong âm thầm tắc lưới trên giang hồ đỉnh tiêm tôm tam sơn bốn phái thất đại gia mỗi nhà cũng mới chỉ có một tên đại tông sư mà thôi lý phi g i ớ i c h ư ớ n g một chi sát man quân liền có thể so sánh bốn cái đỉnh tiêm chiến l ự c lại thêm chính hắn cái này đỉnh cao nhất chiến l ự c lúc trước lệ vương cùng đại hoàng tử tạo phản nếu như không có phật gia t ư ơ n g trợ đ ỉ n h tiêm phương diện chiến l ự c cũng chính là trình độ này rồi một bộ trói mắt kim b à o cuối cùng xuất hiện ở khoang tàu khẩu gió r é t phân phật gợi lên ống tay á o như là kim sắc cờ xí lý phi vững bước đ ạ p lên rộng lớn b o n g tàu bóng người tại bắc địa âm trầm màn trời làm nổi bật bên dưới lộ g a phá lệ thẳng tắc mà cô tuyệt bóng tàu phía dưới khổng lồ trên giáo trường. hơn bạn tên người khoác chiến giáp ánh mắt như sát sát man quân các chiến sĩ đống n h i n động b á đều nhịp được giống như một cái cự nhân vung tay hơn bạn trôi hàn quang lạnh leo binh khí trực chỉ thương cung ngay sau đó như núi kêu biển gầm gầm thét nổ bể ra đến uy uy uy tinh khí như khói đặc xé rách khói mủ thẳng sâu cửu tiêu trên bom n g u y ể n những cái kia chưa hề đi lên chiến trường các t h i ê n t i ê u giờ phút này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi t r à o lý phi ánh mắt quét qua võ đài tại hàng trước nhất bảy trận ngự doanh quân trông được đến rồi lý điển vũ mang giáp cầm thương anh tư ánh mắt của hắn cùng đối phương đ ố i lên hai người nhìn nhau cười một tiếng một ngày này s ắ p man quân đón về bọn họ chủ soái man hoang c h ỗ sâu ô n h ậ t tộc bản bộ đại doanh đã từ trong một mảnh phế tích trọng sinh sở h ư u sụp đổ kiến trúc đều đã bị thanh lý mất mới kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên nhưng ở vào bản bộ trong đại doanh viên kia c h e trời thánh thụ cũng rốt cuộc không có khả năng một lần nữa mọc ra viên này thánh thụ từ đó bộ cắt ra còn dư lại cao độ ý nguyên mấy trăm mét vẫn mười phần h ù n vĩ nhưng đã từng sinh cơ mừng mừng xanh biết giặt g i o bây giờ đã biến thành không có chút nào sinh cơ cây khô viên này thánh thụ không chỉ là ô nhật tộc tinh thần đồ đ ẳ n g còn ngưng tụ ô nhật tộc tộc vận là hộ tộc đại trận hạnh tâm mà lại là ô nhật tộc tối cao lực lượng truyền thừa mấu chốt không còn viên này thánh thụ ô nhật tộc tộc vận tăng h ăn dã không còn hộ tộc đại trận cũng không còn đời đời truyền lại lực lượng truyền thừa sau đó muốn sinh ra cường giả đỉnh cao liền trở nên phi thường khó khăn cho nên lý phi ngày đó đánh gây viên này thánh thụ cơ hồ đồng đẳng với để ô nhật tộc di ệ tộc t không còn trong tộc sở hữu đỉnh tiêm c h i l ư c thánh thụ đạo đức ô nhật tộc tự nhiên không có cách nào duy trì bản thân cường tộc địa vị bọn hắm chiếm cứ bã chỉ có thể tặng cho bộ tộc khác phân tán ở các nơi phân bộ cũng chỉ có thể hướng bản bộ di chuyển tránh cho bị bộ tộc khác luôn mất bắc man đối với địch nhân hung tàn đối với mình người vậy chưa từng chung tay mạnh được yếu thua kẻ yếu bị cường giả ăn hết đây là trên vùng đất này trăm ngàn năm không đ ổ i phát tắc nếu như không phải là bởi vì bác n h ị hốt cái này bắc man vương giành được không ít cường giả phát ra từ nội tâm tôn trọng để một số người tự động đối ô nhật tộc thi hành biệt thủ ô nhật tộc cũng không thể bảo vệ được hiện tại phó bản này bộ đại doanh nana một tên tay cầm dịu chiến ô nhật tộc chiến sĩ trực tiếp đi đến một tòa l u n phòng chú ảng Cương khí kim màu trắng tại chân mạch nước, để người đến lập tức dừng bước. Xuyên qua một cái dưới người trắng hắn đến dừng Xuyên trắng thuần trường khí kim tại màu một vào qua vết một ra sắc để lập ô nhã na na ngồi ở thu r ư ớ c c bàn s á mục q a n n g l hồi lệ mà nhìn xem nhìn người đến, ta đã nói đã ta r người muốn xưng hô ta là tộc trường. Na、Âu、nhật thác lực há miệng muốn nói, nhưng nhận cùng vẫn là đổi giọng, đúng, tộc trường.、Âu、nhã na na được cuối đổi hồi cảm mặt sau, thu hô thác há khí ô Ô ta tộc tộc là lực là vào sắc đập ở về bản thân sát khí còn có lần sau trước khi vào cửa nhớ được trước g õ c ử a tộc trưởng những n à y người trung nguyên lễ nghi đối với chúng ta căn bản ô nhã na na chuẩn bị đập thủ đúng tộc t r ư ở n g ta nhớ được nói đi chuyện gì hôm nay chúng ta tại giống như tự bảo đ ị a lại phát hiện liệm sơn tộc người chúng ta người cùng hắn nhóm người xảy ra xung đột hai bên đều có người thụ thương nghe nói như thế ô nhã na na trong mắt lóe lên một vệ s ắ c ý sau đó là sâu đầm m ỏ i m ệ tại t bắc man một bộ tộc trọng yếu nhất đúng là bãi săn cùng bảo đ ị a bãi săn là săn bắn dị thú địa phương như thế tài năng lấy được tấy vét thể bảo đ ị a là sinh trưởng lấy thiên tài địa bảo có thể gieo trồng các loại thảo dược địa phương bắc man chiến sĩ cần dùng những n à y thảo dược đến p ụ trợ tu hành dù là ô nhật tộc đã nhường ra phần lớn bãi săn cùng bảo đ ị a nhưng y nguyên có khác bộ tộc tại ngóc nghẽ bọn hắn hiện tại chiếm cứ địa bàn đã từng b ắ t man mười bảy tộc chỉ là thực lực mạnh nhất mười bảy cái đại tộc mảnh này man hoang bên trong đương nhiên không chỉ mười bảy cái bộ tộc cái khác một chút bên trong cỡ nhỏ bộ tộc hoặc là độc lập hoặc là phụ thuộc vào cường tộc liệp sơn tộc đã từng là phụ thuộc vào ô nhật tộc một bộ tộc trong tộc có ba tên bá đô cường giả cũng chính là ba tên võ đạo đại sư trong ngày thường liệp sơn tộc chỉ có thể phụ phục tại ô nhật tộc dưới chân không dám có chút dị tâm nhưng bây giờ đối phương đã ba phen mới bận muốn tranh đoạt ô muốn ta nói dứt khoát dẫn người cùng l i ệ p sơn tộc đánh một trận một đám cho săn một dạng đồ vật chúng ta ô nhật tộc dù là lại chán nản cũng sẽ không sợ bọn họ ô nhật thác lực giống to ô nhã na na lắc đầu không được vì cái gì một khi chúng ta cùng l i ệ p sơn tộc khai chiến vô luận thắng bại xung quanh cái khác bộ tộc đều sẽ lập tức xông lên liên thủ sẽ nát chúng ta thế nhưng là có bác nhi hốt lưu lại che chở ô nhật tộc chí ít có thể an ổn phát triển mười năm nhưng nếu như chúng ta chủ động đối bộ tộc khác xuất thủ những cái kia muốn giúp chúng ta cường giả cũng không lý tới do sẽ giúp chúng ta Tốt đa. ô nhật t h á c lực bị thuyết phục rồi hắn ngẩng đầu nhìn về phía người mặc tố ý ý ả n cũng khó che đậy phong thái ô nhã nana na, trong mắt l ó e lên một vệt nóng bỏng tộc trưởng bác nhị hốt đã chết nhưng ngươi còn trẻ ta cảm thấy ngươi nên lại tìm một cái nam oanh l ờ i còn chưa dứt ô nhật t h á c lực liền bị một vệ đao cương chen trúng thân hình như như đạn pháo bay rớt ra ngoài đụng ngã phía ngoài mấy quả đại thụ đôi băm nổi lên b ố t phía xung quanh tộc nhân đều hướng bên này nhìn tới ô nhật t h á c lực có chút chật vật đứng người lên hướng kia tòa nhà phòng hô lớn ta sẽ không bỏ qua hắn đương nhiên không có đạt được đáp lại trong phòng ô nhã na na mệt mỏi nhắm mắt lại trượng phu chết rồi phụ thân chết rồi thân đệ đệ cũng đã chết nếu như có thể mà nói nàng cũng muốn cái chết nhưng không được nàng nhất định phải mang trên lưng ô nhật tộc v ậ n m ệ n vẹn vẹn chẳng qua là khi một năm tộc trưởng nàng liền đã cảm thấy m ỏ i m ệ t không chịu nổi b á c nhi hốt ngươi khi đó là gánh b á c lấy như thế nào gánh nặng tại tới trước đâu mỗi lần nhớ tới trượng phu giọng nói và giáng điệu nàng liền có thể thêm ra một chút lực lượng tiếp tục tiến lên ngươi là bây giờ ô nhật tộc tộc trưởng một thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên phá vỡ ô nhã na na hồi ức trong cơ thể nàng kinh lực n ổ tung một tay đi rút a o đồng thời thôi động thần thông nhưng một giây sau tựa như cả tòa thiên địa đều hướng nàng đ ầ u đã tới thiên địa chi trọng tại lúc này trở nên cụ thể mênh ông vô ngần lực lượng để ô nhã na na cảm giác mình giống như d ư ớ i đại thụ kiên càng trong cơ thể nàng thần thông bị áp chế lại cả người cũng bị vô song lực lượng gắt gao g i a m cầm ngay cả nháy một lần con mắt đều không thể làm được đại tông sư ô nhã na na trong lòng giật mình sau đó liền thấy trong phòng thêm ra một người đối phương người mặc kim bảo hết sức trẻ tuổi khi nhìn rõ gương mặt kia về sau ô nhã na na muốn rách cả m í mắt lý phi nàng không phát ra được thanh â m nào chỉ có thể ở trong lòng g ầ m thét trong mắt s á t ý sôi trào chính là cái này người giết chết trượng phu của nàng giết chết phụ thân của nàng giết chết nàng thân đệ đệ hủy diệt rồi ô n h ậ tộc t thánh thụ cơ hồ hủy diệt rồi nàng hết thảy nhưng n g ô luận ô nhã na na bao nhiêu kích động s á t ý trong lòng gần như sắp muốn để linh hồn nổ tung lý phi liền đứng tại trước mặt nàng nàng lại một ngón tay đều không nhúc n í c h được tỉnh táo một điểm hoặc là ta để ô nhã tộc đổi lại cái tộc trường lý phi bình tĩnh cùng ô nhã na na đối mặt mở miệm nói Thẳng đến ô nhã na na cảm xúc dần dần bình phục hãn bung ô ra đối với đối phương giam cầm ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt mới hài lòng ô nhã na na khôi phục tự do về sau không có lên tiếng hô to bởi vì cho dù ô n h ậ t t ộ c s ở h ữ u c h i ế n sĩ c ù n g t i ế n l ê n vậy k h ô n g đ ụ t h ư ơ n g được n g ư ờ i t r ư ớ c m ắ t m b y m vì n h na na k h ỉ là không rõ vì cái gì lý phi còn muốn tới đây ô nhật tộc đã lưu lạc đến tận đây còn có cái gì giá trị có thể để cho lý phi tự mình lại đến một chuyến có thời gian này cùng tinh lực đi tìm những cái kia cường tộc phiến phức không phải càng có chiến lược giá trị sao giải thích duy nhất chính là lý phi dự định đu chương sáu trăm mười bốn năm trăm năm tỉnh ngộ hai chương sáu trăm mười bốn năm trăm năm tỉnh ngộ hai ta hôm nay không phải tới giết người c h ỉ ít tạm thời không có ý nghĩ này lý phi nói để ô nhã na na nỗi lòng lo lắng tạm thời bông xuống ô nhã na na vậy ngươi tới làm gì lý phi ta muốn ngươi lấy ô nhật tộc danh nghĩa làm cho ta một chuyện ô nhã na na cảm xúc lại nổi lên nàng hai mắt đỏ bầm ngươi thế mà để cho ta vì ngươi làm việc ngươi cái này ác ma lý phi không n ú c nhích chút nào tại thảo nguyên hắn sẽ ngăn cản tạ quân đ ộ thành nhưng ở bắc an hắn không có quá nhiều lòng thương hại nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bắc man người ăn người lý phi lần thứ nhất theo sát man quân xâm nhập man hoang liền tận mắt thấy qua bị g ặ m ăn qua từng chồng m cốt trước đây bắc man trăm vạn đại quân tiến công bắc cảnh có mấy trăm ngàn người xuyên qua phòng tuyến về sau tàn phá bừa bãi hậu phương rất nhiều bị bắc man người tàn phá bừa bãi qua thôn trang cùng thành trấn ngay cả thi thể cũng không có lưu lại không nguyện ý lời nói liền t hay cái tộc trưởng đi lý phi lạnh nhạt nói nếu như ô nhã na na chỉ là một người nàng thà chết cũng sẽ không thỏa hiệp nhưng bây giờ nàng là ô nhật tộc tộc trưởng nàng có nhất định phải sống tiếp lý do ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì lý phi ta muốn ngươi cho bắc man cái khác bộ tộc truyền lời nói cho bọn hắn ta muốn khởi động lại hoàng thần c h i minh ô nhã na na đầu tiên là s ư ớ c sở nghĩ một hồi mới phản ứng được lý phi nói là cái gì hơn năm trăm năm trước đại lam thái tổ quét ngang lục hợp lập trí muốn nhất thống thiên hạ tại giết đời thứ nhất bắc man vương đánh bại bắc man liên quân về sau thái tổ hoàng đế phản công trở về bắc man địa hình chú định không có cách nào lấy đại quân xâm nhập thế là quá số t i l í n h một nhóm tinh nhuệ giết vào man hoang trước sau công phá mấy đại cường tộc bản bộ về sau thái tổ gặp được một vấn đề bác man người phát hiện đánh không lại hắn bắt đầu tranh chiến khắp nơi tranh n ẽ không phải mỗi một cái cường tộc cũng giống như âu nhật tộc như vậy trọng yếu nhất thánh vật là một gốc cây lại vô pháp di động rất nhiều cường tộc thánh vật là có thể di động cho nên không phải nhất định phải chết canh giữ ở một nơi nào đó thực tế đánh không lại vậy liền chạy nha bản bộ đại doanh thay cái bí mật hơn địa phương phong tỏa tin tức không cùng ngoại giới qua lại cẩn thận ẩn náo tốt là được còn lại phân bộ cũng giống như thế mặc dù sở hữu bãi săn cùng bảo địa đều cần một lần nữa tìm kiếm kiến thiết cũng tổn thất không nhỏ nhưng dù sao cũng so bị diệt tộc tốt man hoang thực tế quá lớn lại không có cách nào phái đại quân tiến đến tàn quét thái tổ hoàng đế lợi hại hơn nữa tìm không thấy địch nhân cũng không còn biện pháp vì giải quyết vấn đề này một lần vất vả suốt đời nhảm nhã thái tổ cùng ngay lúc đó bắt man mười bảy tộc cộng đồng định ra rồi hoàng thần c h i minh b á c man từng cái bộ tộc tín ngưỡng đồ đằng đều không giống nhưng có một dạng là giống nhau sở hữu b á c man người đều tin tưởng hết thầy đều là hoàng thần sáng tạo sở hữu bộ tộc đều tin phụng cùng một cái thần linh lấy bắt man mười bảy tộc dẫn đầu trên trăm cái bộ tộc đều phái ra đại biểu bày xuống tế đàn cử hành nghi th cuối cùng tại hoàng thần chứng kiến bên dưới cùng đại lam triều tiến hành rồi một trận công bằng quyết đấu nếu như bắc man một phương thắng đại lam triều sẽ cắt nhường phương bắc b a tỉnh chi đ i ệ n nếu như đại lam triều thắng bắc man các bộ tộc tuyên thể thật v h ụ c vĩnh viễn không xâm phạm biên cương cuối cùng tự nhiên là thái tổ hoàng đế thắng thế là tại hắn qua đời trước đó bắc man chưa hề xâm phạm biên cương nhưng hắn sau khi chết bắc man cho rằng lúc t r ư ớ c hoàng thần chi minh hết hiệu lực bắt đầu nhiều lần xâm phạm đại lam biên cảnh bây giờ lý phi muốn khởi động lại hoàng thần chi minh người ô nhã nà nà trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hơn năm trăm năm trước bắc man các bộ tộc sở dĩ đáp ứng đại lam thái tổ hoàng thần chi minh một là bởi vì bọn hắn cho là mình cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng hai là bởi vì lúc kia thái tổ hoàng đế đã bình định các phương không có nỗi lo về sau bắc man chờ không được viện quân của mình rồi nếu như nhất định phải chết đập x u ố n g dưới chính là từng cái bộ tộc đều bị làm cho di chuyển tổn thất sẽ rất lớn hiện nay đại lam triều mặc dù không bằng đương thời nhưng thảo nguyên đã nằm hai đại mạc quốc bất lực tài chiến đạo gia trước bị thương nặng bây giờ cùng đại lam triều đứng chung một chỗ phật gia bị vây ở một tỉnh chi địa nên bộc phát nội loạn đại l a m triều cũng đã bộc phát đại l a m triều có thể phái lý phi đến chậm d ã i thu thập b ắ c man mà b ắ c man đồng dạng chờ không được việt quân lý phi quả thật có tư cách khởi động lại hoang thần c h i minh ta biết rồi ta sẽ đem tin tức truyền cho các tộc về phần bọn hắn có thể hay không đồng ý không phải ta có thể quyết định bây giờ ô nhật tộc đã không có lực ảnh hưởng gì ô nhã na na nói lý phi không tỏ ra ý kiến đem lời đưa đến là được hắn sở di đến ô nhật tộc là bởi vì b ắ c nhị hốt mặc dù chết rồi nhưng hắn lực ảnh hưởng vẫn tại các tộc đều có lưu lại dù sao vị này bắt man vương cuối cùng vẫn là vì bắt man mà chế tử để ô nhập tộc đi liên lạc các tộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lặng yên không một tiếng động lý phi biến mất ở trong phòng ô nhã na na tại chỗ ngồi bên trên l ặ n g lặng đợi vài giây mới xác định vị kia s á t thần là thật rời đi hô nàng trung điệp thở ra một hơi ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp ngắn ngủi vài câu đối thoại lý phi vẫn luôn rất bình tĩnh nhưng mang cho áp lực của nàng to lớn cơ hội làm nàng ngạt thở nàng tại chỗ ngồi bên trên suy tư một lát thần sắp dãy r u ộ cuối cùng vẫn là ra lệnh người đến chuẩn bị chuyển tin cho các tộc sắp man thành một đám các thiên tiêu tại đến nơi này về sau liền bị an b à i ở tại sắt màn quân doanh đ g h i ệ p cái này ở một cái chính là hơn một tháng chuyện gì đều không phát sinh người sở hữu trước khi đến đều làm xong đi theo tỉnh an quốc công g i ế t vào bắc an giúp hết phấn chiến chuẩn bị tâm lý lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một đám tinh lực tràn đầy người trẻ tuổi cả ngày bị giam tại trong quân doanh không chuyện làm chỉ có thể b ả n thân kiếm chuyện làm bọn hắn bắt đầu đánh nhau đều là tiên h tri tiêu tử đều có riêng phần mình tiêu ngạo không ai phụ hay cho nên tương hỗ luận bạn không thể tránh được tại thận lâu bên trên liền đã đuổi khô lửa bốc triệu t i n h phong cùng nảy l ờ tại một tháng bên trong liền đã đánh bảy lần nếu như không phải một bên có võ đạo đại sư nhìn xem hai người đã sớm bị trọng thương thậm chí lưu lại tàn tật hôm nay hai người bắt đầu lần thứ tám giao thủ trên giáo trường hai đạo nhân ảnh xé rách không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh k i n h lực gào thét đụng nhau như sấm rền hai người đều là đạo cơ kỳ đỉnh phong tu vi nảy l ờ mạnh tại thể phách triệu t i n h phong mạnh tại võ công tinh xảo đều có ưu thế phía trước bảy trận triệu tính phong thắng bốn trận hơi chiếm thượng phong một đám người vây quanh ở bốn phía con chiến trong đó có không ít đều là sát man quân chiến sĩ đều ở đây lớn tiếng vì triệu tĩnh phong gọi tốt tăng cát ngươi có phải hay không đã sắp phá cảnh bên trong góc trạ gẳng ở thấp giọng hỏi thăm tăng cát từ khi phòng đ o á n tăng cát có khả năng thừa kế lệ minh bộ phận khí vận về sau trạ gẳng ở liền cố ý cùng đối phương rút ngắn quan hệ lấy minh hà lão tổ tâm cơ thủ đoạn muốn kết giao một cái thuần phát thảo nguyên thiếu niên quả thực là dễ như trở bàn tay ngắn ngủi hơn một tháng hắn đã là tăng cắt bằng hữu tốt nhất rồi h ừ n ta cảm giác sắp phá cảnh tiếp xuống cần sinh từ ma luyện tăng cắt gật đầu nói hắn đã đến phá thể hậu kỳ muốn đột phá đến khí bến i kỳ căn cứ lý phi từng chuyển cho hắn kinh nghiệm tốt nhất lấy sinh tử ma luyện đến phá cảnh thật nhanh a cha g ặ n g mờ một mặt ao ước nói tăng c á t người thật lợi hại tăng c á t có chút ngượng ngùng cười cười người nên rất nhanh liền có thể nên đón sinh tử ma luyện cơ hội cha g ặ n g mờ nói với hắn tăng c á t có thật không thế nhưng là chúng ta đều ở đây nhi đợi một tháng cha g ặ n g mờ không có giải thích hắn đại khái đoán được lý phi muốn làm gì cho nên không có gì bất ngờ xảy ra cũng nhanh bắt đầu rồi có chút nhàm chán nhìn thoáng qua trên trận giao thủ chỉ là đạo cơ kỳ đình phong giao phòng thực tế để không nổi hứng thú của hắn đột nhiên hắn ánh mắt biến ảo ngay sau đó hoa đông hàn thanh lâm ở trường trên trận văng lên người sở hữu tập hợp ngay tại giao thủ hai người ngừng lại một chút không đến xem cuộc chiến các thiên tiêu vậy cấp tốc hướng bên này chạy đến không ít thích xem náo nhiệt sắt man quân chiến sĩ đồng dạng hướng chỗ này võ đài vây quanh hoa đông hàn từ trên trời giang xuống đứng tại giữa giáo trường nàng nhìn quanh b vô phía dùng tiêu ngạo ngự khi nói tất cả mọi người chuẩn bị một chút chúng ta lập tức muốn xuất phát đi b ắ man đi tham gia hoàng thần chí minh quả nhiên cha găng bỡ ở trong lòng ám đạo biết mình đã đ o ó n đúng hoàng thần c h i minh cái danh từ này đối tại chỗ những người còn lại tới nói đều rất lạ l ắ m dù sao kia đã là hơn năm trăm năm trước chuyện thế là hoa đông hàn lớn tiếng hướng đám người giải thích cái gì gọi là hoàng thần c h i minh trên giáo trường đ n g nhiên an tĩnh lại n g h e xong hoa đông hàn giải thích tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ tăng thêm thân là quân nhân triệu tính phong cơ hồ kích động đến toàn thân run dày quét ngang lục hợp xứ bá đông lục lam kỳ phía dưới không dám không theo năm trăm năm quá lâu đã từng binh rượu đã bị rất nhiều người lãng quên uy triệu tính phong đột nhiên cổ động toàn thân kinh lực giống to uy uy uy trên giáo trường đại lam các thiên tiêu cùng sở hữu sát man quân chiến sĩ cũng đều lên tiếng gào rú âm thanh c h ấ n thiên địa năm trăm năm đại lam tình mộng đ ỉ n h phong chương sáu trăm mười lăm cứ bên phía trên hoang thần chi minh một chương sáu trăm mười lăm cứ bên phía trên hoang thần chi minh một thận lâu tại man h o à n g trên không phi hành lúc này chiếc này phi đội pháp khí bên trên trừ hơn bảy mươi tên thiên tiêu còn nhiều thêm ba trăm tên ngự doanh kỵ quân cùng với bọn họ dị thú toa kỵ cái này ba trăm tên ngự doanh kỵ quân xuất từ s á t man quân là trong đó tinh nhuệ nhất ba trăm người lĩnh quân người là lý đền vũ nàng cũng sẽ tham dự lần này hoang tần h c h i minh bởi vì nhiều ba trăm người cùng ba trăm con dị thú t h o á t kỵ đã tiếp cận thận lâu chịu trọng lực cực hạn dạng n à y đại hình phi đội pháp lý chịu trọng lực năng lực trực tiếp cùng chiến lược giá trị vạch năng bằng nếu như có thể chịu tại thiên quân văn mã vậy cái này thế gian chiến tranh tình thế sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất trọng lượng lên rồi tốc độ tự nhiên là chậm lại từ sắt man thành xuất phát thận lâu đã tại không trung bay sáu ngày y nguyên còn không có tới mục đích trên h ậ t phi thuyền những ngày các thiên kiêu cơ hồ đều là lần thứ nhất tiến vào man hoàng chỗ sâu ngay từ đầu còn rất có hào hứng đứng tại trên bom thuyền nhìn xuống chờ nhìn được lâu phát hiện từ không trung quan sát đập vào mắt cảnh sắc cơ hồ không có quá lớn biến hóa cũng liền dần dần án đại gia bắt đầu thảo luận tiếp xuống hoang thần chị minh hoang thần chi minh hẳn là sẽ tại cửa quen phía trên cửa hành cửa quen ở đâu tại man hoang chỗ sâu là một nơi sâu không thấy đáy bực sâu thẳng tới thế giới chi tâm thế giới chi tâm truyền thuyết nha ta vậy không rõ ràng dù sao truyền thuyết là như vậy truyền thuyết còn nói toàn bộ thế giới đều là hoang thần sáng tạo hoang thần ngay tại cửa quen chỗ sâu tại thế giới chi tâm ngủ say ha ha ha s á t thực hoang đường sở hữu bắc man người đều tin phụ hoang thần một chút đặc thù ngày lễ bọn hắn sẽ giết dị thú đem đầu nhập cửa quen bên trong hiến tế cho hoang thần bởi vì cực bên là b ắ c man người trong lòng thánh địa cho nên bọn hắn muốn chọn ở đây cử hành hoàng thần c h i minh đúng chính là cái đạo lý này ngươi nói những này b ắ c man người có thể hay không cho chúng ta bố trí mai phú ca có tính an quốc công tọa trấn ngươi sợ cái gì b ắ c man lại không có cường giả đỉnh cao cả chỗ nào sợ tương tự thảo luận mấy ngày nay một mực tại đám người ở giữa truyền lại ngươi đối cực bên hiểu rõ không gian phòng bên trong lý điển vũ hỏi thăm lý phi lý phi trước khi đến cố ý thông qua dưới bầu trời góp nhặt tư liệu đông đại lục tại ngàn năm trước đó là có không ít hơn tam phẩm dị thú nhưng bây giờ thượng tam phẩm dị thú đã phượng m a u lân r á c cựu phẩm dị thú càng là đã biến thành truyền thuyết nhưng ở m a n hoang thất phẩm bát phẩm dị thú số lượng tương đối nhiều hơn một chút tại cơ ự bên bên trong càng là có cựu phẩm dị thú lý điển vũ lộ ra vẻ kinh ngạc cơ ự bên bên trong có cựu phẩm dị thú lý phi gật đầu đ ú n g trừ lại lục bên ngoài biển sâu cơ ự bên là trước mắt đã biết xác định có cựu phẩm dị thú địa phương lý điển vũ lộ ra vẻ lo lắng vậy chúng ta lần này đi cơ bên sẽ gặp phải cựu phẩm dị thú sao thất phẩm dị thú có được thân thông đối so v ớ đạo đại sư bát phẩm dị thú có được lĩnh vực đối so đại t ô n g sư cựu phẩm dị thú mặc dù không có đạo tắc nhưng y nguyên có thể đối so cường giả đỉnh cao bởi vì cựu phẩm dị thú có được cường đại vượt quá tưởng tượng thể p h é p cùng kinh khủng sinh mệnh lực tự lành lực t â n minh lệ lấy thần thông ra chỉ đạo tắc hóa thân cựu phẩm chân long cũng đã đem cái này đ ặ c chất hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế đỉnh cao nhất phía dưới không ai có thể uy hiếp được cựu phẩm dị thú cho nên đám người đem cựu phẩm dị thú cùng đỉnh cao nhất đối so hoang thần chi minh là ở cửa bên bên cạnh tiến hành không phải đi cửa bên, bên trong mà cựu phẩm dị thú đều ở đầy cửa bên chỗ sâu chúng ta là không đọc lý phi giải thích nói đương nhiên vì để tránh cho lý điển vũ lo lắng có mấy lời hắn lựa chọn giữ lại không nói lần này ngươi muốn xuất quân ra trận có năm chắc không lý phi c ư ờ i đổi chủ đề hơn năm trăm năm trước hoang thần c h i minh đại lam triều cùng bắc man các bộ tộc ở giữa quyết đấu cũng không phải là một trận phân thắng thua mà là muốn đánh rất nhiều trận trong đó một trận là quân trận quyết đấu cho nên lần này lý điển vũ mang theo ba trăm ngự doanh kỵ quân đến rồi nàng bây giờ vẫn là đạo cơ kỳ tu vi bất quá tại binh đạo bên trên nàng đã đạt đến ngự cấp đình phòng nhiều nhất có thể trưởng không ba trăm người quân trận rất nhiều người tu hành quân trận chi đạo mười mấy năm đều khó mà đ ă n g đường nhập thất đạt tới ngự cấp lý điển vũ chỉ dùng hơn hai năm liền đạt tới ngự cấp đ ỉ n h phòng không thể nghi ngờ là tu binh đạo thiên tài yên tâm chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt lý điển vũ tràn đầy tự tin nói lý phi cười hừm vậy ta liền rửa mắt mà l ợ i rồi binh đạo tu hành bản thân khổ tu hiệu quả kém xa lãnh binh tác chiến giết địch phá trận lấy được chiến quả cho nên lần này để lý điển vũ mang theo ba trăm ngự doanh kỵ quân tham gia hoang thần chi minh lý phi cũng là có bản thân tư tâm hắn hy vọng lý điển vũ có thể mượn cơ hội lần này có một lần này g lên dù sao đây là quyết định quốc vận quyết định tương lai thiên hạ đại thế một trận minh ư ớ c tại man hoang trên không phi hành ngày thứ mười một thật lâu đã tới chỗ cần đến từ trên không quan sát phía dưới là man hoang bên trong hiếm thấy bình nguyên trên vùng bình nguyên không có một mặt cỏ một mảnh mệt nhạt tại ở giữa vùng bình nguyên một đạo to lớn vết nước đột ngột xuất hiện ở nơi đó phía dưới đại địa đột nhiên trở nên dữ tợn mà đáng sợ giống như là cự thú mở cái miệng rộng lộ ra răng đanh cái này đạo ngang qua ngàn trượng to lớn vết nước chính là cự ê n từ bên trên nhìn lại bên trong một mảnh đen thịt sâu không thấy đáy trên b o n g thuyền cha g ặ n g đã ở t r ầ mặt m nhìn phía dưới vực sâu khi hắn vẫn là minh hà lão tổ lúc đã từng tới nơi này xuống cơ q u ê n lúc kia hắn còn không có phá cảnh đang đỉnh vì chứng đạo hắn có cân nhắc qua giết chết một đầu cựu phẩm dị thú mượn hắn tinh phách cùng rồi r à o sinh mệnh lực đến phá cảnh cho nên hắn vẫn đỉnh cấp chân nhân lúc xuống một lần cơ q u ê n một lần kia hắn kem chút chết ở bên trong cuối cùng may mắn sống sót hắn liền triệt để bỏ qua ý nghĩ này thẳng đến hắn huyết tế mấy trăm ngàn người đang đỉnh về sau trở thành cường giả đỉnh cao cũng không còn lại nghĩ qua muốn q a y về cơ quen đi tìm cựu phẩm dị thú. coi như đối cường giả đ ỉ n h c a o tới nói cực bên cũng là nơi phi thường nguy hiểm hắn không nghĩ tới bản thân sẽ còn lấy tư thế này lần nữa tới đến cực bên mấy trăm lều vải đâm vào cực bên một bên trên trăm tên bắc man người ngay tại bận đội một cái do màu trắng nhợt nham thạch dựng mà thành cổ phát tế đàn ngay tại cực bên bên cạnh cái này tế đàn hình tròn bốn phía đứng bưỡng mười bảy cây cột đá phía trên có khắc bất đồng đồ đằng mười bảy cây cột đá đại biểu bắc man mười bảy cái cường tộc chuyển thường ngàn năm chỉ là bây giờ mười bảy cái cường tộc đã suy bại m ộ n cái nhưng vì hoàng thần chi minh mà dự tế đàn y nguyên tuân theo cổ xương nghi thức mười bảy tộc đồ đằng chi trụ vờn quanh m ộ n phía làm thận lâu từ không trung hiện ra hình thể chậm chạp lúc hạ xuống ngay tại bận rộn bắc man các chiến sĩ hào hào dừng lại dùng tràn ngập đ ị c h thì ánh mắt ngẩng đầu nhìn tới chương sáu trăm mười lăm cứ bên phía trên hoàng thần chi minh hai chương sáu trăm mười lăm cứ bên phía trên hoàng thần chi minh hai không cần rơi xuống đất lý phi đã đi ra con tàu đứng tại trên b ô n g thuyền hạ mệnh lệnh thứ nhất hắn mặc dù tự tin vô luận đối mặt dạng gì cảm ấy đều có thể ứng đối muốn đi thì đi nhưng cái này thật lâu bên trên tuổi trẻ các thiên tiêu liền chưa hẳn rồi bác man cố nhiên đã đáp ứng rồi cùng đại lam triều cử hành hoang thần chi mình nhưng người nào cũng không dám cam đoan bọn hắn có thể hay không đột nhiên bị điên rồi nếu là cái này thật lâu bên trên mấy chục tên tiên h tiêu mất giáo liền xem như lý phi cũng rất khó bàn giao hắn là đại lam triều đệ nhất thiên tiêu nhưng đại lam triều không thể chỉ có hắn một cái như vậy thiên tiêu cho nên cần thiết đ ề phòng phải có cuối cùng thật lâu không có rơi xuống đất lơ lửng trên không trung khoảng trăm m cao độ duy trì tùy thời đều có thể phi độn rời đi tư thái thật lâu bên trong trừ lý phi cùng hoa đông hàn tự nhiên còn có khắc cường giả trong bóng tối thủ hộ phía dưới bắc man người đã toàn bộ bộ tại tế đàn một bên hội tụ hết t hệ có hơn nghìn người nhìn một cái lại ngay cả một cái đỉnh tiêm chiến lược đều không nhìn thấy lý phi muốn lo lắng bắc man có thể hay không tâm t ì n h đắc ý bắc man tự nhiên cũng muốn lo lắng đại làm triều có phải hay không nghĩ đến đem tất cả mọi người tập trung lên lại một mẻ n g t gọn hoa lâu chủ làm phiền ngươi lý phi quay đầu đối sau lưng hoa đông hàn gật gật đầu hoa đông hàn thần sắc nghiêm nghị là hoa mỗ vinh hạnh nói xong nàng cầm kiếm nhảy xuống t h ậ n lâu rơi trên mặt đất hướng phía trước đám người đi đến tại cách xa nhau trăm mét địa phương dừng lại hoa đông hàn đứng tại tế đàn khác một bên phồng lên kinh lực cất cao giọng nói đại lam tỉnh an quốc công xuất đội đến đây phó hoàng thần c h i minh đám người an tĩnh một lần một lần nữa xuyên về bắc man phục sức gánh bắt song đao ô nhã na na tiến lên một bước mời tỉnh an quốc công đại biểu đại làm triều leo lên tế đàn cùng mười bảy tộc đại biểu tại hoàng thần chứng kiến bên d ư ớ i ký kết minh nước không cần hoa đông hàn quay đầu lý phi đã bước ra một bước t ậ t lâu không có chút nào trần Thấy hắn mỗi tộc ngôn ngữ đều không giống nhưng mười bảy loại bất đồng ngôn ngữ hội tụ vào một chỗ lại ngoài ý muốn hài hòa cũng không lộ ra lộn xộn ngược lại giống như là mười bảy người cộng đồng tấu vang lên một khúc minh mông minh mông chưng nhạc chờ đến tất cả mọi người đình chỉ tụ n h i ệ m mười bảy người động tác đều nhịp xuất ra một cây tiểu đao vạch phá bàn tay trái của mình tâm nắm tay trước người để máu tươi nhỏ xuống tại trên tế đàn lý phi không có nhận lại đao chỉ là kẹp ngón tay làm kiếm lấy kiếm k h í vạch phá lòng bàn tay của mình tương tự đem mấy giọt máu tươi nhỏ tại trên tế đàn làm xong đây hết thể về sau lý phi quay người lấy không k h o ả n g cách một lần nữa trở lại thật lâu cái khác mười bảy tên các tộc đại biểu vậy hào, hào đi xuống tế đàn trở lại trong đám người cái này liền kết thúc rồi một đám tiên tiêu đều lộ ra vẻ kinh ngạc ở tại bọn hắn trong tưởng tượng như vậy sự quan thiên hạ đại thế minh ước làm sao cũng hẳn là khí thế rộng rãi song phương cộng đồng thi triển cao cấp nhất khế ước loại thuật pháp dùng cái này để ước thúc lẫn nhau kết quả thế mà lại như thế lưu ở mặt ngoài minh ước sao dạng này minh ước có thể có cái gì lực ước thúc đâu chẳng lẽ toàn bộ nhờ những này bắt man người tự ta ước thúc trên bông thuyền cha g ẳ n g b ở ở nhìn phía dưới tòa kia tế đàn như có điều suy nghĩ tinh an quốc công trong đám người ô nhã na na lên tiếng ô quyết đấu có thể bắt đầu rồi hoàng thần chi minh ước định nội dung rất đơn giản bên thắng có thể được đến mình muốn đổ vật cho nên mấu chốt ở chỗ tiếp xuống quyết đấu đương thời thái tổ hoàng đế chủ động cùng bắc man mười bảy tộc xúc tiến trận này hoàng thần chi minh đưa ra quyết đấu tự nhiên không thể nào là khuynh ê ư ớ n g đại lam triều h á n g tại chiến trận bên trên đánh chết võ thánh chi cảnh đ ờ i thứ nhất bắc man vương lại dẫn binh công phá mấy lớn cường tộc bản bộ tại đỉnh tiêm chiến lược bên trên đại lam triều cường đại đã triển lộ không bỏ sót nếu như quyết đấu nội dung là so đấu đỉnh tiêm chiến lược thì bắc man căn bản sẽ không đồng ý cho nên cuộc tỉ thí này so đấu trọng điểm là thế hệ tuổi trẻ đ á n thiên tài bọn họ. lấy tuổi tắc cùng cảnh giới làm hạ n định định hai mươi lăm tuổi trở xuống hết t h ẻ mười bảy trận t ỷ thí ba mươi lăm tuổi trở xuống hết t h ẻ mười bảy trận t ỷ thí cuối cùng là quân trận quyết đấu song phương đều ra ba trăm người tiến hành c h é m g i ế t người tham dự cảnh giới tối cao không thể vượt qua đạo cơ kỳ thiên tiêu quyết đấu thắng một trận được một điểm quân trận quyết đấu thắng một trận được chín phần hết t h ẻ bốn mươi ba phần cuối cùng tổng điểm cao một phương v ì b ê n thắng đây chính là hoang thần chi minh quyết đấu so là một phương tiềm lực chiến tranh lý phi dù cho là sử sách đệ nhất thiên tiêu không a i bằng nhưng ở dạng này trong quyết đấu tối đa cũng chỉ có thể cầm tới một điểm các ngươi a i muốn đánh trận đấu lý phi quay người nhìn về phía trên b o n g thuyền cắt thiên tiêu quyết đấu quy tắc là thắng một phương t r ư ớ c phái người ra sân đại lam triều trước mắt đối bắc man tới nói không hề nghi ngờ là bên thắng cho nên hôm nay trận đấu quyết đấu do đại lam triều t r ư ớ c phái người trước khi tới lý phi đã đem hoang thần chi minh quyết đấu quy tắc báo cho đám người tại một đối một so đấu bên trong thủ đoạn không hạ sinh tử không hạ một phương nhận thua hoặc là tử vong quyết đấu mới tính kết thúc đương nhiên song phương đều sẽ tận lực tránh nhà mình thiên tài chết tại đây dạng trong quyết đấu sẽ hết sức nghĩ cách cứu viện chỉ là đao kiếm không có mắt quyết đấu phong hiểm vẫn là có quyết đấu từ trẻ tuổi nhất một tổ bắt đầu cũng chính là hai mươi lăm tuổi trở xuống người đều có thể báo danh tham dự quốc công ta muốn đánh trận đầu một cái âm thanh kích động v ă n g lên trong đám người một tên mặc màu lam nhạt v õ b ả o trên mặt có mấy k h o a t à n nhàng nhìn qua trắng trắng mập mập thiếu niên giơ tay lên lý phi đã quen thuộc người sở hữu liếc mắt liền nhận ra đối phương dư gia thụ đại học thiên cử sinh viên năm thứ tư năm nay hai mươi hai tuổi khí biến hậu kỳ đã từng thiên kia vang dội thiên hạ thiên tiêu luận xưng ba mươi tuổi trước đó có thể phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ có thể tính tiên h tiêu năm trước hai mươi ba tuổi phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ tính tuyệt thế thiên tiêu bây giờ cái này trên b o n g thuyền tuyệt thế thiên tiêu tự nhiên là có chỉ là tuổi tắc đã qua hai mươi lăm tuổi hai mươi lăm tuổi trở xuống trừ lý phi trước mắt một cái đạo cơ kỳ cũng không có tu vi cao nhất chính là khí biến hậu kỳ căn cứ dưới bầu trời thu thập tình báo bắc man bên kia trước mắt đồng dạng không có hai mươi lăm tuổi trở xuống đồ đô váo dạ cho nên dư gia thụ lấy khí biến hậu kỳ tu vi s u n g phong thật cũng không dùng lo lắng sẽ gặp phải cảnh giới hoàn toàn nghiền ép đối thủ được lý phi đồng ý đối phương chủ động xin đi đối phương có dạng này giúp khí hắn liền nguyện ý cho cơ hội hắn tâm niệm vừa đậu một đạo thanh phong đem á i c u ố n lên dư gia thụ đem đối phương đưa đến mặt đất dư gia thụ vừa rơi xuống đất các loại thăm dò thuật pháp thần thông liền rơi vào trên người hắn tu vi tội tác tu loại kia thuộc tính kinh lực tất cả đều một mắt hiểu rõ thắng phương trước phái người ra sân một phương khác liền có thể tính nhắm vào phái người rất nhanh bắc man một phương vậy phái ra một người người đến thân cao hơn hai mét khôi ngô được giống như một toàn núi nhỏ trong tay không có lấy bất kỳ vũ khí nào dư gia thụ thoáng có chút khẩn trương hướng đối thủ ô m g vừa nói đại làm triều đại học thiên cử dư gia thụ mời hắn phải âm rơi xuống ngoài t r ă m thức đối thủ không có bất kỳ cái gì đáp lại dưới chân mặt đất bị dẫm đạn hướng phía dưới lõm cả người đã như như đạn pháo g i ế t tới đây hoàng thần chi minh bắt đầu chương 616, nước yếu không ngoại giao một chương 616, nước yếu không ngoại giao một hoàng thần chi minh trận đấu quyết đấu kết thúc rất nhanh dư gia thụ đúng là đại học thiên cử mấy năm gần đây học sinh ưu tú nhất quyền pháp tước pháp thân pháp đều rất tinh thông võ công toàn diện không có rõ ràng t h i ế u khuyết luyện l à thủ thuộc tính hành o lang tình công chính bình thản công thủ gồm nhiều mặt hắn trước khi tới liền hiểu qua bác man chiến sĩ tiên thiên thể phách cường đại lực lượng cơ h ồ nghiền ép cùng cảnh giới võ giả nhưng khuyết điểm là võ kỹ thô giáp thiên thiên nhất khí cùng kinh lực đều không cái gì tinh diệu biến hóa cho nên dư gia thụ trước đó liền nghĩ kỹ chiến thuật tránh né mũi nhọn chậm lại tiết đấu lấy tinh xảo kỹ xảo bước ra đối thủ sơ hở lại tìm cơ hội phản kích nhưng hắn không có nghĩ qua một vấn đề nếu như mũi nhọn tránh không khỏi đâu đối thủ của hắn ngay lập tức liền lựa chọn thú hóa vốn là về mặt sức mạnh mạnh hơn một đoạn thú hóa sau thu hoạch lực lượng thậm chí đã tới gần đạo cơ kỳ làm đối thủ như một đầu tóc của m ộ hung hổ giống như súng phong lúc khoảng trăm thước bị bước qua dư gia thụ phát hiện mình trốn không thoát chỉ có thể thôi động tình lực nâng lên hai cánh tay trước người cấu trúc một đạo bình t r ư ớ n g một tòa sân phong một thức làm sơn bắt ngang dùng đến rất tốt rất kịp thời nhưng một giây sau sơn phong ngầm vang s ụ đổ dân trào mà đến lực lượng như ngập trời triệu dân bao phủ lối đồi phá tan dư gia thụ phòng ngự quyền thứ nhất dư gia thụ lam sơn v ắ t ngang bị phá hắn một bên thi triển thân pháp lui lại tá lực một bên phát động bản thân siêu phàm năng lực đất sụt mềm hóa đối thủ dưới chân bùn đất lại phối hợp kình lực ý đồ đem đối phương vây ở tại chỗ nhưng đối thủ tốc độ quá nhanh tại dưới chân bùn đất vừa mới bắt đầu mềm hóa lúc nguyên địa chi còn lại một đạo tàn ảnh lấn người mà tới quyền thứ hai b a n h phá dư gia thụ hộ thể kình lực đem hắn đập tẩm ẩm bay ra ngoài dư gia thụ trên không trung thổ huyết không đợi hắn rơi trên mặt đất đối thủ lại một lần đuổi theo chuẩn bị vung ra quyền thứ ba vị này đại học thiên cử thiên tài lộ ra v ẻ tuyệt vọng bất quá quyền thứ ba cũng không có thật sự rơi ở trên người hắn một quyền này bị một đạo như nước n u hòa kình lực ngăn lại trận đầu chúng ta thua ở một bên phụ trách á p trận hoa đông hàn kịp thời xuất thủ cứu dư gia thụ mở miệng nói chờ đến nàng mở miệng cùng dư gia thụ giao thủ trẻ tuổi bắc man chiến sĩ mới tất h khiếu chảy máu ngã n g ử a lên trời hắn không chỉ vận dụng thú hóa còn vận dụng cực kỳ bạo liệt buộc phát bi kỹ cho nên mới có thể ở ngắn ngủi trong vòng ba chiêu đánh ra như thế vì thế nếu như dư gia thụ có thể đón lấy hắn ba chiêu vậy thua đúng là hắn rồi t h ậ t lâu trên b o n g thuyền có chút trầm mặc đám người có nghĩ qua trận đầu có thể sẽ thua nhưng không nghĩ tới sẽ thua được nhanh như vậy đồng thời cũng bị bắc man cho thấy khí thế chấn nhất i đến rồi Trừ đã chết vị kia bắc man vương bác nhi hốt cái khác bắc man chiến sĩ sử dụng thú hóa đại giới đều phi thường tham trọng một tên chưa tới đạo cơ kỳ không có đặt vào nhiều loại cấy ghép thể bắc man chiến sĩ dù n g một lần thú hóa liền mang ý nghĩa đời này triệt để phế bỏ bắc man vì thắng được lần này hoang thần chi mình chẳng lẽ muốn hy sinh hết sở hữu thế hệ tuổi trẻ thiên tài dư gia thụ một mặt xấu hổ một lần nữa trở lại t ậ n lâu bên trên có chút không dám đối mặt lý phi không sao lý phi lệnh nhật nói trên mặt thần sắc nhìn không ra h ỉ nộ lúc này bắc man một phương đã phái ra cái thứ hai ra sân người đồng dạng giá người n g khôi ngô cầm trong tay một thanh nặng nề g h diệu chiến nhìn tu vi chỉ là khí biến trung kỳ lại dùng đo xương linh thuật pháp tiến hành đo lường tính toán vừa bận hai mươi lăm tuổi nhìn người nọ không ít người đều nhẹ nhàng tờ ra phá thể kỳ đến khí biến kỳ khí biến sơ kỳ đến khí biến trung kỳ đây là trên tu hành hai đạo khảm có thể ở hai mươi lăm tuổi trước đó đột phá cái này hai đạo k ả m đồng thời đem tu vi tăng lên tới khí biến hậu kỳ mang ý nghĩa có cơ hội tại ba mươi tuổi trước đó phá cảnh trở thành đạo cơ kỳ đây chính là thiên tiêu bắt man chỗ nào đến nhiều như vậy thiên tiêu mắt thấy trận thứ hai phái ra chiến sĩ chỉ là khí biến trung kỳ lại tuổi tác vừa bận kẹt tại hai mươi lăm tuổi liền biết bắt man không có khả năng lần này trong quyết đấu xuất ra mười bảy tên khí biến hậu kỳ tuổi trẻ thiên tài khí biến trung kỳ bắt man chiến sĩ nếu như sử dụng thu hóa tăng thêm bản thân cường đại thể phách cũng rất khó đánh nhưng ít ra sẽ không giống trận đầu kém như vậy cách cách xa rồi trận thứ hai ai nguyện ý đi lý phi theo thường lệ quay người hỏi thăm dư gia thụ thảm bại để cho người có hơn áp lực tâm lý đều có chút lớn trang diện trong lúc nhất thời có chút trở mặc quốc công tiêu g i a tiêu ngạn quân nguyện vì nước mà chiến cuối cùng một tên bên hông đội kiếm tuổi trẻ nam tử chủ động đứng dậy tiêu ngạn quân tiêu g i a thế hệ tuổi trẻ tuấn tài hai mươi lăm tuổi vừa mới đột phá đến khí biến hậu kỳ t u vi so với dư gia thụ còn muốn hơi thấp một chút bất quá tiêu gia có thể thu được võ đạo truyền thừa khẳng định tại đại học thiên cử phía trên tiêu ngạn quân nắm giữ một chút lợi hại bí kỹ xem như át chủ bài lúc này mới dám đứng ra lý phi gật đầu đồng ý thế là tiêu ngạn quân cũng bị thanh phong nâng nâng rơi trên mặt đất bắt đầu rồi trận thứ hai quyết đấu lần này đối thủ không có vừa lên đến liền sử dụng thu hóa mà là r ư ớ c cùng tiêu ngạn quân giao thủ tu bi võ công kinh nghiệm đối địch vị này tiêu g i a tuấn tài đều ở đây b ắ t man chiến sĩ phía trên chiến cuộc dần dần rơi vào hắn trong khống chế nhìn xem tiêu ngạn quân xuất thủ tại chỗ không ít xuất từ giang hồ môn phái cùng hàn môn người trẻ tuổi đều có chút ngoại ý m u ố n bọn hắn trước đây một mực vô ý thức cảm thấy thế gia đại tộc công tử ca đều là một đám ăn chơi thiếu ra trừ ý thế h i ế người không có gì khác bản sự nhưng trên thực tế có được tốt nhất tài nguyên cùng tốt nhất giáo dục thế gia đại tộc thành tài suất mới là cao nhất mắt thấy tiêu ngạn quân sắp vì đại làm t r i ề u mang đến trận đ ầ u thắng lợi đối thủ của hắn đột nhiên thú hóa rồi chiến cuộc bị nịch chuyển bất quá tiêu ngạn quân gặp nguy không loạn bằng vào một tay huyền diệu kiếm thuật hóa giải mất đối thủ mãnh liệt thế công đem ưu thế một lần nữa cầm trở về coi như không ít người nhẹ nhàng thở ra cảm thấy ván này hẳn là ở lúc ngay tại giao thủ bắc man chiến sĩ đột nhiên mặc cho tiêu ngạn quân một kiếm đâm trúng vai của mình xương máu tơi bắn tung tóe bắc man chiến sĩ dùng cơ bắp cùng tinh lực h ó a kín lưỡ kiế đồng thời huy động dịu chiến chém về phía tiêu ngạn quân cổ tiêu ngạn quân thủ đoạn chuyển động một thức đi ngược dòng ngăn nước sử dụng ra kình lực chấn động mũi kiếm nháy mắt mở ra đối thủ cướp bóc kinh m ạ n h cùng k h n g s ư ơ n g một đường chém ngược hướng cổ của đối phương hắn có nắm chắc tại đối phương l ư ớ i búa c h é m chúng bản thân trước đó một kiếm cắt đứt cổ của đối phương nhưng đối thủ không có đội chiêu ánh mắt hung lệ mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn dịu chiến tiếp tục đánh xuống một mực biểu hiện được rất lánh tính tiêu ngạn quân cuối cùng có chút nào rồi lý trí nói cho hắn biết hắn có thể trước một bước chém giết đối thủ không có việc gì nhưng đối thủ liệu mạng khí thế vẫn là để hắn dao động vạn nhất bắc man người sinh mệnh lực t ư ơ n g đại trong lúc nhất thời không chết bản thân chẳng phải là cùng đối phương đồng quy vô tận vạn nhất đối phương còn cất giấu bài tẩy gì đâu vạn nhất hoa đông hàn không kịp cứu viện lúc đâu bản thân mệnh quý giá không đáng để mạo hiểm thế là tiêu ngạn quân cuối cùng lựa chọn thu kiếm trở về thủ nhưng nội vàng ở giữa cưỡng ép gián đoạn kiếm thức thu kiếm trở về thủ lực lượng không đủ sơ hở rõ ràng bị đối thủ một búa c h é m bay ở trước ngực lưu lại một đạo thật dài vết thương sau đó đối thủ chiêu chiêu nhờ mạng mà bị thương tiêu ngạn quân đánh được càng thêm bó tay bó chân cuối cùng vẫn là bị thua thế gia đại tộc con cháu quả thật có thể đạt được tốt nhất tài nguyên cùng giáo dục nhưng con đường võ đạo cần không chỉ là những thứ này cái này có lẽ chính là vì cái gì trên giang hồ thất đại gia có thể có được đỉnh tiêm chiến lược mà mười môn thiệt lại cơ hồ không có cấp độ này cường giả đại lam triều liên tiếp bại hai trận thật lâu bên trên bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa. sau đó là trận thứ ba trận thứ tư liên tiếp bảy trận đại lam triều liên tiếp bại bảy trận cái này bảy cuộc tỷ thí đều không ngoại lệ b á t man một phương chiến sĩ đều sử dụng t h ú hóa bác man cố nhiên là tổn thất bảy tên tuổi trẻ thi tài nhưng đại lam triều liên tiếp bại bảy trận tràng diện trở nên rất khó chịu thật lâu bên trên bầu không khí gần như ngưng kết người người thần sắp nặng nề chỉ có lý phi từ đầu tới đôi đều lộ ra chấn định tự nhiên đã tính trước một bên lý điển vũ ánh mắt phức tạp nhìn hắn lướt mắt nàng vài ngày trước đã từng hỏi qua lý phi vậy bạn nhất cuộc tỉ thí này chúng ta thua làm sao bây giờ lý phi trả lời nhường nàng không tưởng được thua thì thua chứ sao a vậy thua không phải muốn cắt nhường cho bọn hắn bọn hắn dám muốn sao dám đi ra man hoang sao a tỉ thì... ngươi bây giờ cũng là lĩnh quân tướng lĩnh ngươi cảm thấy nếu như trên chiến trường đều không lấy được đồ vật ở trên bàn đàm phán có thể cầm tới sao lý phi lời nói giống như thể hồ quán đ ỉ n h để lý điển vũ hiểu ra nàng nguyên lai tưởng rằng lần này hoàng thần chi minh là đại lam triều cùng bắc man ở giữa một trận mấu chốt đ õ sức song phương ai cũng thua không nổi lại không nghĩ rằng trận này minh ước ngay từ đầu đại lam triều chính là đứng ở thế bất bại thua cắt nhường mấy cái hành tình đừng nói cắt nhường mấy cái hành tình đem toàn bộ đại lam triều cho ngươi đều được ngươi dám tới đó sao kia vì sao bắc man còn muốn đáp ứng như vậy một trận quyết đấu lý điển vũ không hiểu hỏi lý phi đối với kẻ yếu tới nói cường giả cho ra bất kỳ lần nào cơ hội bọn hắn đều chỉ có thể tóm chặt lấy không phải bọn hắn còn có cái gì lựa chọn tốt hơn sao lý điển vũ triệt để rõ ràng rồi đối bác man tới nói nếu như các đại cường tộc không muốn từ bỏ đã có b a i săn cùng bảo địa bị ép di chuyển đi địa phương khác khắp nơi ở nút vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận đại lam triều đưa ra cuộc tỷ thí này v ạ n nhất thắng đâu v ạ n nhất đại lam triều thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn đâu dù là đại lam triều cuối cùng không có cắt đất nhưng ít ra vậy tạm thời đỉnh chỉ đ ố i bắc man t i ế n công bắc man có phải hay không có thể thừa cơ thu hoạch được thời gian thờ dốc vì dạng này vạn nhất bắc man đáp ứng rồi trận này hoang thần chi minh vậy nếu như cuối cùng là chúng ta thắng bắc man có phải hay không cũng có thể không tuân thủ minh ư ớ c lý điền vũ hỏi không lý phi rất khẳng định nhìn xem nàng nếu như chúng ta thắng bắc man nhất định phải tuân thủ hắn không có nói cho lý điền vũ cụ thể muốn làm sao thao tác nhưng lý điền vũ tin tưởng hắn sẽ không lừa gạt mình cho nên đây mới là hoang thần chi minh trận tướng bắc man thắng cái gì cũng không c h i ế được đại lam triều thắng chính là thật sự thắng chương 616, nước yếu không ngoại giao 2, a i chương 616, nước yếu không ngoại giao 2, phía dưới bùn đất m ấ t mô khô khốc máu tươi đem thổ địa nhuộm thành màu đen kia bảy tên thú hóa sau bắc man chiến sĩ giờ phút này đều nằm ở hậu phương đang bị cứu chữa mặc dù thu được thắng lợi nhưng bảy người ánh mắt cũng rất trống rỗng mặt xám như cho lý đ i ề n vũ thấy cảnh này tuy nói không đến mức đối với địch nhân sinh ra đồng tình nhưng là hơi xúc động vì thắng được kia một phần vạn khả năng bắc man nhất định phải hy sinh cái này tuổi trẻ chiến sĩ tương lai mà dạng này hy sinh căn bản không có ý nghĩa hay nói cường quốc cùng nước yếu như núi cùng đồi sông cùng suối không thể ngang nhau mà xem vậy lý điển vũ trong đầu hiện ra một câu nói như vậy nước yếu không ngoại giao trận tiếp theo ai muốn bên trên lý phi ngữ khí hoàn toàn như trước đây mở miệng hỏi liên quan tới lần này hoang thần chi minh trận tướng hắn cũng không có nói cho tại chỗ cái này tuổi trẻ các thiên kiêu hắn cố ý khiến cái này cơ thể người sẽ tới chân thật áp lực như vậy mới có thể có đến tốt hơn tôi luyện tại một trận trầm mặc về sau có người cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên ta ta muốn thử một chút đám người h ào h ào nhìn lại chỉ thấy tăng cắt giơ tay lên nói đùa cái gì ngươi một cái phá thể kỳ võ giả đến xem náo nhiệt gì b ố n là bởi vì đại lam triều thua liền bảy trận mà tâm tình c ự c kém triệu tĩnh phong xem xét tăng cắt n h ấ c tay lập tức mắng các ngươi những này thảo nguyên người là hận không thể chúng ta thua là ạ i triệu tĩnh phong lý phi một câu để triệu tĩnh phong lập tức trung thực quay người nhìn về phía hắn đại tướng quân cái này nơi này không có cái gì người trung nguyên thảo nguyên người chỉ có đại lam triều người lý phi bình tĩnh nói vâng triệu tĩnh phong đứng thẳng người hướng lý phi chào theo kiểu nhà binh lý phi nhìn về phía t ă n g cát ngươi xác định sao trận thứ tám b á c man phái ra chiến sĩ vẹn vẹn chỉ là khí biến sơ kỳ là cho đến trước mắt tu vi thấp nhất chiến sĩ không có đột phá tâm văn không có luyện thành tình lực nhưng cho dù là khí biến sơ kỳ sử dụng thú hóa sau cũng sẽ không so luyện tình võ sư kém l i ê n xem như khi biến hậu kỳ võ giả đi lên cũng chưa chắc có thể tất thắng trước đó bảy trận tỉ thí đại lam triều cái này bên cạnh đã bỏ lỡ rất nhiều trận xem ra tất thắng chiến cuộc ta muốn thử xem đón lý p i ánh mắt tăng các kiên định gật gật đầu đại lam triều có thể hay không thắng được cuộc tỉ thí này hắn kỳ thật không có để ý như vậy nhưng hắn muốn tại ân nhân trước mặt biểu hiện mình để lý phi biết rõ lúc trước cứu giúp mình là đáng giá phá thể kỳ võ giả đối khí biến sơ kỳ võ sư kém một cái đại cảnh giới nhìn qua chiến lược cách xa nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng trên lệnh lại lớn có võ đạo đại sư cùng đại tông sư trên lệnh lớn sao có đại tông sư cùng cường giả đỉnh cao trên lệnh lớn sao lý phi liền đứng ở chỗ này cho nên tăng cắt có được vô hạn dũng khí tức vậy ngươi đi đi lý phi đồng ý tăng các s i n chiến người khác không rõ ràng nhưng hắn rất rõ ràng tăng các thiên phú thú hồ hắn còn đem bản thân một chút lĩnh n ộ cùng truyền thừa cho đối phương mắt thấy lý phi thế mà thật sự đáp ứng rồi tăng cắt x i n chiến đám người rối loạn tư mừng nhưng không đợi có người mở miệng lý phi đã thi thuật đem tăng cắt đưa đến phía dưới tăng cắt rơi xuống đất trận thứ tám quyết đấu bắt đầu đến từ thảo nguyên thiếu niên tay cầm một thanh kiếm sát có chút khẩn trương nhìn về phía trước phía trước man tộc chiến sĩ có màu đồng cổ da rẻ bắp thịt quần quận phá phất muốn tránh phá túi d a chói buộc trong tay đối phương trôi này dịu lớn lưới búa rộng như cánh cửa h à n quang lấm liệt nặng nghề được tựa hồ có thể bổ ra dây núi bắ dậm chân bọn tới trước rất nhanh liền xông đến tăng cắt trước mặt dịu lớn đột nhiên đánh xuống tăng cắt vẫn chưa đón đỡ bước chân nhẹ nhàng sau trượt mũi kiếm lại hình như có linh tê giống như nghiêng nghiêng vậy một cái t ừ n g tiếng càng vang lên mũi kiếm tinh chuẩn điểm chúng lơi búa bên cạnh xuôi theo lực lượng khổng lồ thuận thân kiếm truyền lại m à tới tăng cắt cánh tay tê dần cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài hắn sau khi hạ xuống rất nhanh ổn định thân hình dưới chân đá vụn về da hộ khẩu nơi đã có ấm áp chất lỏng chạy ra nhiễm đỏ chuôi kiếm lực lượng khổng lồ trên lệnh để trận chiến đấu này thắng bại l bác man chiến sĩ thôi động tiên thiên nhất khí thân thể cao lớn buộc phát ra cùng hình thể không hợp tốc độ kinh khủng dịu lớn c u ố n lên sóng to hóa thành một mảnh kín không kẽ hở từ vòng gió bao hướng tăng cắt nghiền ép lên đi lưỡi búa xe rách không khí rít lên khiếp người tâm hồn cách đó không xa đống lửa bị kính phong ép tới điên cuồng chập trờn q u a n g ảnh tại trên vách đá l o ạ n vũ làm người kinh ngạc một màn xuất hiện tăng cắt bóng người tại lưỡi búa gió báo bên trong lơ lửng không cố định khi thì như cảnh liêu giống như kề sắt đất xoay chuyển tốc tốc hiểm lại càng hiểm tránh đi chặt đứt hai chân quét ngang khi thì lại như diều hâu xoay người dịu lớn mang theo b ẻ gãy nghiền nát kinh phong khó khăn lắm sát qua phía sau lưng của hắn đem vải thô quần áo xé mở một đạo v ế t nước hắn giống như là gió bão bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ rõ ràng xem ra một giây sau cũng sẽ bị xé nát nhưng sóng gió về sau lại luôn có thể một lần nữa xuất hiện thật lâu bên trên rất nhiều người đều nhìn trận mắt hốt mồm dạng này tránh né đã vượt ra khỏi võ kỹ cùng siêu phảm năng lực phạm trù thật là khủng khiếp trực giác đây chính là hắn thiên phú cha găng b ở ở đồng dạng tại nghiêm túc nhìn xem một trận chiến này vô luận tốc độ lực lượng tăng cắt đều toàn diện rơi vào hạ phòng hắn tấy ghép thể cũng không có cảm giác nguy hiểm loại siêu phàm năng lực mặc dù có thể tránh đi đối thủ sở hữu công kích tăng cắt dựa vào là trực giác gần như không cần đoán cũng biết chiến đấu trực giác tại chỗ chỉ có lý phi không chút nào ngoài ý m u ố n lúc trước hắn thi triển không khoảng cách thần thông đi ngang qua thuận tay cứu giúp tăng cắt đám người vị này thảo nguyên thiếu niên khi đó vẫn chưa đi thượng tu hành c h i đạo nhưng có thể bản năng đoán đúng lý phi không khoảng cách lần tiếp theo điểm rơi thấy được lý phi bóng người phải biết cho dù là đại tông sư cũng chưa chắc có thể như vậy tinh chuẩn dự phán lý phi không khoảng cách nhưng tăng cắt làm được rồi cái này thảo nguyên thiếu niên bị lý phi nhìn chúng không chỉ là bởi vì hắn thừa kế lệ mình một bộ phận khí vận cũng bởi vì bản thân hắn liền có được hiếm thấy trên đời thiên phú đây là một viên tại thảo nguyên bên trên long đ ô n g minh châu dạng này thiên phú tăng thêm khí vận ra thân lại được lý phi ưu hái tương lai tăng cắt có thể đi đến như thế nào cao độ lý phi cũng rất chờ mong trên trận b á t man chiến sĩ đánh lâu không xong ổn độ vô cùng hai cánh tay hắn cơ bắp đ ố n g nhiên như cự mãng thùng lên tích xúc lực lượng toàn thân tại một bữa từ đỉnh đầu lấy khai thiên tích địa chi thế ngang nhiên đánh xuống dịu chưa đến U ộ t bạo khí áp đã như vô hình cự thạch tầm bang đè xuống g ắ t gao khóa chặt tăng cát mắt thấy kia bị d i ệ t tính lưỡi búa liền muốn đem thiếu niên thối vệ tăng cắt tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc chân trái bỗng nhiên đạp hướng sau lưng một khối nô ra nham thạch thân thể mượn lực như mũi tên hướng về phía trước nhanh chóng bắn cũng không phải là lưu lại mà là đón tia đánh rất dịu lớn gió bao phóng đi trực giác của hắn nói cho hắn biết lúc này tiến lên mới là duy nhất sinh lộ tay phải trường kiếm như thiệm điện đâm về mặt đất t r a n một tiếng văng giọn thân kiếm bốn lượn thành một cái kinh tâm động p á c h đường cong lập tức b t bác t t man thể thu đ ư chiến sĩ thân thể cao lớn bởi vì cái này một kích toàn lực mà không thể tránh khỏi hơi nghiêng về phía trước lực cũng đã kiệt lực mới chưa sinh ở nơi này điện quang thạch hỏa nháy mắt tăng cắt bóng người đã xuất hiện ở hắn phải sau bên cạnh xoay đeo đưa bay trưởng kiếm thẳng tắp mà đâm về đối thủ vội vàng ở giữa b ắ c man chiến sĩ miễn cưỡng q u e n người dùng tay trái ngăn tại mặt trước đó dùng thân thể máu thịt ngăn lại một đâm này phốc phốc một tiếng rất nhỏ mà kỳ lạ xuyên thấu tiếng băng lên như là dao nòng cắt vào ngưng k ế t dầu mỡ trường kiếm xuyên thấu b ắ c man chiến sĩ cánh tay trái máu tươi bắn tung toe mà ra b ắ c man chiến sĩ lộ ra một cái nụ cười dữ tợn cánh tay trái hướng phía dưới kéo theo trường kiếm thể nội tiên tiên nhất khí hóa thành công xiềng khiến cho không có cách nào ngay lập tức rút về trường kiếm đồng thời nâng lên cánh tay phải huy động dịu chiến hướng tăng các chạy tới thời khác sống còn tăng các không có lựa chọn thu kiếm toàn thân hắn cơ bắp như sóng gợn chấn động gân cốt liên tiếp quán thông lực lượng toàn thân toàn bộ rót vào trong cánh tay phải lý phi từng lấy ác mộng tông thuật pháp đem một bộ phận bản thân liên quan tới kiếm đạo lĩnh nội chuyển cho tăng c á t trong đó bao gồm phi kiếm chi thể đặc thù phát lực phương thức tăng c á t mặc dù còn làm không được phi kiếm chi thể như thế đem lực lượng toàn thân toàn bộ ngưng tụ tại một điểm phía trên nhưng ở lực lượng phát huy độ bên trên đã viễn siêu cùng cảnh b õ giả phúc đột nhiên m ộ phát mũi kiếm bỗng nhiên hướng về phía trước đột phá cơ bắp cùng tiền t i ê n nhất khí chói buộc xéo xuống bên trên đâm vào bắc man chiến sĩ ít hậu thời gian phảng phất ngưng trệ đống lửa mãnh liệt vượt lên rồi một lần chiếu ra bắc man chiến sĩ như t r u n g đồng trong con mắt lớn nháy mắt đông kết khó có thể tin kinh ngạc hắn biết hầu chỗ sâu phát ra ôi ôi quái dị h ú t không khí thanh âm thân thể cao lớn đứng thẳng bất động tại chỗ như là bị vô hình cự đóng bẹp lao đính tại đại địa bên trên trôi này dịu lớn từ hắn giữa ngón tay cho tuột mang theo tiếng vang trầm nặng rơi xuống trên mặt đất lưới búa thật sâu khảm vào bùn đất tăng các thủ đoạn cực kỳ nhỏ lắc một cái trường kiếm trong tay chậm chạc mà kiên định thu hồi thanh đồng đúc thành giống như sơn nhà cầm vang sụp đổ bắc man chiến sụp máu tươi từ chỗ cổ chạy xuôi xuống tới nhỏ vào dưới thân bụi đất hậu phương một đám bắc man người đồng dạng một mặt kinh ngạc hoàn toàn không ngờ đến sẽ là kết quả này bởi vì không nghĩ tới trận này sẽ thua cho nên ngay cả người cứu viện biên đều bông l ò n g rồi phá thể kỳ t h ắ n g khí biến kỳ kỳ tích cứ như vậy phát sinh ở trước mặt bọn hắn bọn họ người thậm chí ngay cả thủ đoạn mạnh nhất cũng không kịp dùng ra chú ảng một trận trói hai khí lưu âm thanh nổ vang tăng các khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa t h n g đạo tiên thiết khí từ toàn thân hắn các nơi khiếu huyện bên trong thôn ra nổ tung hắn thông qua sinh tử chi chiến từ phá thể hậu kỳ đột phá đến khí biến kỳ rồi thật lâu bên trên lý phi tại tỉnh an thần thông hai lần biến hóa sau khi liền có thể đại khái nhìn ra trên người một người khí vận tình huống tại tăng c ắ t chiến thắng đối thủ về sau hắn nhìn đã có từng tia từng sợi khí vận từ trong hư không h i ệ n lên chuyển vào tăng c ắ t thể nội khiến cho khí vận lại tăng trưởng mấy phần chính là bởi vì cái này khí vận b i ế n hóa mới đưa đến t ă n g c ắ t t h u ậ n thế h o à n t h à n h phá cảnh có loại sự tình này một bên khác chạ gẳng ở đồng dạng phát giác dị dạng hắn không giống lý phi như thế có thể trực tiếp nhìn đến khí vận biến hóa nhưng bằng mượn cùng vòng xuyên đạo tắc ở giữa kia một k i a móc đ ố i hắn vẫn cảm giác bén nhạy đến người bên ngoài vô pháp cảm thấy được rất nhiều chi tiết hoàng thần c h i minh quốc vận đại thế trạ găng ở ánh mắt chỗ sâu có ứ quang lấp lóe trong lòng yên lặng tính toán nguyên bản không có ý định lần này trong quyết đấu xuất thủ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý chương 617, chiều n h ạ t chiêu hoa sử sách đệ nhất một chương 617, chiều n h ạ t chiêu hoa sử sách đệ nhất một tăng c ắ t cuối cùng thay đại làm triệu bắt lại trận đ ầ u thắng lợi không chỉ là lấy yếu thắng mạnh vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết đối thủ mà lại tại chiến thắng về sau còn thành công phá cảnh. quả thực là giết người lại chu tâm tăng cắt một lần nữa trở lại thật lỗi lúc chạ găng b ở ở dẫn đầu vì hắn vỗ tay cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên tăng cắt làm tốt lắm chạ găng b ở ở dùng thảo nguyên nói la lớn tăng cắt lộ ra ngượng ngùng t i ế u d u n g ba ba ba lý phi quay người vì tăng cắt vỗ tay có hắn dẫn đầu những người còn lại vậy hào hào bắt đầu vỗ tay dù là triệu tĩnh phong như vậy nhìn thảo nguyên người cực độ không vừa mắt lúc này cũng không thể không vì tăng cắt vỗ tay bởi vì đối phương thay lại làm triệu lấy được q u báu một điểm lại dừng lại liên tiếp bại xu thế y ế u v á n lại cục diện cùng sĩ khí trận tiếp theo ai bên trên ngắn ngủi chúc mừng về sau lý phi tiếp tục hỏi trước một trận là đại lam triều thắng cho nên trận tiếp theo muốn đại lam triều trước phái người quốc công ta nguyện ý ta vậy nguyện ý ta đồng thời có ba người chủ động n h ấ t tay có đại học tinh anh học sinh có con em thế gia có đại phái đệ tử lý phi chọn n h ấ t tay nhanh nhất đại phái đệ tử ra sân quyết đấu tiếp tục trận thứ chín thứ mười trận thứ mười một trận có lẽ là bởi vì tăng cắt lấy yếu thắng mạnh trận điển hình khích lệ đám người lại thêm quan chiến nhiều c h à n g như vậy đám người không sai biệt lắm vậy nhìn thấu bắc man chiến sĩ thủ đoạn dù sao bắc man võ đạo nội tỉnh kém xa trung nguyên sau đó đại lam triều tỷ số tháng cuối cùng bắt đầu tăng lên mười bảy trận hai mươi lăm tuổi trở xuống quyết đấu đánh xong cuối cùng bắc man thắng mười một trận đại lam triều thắng sáu trận điểm số mười một sáu đại lam triều lạc hậu nam vân mang ý nghĩa ở sau đó ba mươi lăm tuổi trở xuống trong quyết đấu đại lam triều không thể để cho phân kém vượt qua chín điểm nếu không liền bị bắc man trước thời hạn giết chết tranh tài rồi dù là sau cùng quân trận quyết đấu thắng được cuối cùng tổng điểm vẫn là không bằng b a t an trận tiếp theo ai bên trên lý phi hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hỏi thăm đại tướng quân ta đến triệu tính phong sớm đã nhẫn mại đã lâu h ắ n năm nay ba mươi lăm tuổi vừa v ặ n kẹt tại quyết đấu giới hạn tuổi tắc nước cửa ba mươi lăm tuổi đạo cơ kỳ bệnh ngăn đặt vào năm loại t ấ y ghép thể kích phát rồi bốn loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực trong quân đội rèn luyện nhiều năm chiến trường chém giết nhiều lần lập chiến công không giống với vừa rồi ra sân những tia tuổi trẻ thiên tài triệu tính phong là đã trải qua gió xương thành thục chiến sĩ phong vân bảng nhân bảng thứ chín chính là đối với hắn thực lực tốt nhất lời chú giải t ố t ngươi đi đi lý phi gật đầu đồng ý hiện tại đã là vòng thứ hai so tài dựa theo trước đó định tốt quy tắc vẫn là do đại làm triệu trước phái người đến tiếp sau lại từ thắng bại quan hệ quyết định ai trước phái người ra sân không cần lý phi thi triển thuật pháp nâng nâng triệu t i n h phong trực tiếp từ thận lâu bên trên mẹ xuống trăm mét cao độ làm triệu t i n h phong sắp lúc rơi xuống đất thế sông đã phi thường kinh người hắn tỉnh táo hướng xuống mặt đất lăng không dầm chân một đạo màu đỏ thâm kinh lực hóa thành hòa dao gào thép phóng tới đại đ i ệ ầm ầm bùi bầm ngập trời má lên mặt đất thêm ra một cái hố đất triệu tính phong từ trăm mét không t r u n g n ả y xuống bình ổn rơi xuống đất cử động như vậy không thể nghi ngờ là trước thời hạn bại lộ một bộ phận mình thực lực nhưng triệu tính phong không quan tâm hắn nắm chặt bội lao không chút nào che giấu khí thế bừng bừng ngạo nghễ nhìn về phía phía trước bắc man trận ranh ai tới bắc man bên kia ba mươi lăm tuổi trở xuống cường giả bên trong đương nhiên cũng có võ đạo đại sư nhưng nhân số c ự c ít nếu như bắc man lựa chọn phái võ đạo đại sư ra sân triệu tính phong tất thua không thể nghi ngờ hắn còn chưa tới có thể vượt qua lại cảnh giới tình trạng nhưng nếu như có thể đổi đi một cái bắc man võ đạo đại sư triệu tĩnh phong cảm thấy rất giá trị rất nhanh bắc man phái ra nhân tuyển của mình triệu tĩnh phong n h ư mày người đến đồng dạng là đạo cơ kỳ tu bi nhưng từ k h í tức đến xem thậm chí cũng không có đặt vào toàn bộ năm loại t ấ y g h é p thể xem thường lão tử triệu tĩnh phong phẫn nộ rút nào giết đi lên song phương như là cỗ sao trổi đụng thẳng vào nhau ngay từ đầu liền đem chém giết tiết tấu kéo lên đến thực h ạ n nhưng đối thủ từ tu bi võ công đến kinh nghiệm đối địch toàn diện cũng không bằng triệu tĩnh phong rất nhanh liền rơi vào hạ phong mãi cho đến lặp bại tên này bắc man đồ đô võ giả đều không sử dụng thú hóa đại lam triều lại được một điểm làm sao không có dùng thú hóa rồi không có can đảm sao triệu tính phong chém ra trí mạng một đao bị đối diện một vị võ đạo đại sư lấy thần thông ngăn lại cũng mở miệng thay nhà mình chiến sĩ nhận thua không thể bước ra đối thủ thủ đoạn mạnh nhất hắn c h â m trọc hướng đối diện bắc man trận doanh hô đối diện rất trầm m ặ t không có trả lời triệu tính phong gắt một cái có chút không thú vị xoay người trở về thật lâu bên trên lý phi đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn luật tuổi trẻ thiên tài số lượng cùng chất lượng bắc man khẳng định cũng không bằng đại lam triều duy nhất có thể cùng đại lam triều chống lại thủ đoạn chính là thú hóa nhưng thú hóa mang ý nghĩa triệt để h ủ đi một thiên tài nếu bị thắng được lần này hoang thần chi m ì n h bắc man chủ động h ủ đi nhà mình một nhóm lớn thiên tài không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọt vì một phần bạn độ khả thi hy sinh một bộ phận thẻ đánh bạc đây là kẻ yếu rơi vào đường cùng hết sức nỗ lực nhưng nếu như vẹn vẹn vì một phần bạn độ khả thi liền để lên toàn bộ thẻ đánh bạc đây là không có đầu bóc khí biến kỷ võ giả cho dù hy sinh hết một chút cũng không đến nội thương gần độ cốt nhưng có thể ở ba mươi lăm tuổi trước đó đạt tới đạo cơ kỳ chiến sĩ đều không ngoại lệ đều là thiên tài chân chính cũng là tương lai có hy vọng trở thành võ đạo đại sư thậm chí là đại tông sư hạt giống những người này là chân chính có thể ảnh hưởng b ắ c man tương lai b ắ c man không có khả năng đem những này người hy sinh hết thậm chí lý phi phỏng đoán hai mươi lăm tuổi trở xuống b ắ c man thiên tài nhất mấy tên chiến sĩ hẳn là đều không tới tham gia lần này hoàng thần c h i minh tại vòng thứ nhất trong quyết đấu lợi dụng thú hóa tận khả năng nhiều đến phân kéo ra phân kém tại vòng thứ hai trong quyết đấu có thể cầm mấy phần cầm mấy phần nếu có cơ hội trước thời hạn giết chết t r a n h tài cái kia có thể thích hợp hy sinh hết một hai tên tiên tài đi liệu một phen thực tế không được sau cùng quân trận quyết đấu còn giữ lại một tia hy vọng đây chính là bắc man lần này hoang thần chi minh chiến thuật cùng đương thời thái tổ hoàng đế tham gia lần kia cũng không có khác biệt quá lớn chương 617, chiều n h ạ t chiêu hoa sử sách đệ nhất hai chương 617, chiều n h ạ t chiêu hoa sử sách đệ nhất hai lý phi trước khi tới liền kỹ càng h i ể u qua năm đó tư liệu cho nên trước thời hạn liền liệu được bắc man sẽ làm sao đánh mặc dù hắn nói với lý l ề n vũ lần này quyết đấu thua thì thua nhưng g i ò n g chống c ư a chiêng làm như thế một lần hoang thần c h i minh đại lam triều dĩ nhiên không phải đến cầu bại là bởi vì có niềm tin rất lớn thủ thắng cho nên lý phi mới có thể bức bách bắc man khởi động lại hoang thần c h i minh cùng hơn năm trăm năm trước so sánh đại lam triều quốc lực nhất định là yếu đi rất nhiều nhưng võ đạo cùng thuật đạo một mực tại phát triển tu hành giới các loại ghi chép một mực tại bị đánh phá cho nên luận thế hệ tuổi trẻ thực lực bây giờ đại lam triều ngược lại so hơn 500 năm trăm n ă m trước còn mạnh hơn nhiều bắc man mặc dù đồng dạng tại tiến bộ nhưng bị giới hạn tài nguyên cùng nội tỉnh tốc độ tiến bộ muốn chậm hơn trung nguyên hơn 500 năm trăm n ă m trước đại lam triều đều có thể thắng được hoàng thần c h i minh bây giờ đại lam triều không có đạo lý không thắng được bắt man là cần dùng máu tươi cùng hy sinh tại trong khe hẹp gian nan đi tranh thủ lần này thắng lợi mà đại lam triều chỉ cần làm tương bước v ư ớ g vàng liền có niềm tin rất lớn có thể cầm xuống thắng lợi triệu tính phong gọn gàng thắng được trận đầu tiếp xuống trận thứ hai đại lam triều thắng trận thứ ba đại lam triều thắng trận thứ tư đại lam triều thắng bắt man năm phân dẫn trước ư u thế cứ như vậy bị đuổi tới chỉ kém một điểm vai diễn chuyển đổi hiện tại biến thành bắt man một phương mọi người vẻ mặt nghiêm trọng Trận tiếp theo, ta tới đi. lần này không đợi lý phi đặt câu hỏi có người chủ động mở miệng nói vương phượng thay người mặc màu trắng nhạt võ phục mang theo vài phần kích động nói với lý phi lý phi cùng nàng đối mặt nhìn ra sự kiên định trong mắt đối phương cùng chờ mong thế là gật đầu đồng ý đánh tới mức này b á t man nếu như còn muốn tranh thủ thắng được lần này quyết đấu tiếp xuống trận này rất có thể sẽ phái ra một tên võ đạo đại sư đến vãn hồi cục diện cho nên lúc này lựa chọn tốt nhất là phái một tên tương đối hơi yếu đạo cơ kỳ hạ tràng đổi quân trở xuống chờ ngựa đối lên chờ ngựa nếu như phái vương phượng thanh dạng này đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong mà lại là nhân bảng đệ nhất giá sân đó chính là buộc đối phương phái võ đạo đại sư xuất thủ bắc man võ đạo đại sư chưa hẳn có thể thắng được đại làm triều võ đạo đại sư nhưng nếu như có thể dùng võ đạo đại sư thắng qua đại làm triều cái này bên cạnh mạnh nhất đạo cơ kỳ v ư ơ n g vàng cầm xuống một điểm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất lý phi cùng vương phượng thanh l i ế y nhau liền biết đối phương khẳng định nghĩ tới điểm này nhưng vương phượng thanh y nguyên kiên chỉ muốn lên sàn lý phi vậy không nguyện ý ngăn cản vương p ư ợ n g thanh đồng dạng trực tiếp n h ả xuống thật lâu không giống với triệu tĩnh phong thanh thế to lớ nàng giống như một con yêu nhã bơm bướm theo gió mà lên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất quả nhiên b ắ c man bên kia mắt thấy là vương phượng thanh ra sân quyết đoán phái ra bọn họ võ đạo đại sư n ặ p mục võ sơn năm nay ba mươi lăm tuổi vừa mới phá cảnh trở thành võ đạo đại sư hắn là hỏa lân tộc tiên tiêu cũng là tại mất đi nhà mình đại trưởng lao về sau hỏa lân tộc bây giờ lớn nhất hy vọng n ặ p mục võ sơn nhìn phía trước nữ t ử áo trắng trong mắt chứa hung băng hắn biết do đối phương là đại lam triều thậm chí cả khắp thiên hạ mạnh nhất đạo cơ kỷ nếu có thể lời nói hắn muốn ở sau đó trong quyết đấu giết chết vương phượng thành để trung nguyên từ đây thiếu một tên tuyệt thế thiết i ê u quyết đấu màng tre tại không tiếng động xúc thế bên trong kéo ra vương phượng thanh vẫn chưa nóng lòng đặc công nàng trầm tĩnh đứng nghiêm trường kiếm trong tay chỉ xéo đại đ ị a một cô r ồ i r à o chầm ngưng khí thế từ trên người nàng liên tục tăng lên phá ả phất một tòa cô phong chính đột ngột từ mặt đất mọc lên mắt trần có thể thấy màu vàng đất địa khí như là chịu đến nam c h â m hấp dẫn giống như liên tục không ngừng từ nàng dưới chân tràn vào thể nội làm nàng dưới chân mặt đất đều có chút rung động phát ra chầm thấp bù bù đây là thủ thuộc tính cấy ghép thể bụi đất núi hạch tâm cấp siêu phảm năng lực đăng đỉnh nó lấy đại địa làm c ă n cơ không ngừng hấp thu địa mạch chi lực rèn luyện đất cốt tăng phúc lấy vương phượng thanh mỗi một tấc cơ bắc ẩn chứa thuần túy lực lượng cùng tràn trề t i n h lực nạp mục võ sơn đương nhiên không có khả năng mặc cho vương phượng thanh xúc tích lực lượng trong mắt của hắn tinh mang l ó e lên dưới chân đột nhiên phát lực không khí bị nháy mắt trên bệ phát ra bén nhọn chói hai t ê u to nạp mục võ sơn cả người hóa thành một đạo mơ hồ màu đỏ tàn ảnh tốc độ nhanh chóng khiến tại chỗ tuyệt đại đa số khí biến kỳ võ giả chỉ cả bọn hắn thậm chí ngay cả tư cách quan chiến cũng không có tiếp theo một cái trước mắt nóng rực sóng khí đập vào mặt nặng m ộ t võ sơn đã như như tệ lẽ vọt lấn đến gần vương vượng thanh trước người ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vương vượng thanh toàn thân d a rẻ đ ố n g nhiên nổi lên ôn nhuận mà c ứ n g cõi thanh ngọc s á n g bóng phản phất một tôn do đỉnh cấp mỹ ngọc điêu khắc thành nữ võ thần tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác đây là cương giác cấy ghép thể mang tới bá thể giờ phút này đang đỉnh tích xúc địa mạch cự lực cùng bá thể bàn cho cực h ạ n phòng ngự hoàn mỹ dung hợp đúc thành cỗ này vô tiên bất tội ngọc thể nóng rực ngọn lửa c u ồ n g bạo không có dấu hiệu nào tại giữa hai người ẩm v a n g bộc phát cái này hỏa diễm cũng không phải là bình thường chi hỏa màu sắc đỏ s ậ m như dung nham mang theo đốt sạch vạn vật khí tức hủy diệt như là yên lặng vạn năm núi lửa đ ố n g nhiên phun trào phạm vi trăm mét bùn đất nháy mắt cháy đen kết tinh thậm chí lưu ly hóa đáng sợ hơn là ngọn lửa kia cũng không phải là không quy tắc quyết tán mà là hình thành một cỗ kinh khủng hình dạng x o ắ n ố c sức lôi kéo từ bốn phương tám hướng của tới phản phất vô số thiêu đốt cự mãn quần quanh rảo sát nháy mắt tạo thành một tòa nóng rực nạt thở làm người không chỗ có thể trốn hỏa diễm luyện bắc man võ đạo truyền thừa dù kém hơn trung nguyên nhưng nặc mục võ sơn thân là võ đạo đại sư nó cảnh giới đã đạt đến ý cùng đạo hợp c h i cảnh đối đạo cơ kỷ võ giả mà nói cần đem hết toàn lực ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần mới có thể thi triển ra tuyệt chiêu tại võ đạo đại sư trong tay bất quá là hạ bút thành văn bình thường công kích đây chính là cảnh giới ở giữa khó mà vượt qua l ệ c trời đối mặt cái này đốt trời nấu biển hỏa diễm lồng giam vương phượng thanh trường kiếm trong tay thanh minh rồi giao hùng hồn màu xanh kình lực như vỡ đê sông lớn giống như trào lên mà ra kiếm khí tung hành lúc đầu như tia nước nhỏ q u a trong dây lát liền rót thành bách xuyên trào lên chi thế cuối cùng tại mũi kiếm ngưng tụ hóa thành một mảnh sóng giữ xoay tròn sóng lớn vô b ở kiếm ý c h i hải hoa a o ào ào q u a n chiến đám người bên thai p h ả n phất thật sự vang lên đinh thai nhức góc hải chiều nổ vang ướt át hơi nước tràn ngập ra trước mắt phảng phất không còn là chiến trường mà là đưa thân vào trong c u ộ n phong bạo vũ trên đá ngầm n g trơ mắt nhìn xem che khuất bầu trời thao thiên cự lãng lôi cuốn lấy v ạ n quân chi lực h u n g hăng chụt về phía kia đốt thế liền diễm đạo kinh biển dẫn triều dân g vâng vượng thanh lựa chọn lấy đạo kinh đối kháng hòa vương phượng thanh không thể nghi ngờ ở thế yếu nhưng mà hai cố cùng bạo lực lượng b a chạm t r ô n b ù i kết quả lại là kia đốt trời nấu biển xích viêm địa ngục dẫn đầu bị x é đứt tán loạn như ý đạo kình n ặ t một võ sơn đạo kình tuy mạnh nhưng chỉ là mới vào như ý cảnh cấp độ lực lượng dồi dào lại mất chi tinh diệu mà vương phượng thanh đạo kình đã đạt tới như ý cảnh đ ị n h phong nàng mỗi một phần kinh lực cũng như cánh tay làm chỉ linh động bạt phần kia nhìn như sôi trào mánh liệt hải chiều kiềm khí kỳ thực dấu dếm vô tận biến hóa có như như mũi kim hương tụ tinh chuẩn đâm và hỏa diễm vòng xoáy yếu kém t i ế t điểm có như mềm dẻo tấm lụa xảo r ư ợ u đẩy ra đốt người s ó n g nhiệt có thì hóa thành xoay tròn qua nước đem cùng bạo hỏa kỉnh từng khúc xoắn nát vương phượng thanh lấy càng tinh vi hơn điều khiển tứ lạng bạc tiên cân mạnh mẽ phá tan rồi lực lượng càng mạnh hỏa diễm l ồ n giam g rõ ràng là đạo cơ kỳ sử dụng đạo kình so với tuyệt đại đa số võ đạo đại sư càng mạnh nhân bản g thứ nhất hàm kim lượng ngay tại nơi này đạo kinh bị phá n ặ p một v õ sơn trong mắt hung quan g càng tăng lên không chút do dự vận dụng bản thân thần thống một điểm nhỏ nhặt không đáng kể hòa tinh không có dấu hiệu nào tại vương p ư ợ n g thanh hộ thể kình lực bên trên t h o á n hiện như là đốt dầu đông bại điểm kia hỏ vương vượng thanh quanh thân hộ thể kinh lực lại thành rồi tốt nhất nhiên liệu cùng bạo xích kim sắc hỏa d i ễ m trong chốc lát đưa nàng hoàn toàn t h ố p h ệ cái này hỏa d i ễ m phảng phất có sinh mệnh giống như tham lam liếm lát ăn mòn mỗi một sợi kinh lực ý đồ đem triệt để thiêu hủy cũng hướng về nàng kia thanh ngọc giống như bản thể lan tràn mà đi thân thông đốt cho vạn vật đều có thể đốt vạn vật tận thành cho đối nhóm l ử a sự vật tính chất càng hiểu rõ đốt cho u y năng lại càng mạnh thiếu đốt càng hôn mãnh thân thông chính là võ đạo đại sư cùng đạo cơ kỷ võ giả ở giữa khó khăn nhất vượt qua lại trời áp đảo hết thể võ công phía trên năng lực không có thần thông người muốn làm sao ứng đối đâu chương sáu trăm mười bảy chiều nhạc chiêu hoa sử sách đệ nhất ba chương sáu trăm mười bảy chiều nhạc chiêu hoa sử sách đệ nhất ba mắt thấy không gì không tiêu cháy đốt cho liền muốn chạm đến ngọc thể vương phượng thanh thể nội v ì n h lực đống nhiên biến đổi nguyên bản bành trướng mãnh liệt trí n u trí âm thủy thuộc tính v ì n h lực trong nháy mắt chuyển hóa thành một cố r ồ i r à o mê ngông tràn ngập sinh cơ một thuộc tính v ì n h lực một gốc to lớn nửa hư nửa thật che t r ờ i của một hình ảnh ở sau lưng nàng đống nhiên hiện hiện sợi dễ thật sâu đâm vào đại điệu nóng hừng hực điên cùng sinh trưởng da h â vô số mầm non tại hỏa d i ễ m bên trong đâm trồi nở rộ xanh biết quan mang ngoan cường mà chống cự lại xích kim liệt diễm ăn mòn c à n g có một cỗ tràn ngập sinh cơ một mạnh lực như dây leo giống như vòng lại hướng n ặ n một vóc sơn đạo k ì n h vạn vật sinh đây chính là vương phượng thanh chỗ tu đỉnh cấp đạo cơ thanh hoa linh lung chỗ cường đại hán hạch tâm một thuộc tính k ì n h lực có được hóa sinh vạn vật chi năng có thể tại thuộc tính ngũ hành ở giữa tự do lưu truyền thậm chí diễn sinh ra thuộc tính đặc biệt giờ phút này vạn vật sinh đem cái này một đặc tính phát huy được phát huy vô cùng tinh tế trong thời gian ngắn cực hạn biến hóa cùng đa trọng kinh lực tổ hợp vừa lúc là đúng kháng đốt cho thần thông thủ đoạn tốt nhất nặt một võ sơn s o n g quyền xích diễm lựa lờ quyền phong như núi lửa phun trào mỗi một kích đều mang đốt núi nấu b i ể n cự lực ý đ ồ dùng tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ xé mở cái này phức tạp biến hóa kinh lực internet đem k i a linh lung ngọc thể triệt để đánh nát đốt sạch chân của hắn pháp đồng dạng cương mạnh bạo liệt quét ra thời không khí bạo minh mang theo từng mảnh từng mảnh hình quả sóng lửa vương p ư ợ n g thanh thì người theo kiếm đi kiếm quăng như dệt kiếm chiêu khi thì như cổ đẳng quay quanh triền miên không r ư ớ khi thì như gió tá khi t h ì như bản thạch bất động ổn thủ bên trong cung nàng cả người phản phất một khối tại liệt diễm bên trong rèn luyện tuyệt thế mỹ ngọc linh lung tinh xảo biến hóa ngàn vạn luôn có thể ở giữa không cho phép phát thời khắc bằng tinh diệu kinh lực biến hóa cùng góc độ đẩy r a hóa giải dẫn đạo mở nặt một võ sơn những kia đủ để tồi sơn đoạn nhạc khủng bố công kích trường kiếm cùng thiết quyền kinh lực cùng hòa diễm tại một t ấ t v u ồ n g va chạm b ị liệt mỗi một lần giao kích đều buộc phát ra ánh sáng chói mắt và sóng khí mặt đất bị không ngừng tay mở hòa tan kết tinh trong t r ớ c mắt s o n ư ơ n g đã giao thủ trên t r o n chiêu lấy đạo cơ k ỳ tu vi và võ đạo đại sư giao thủ lâu như thế lại nhìn qua không hề rơi xuống hạ phong một chút nào vương phượng thanh hướng đám người chứng minh vì cái gì lý phi sẽ đem nàng liệt vào nhân bảng đệ nhất nhưng như thế vẫn chưa đủ ngay tại song phương thân hình giao thoa k n h lực va chạm đạt tới một cái cao phong máy mắt vương phượng thanh kia hoàn mỹ không một tí vết cứng cỏi vô cùng ngọc thể phía trên đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ra đầu tê dại g i ò t bang giang d a n một đạo nhỏ xịu vết rách như là mặt băng chịu xung kích từ nàng cầm kiếm cánh tay phải vai nơi lặng yên hiện hiện ngay sau đó như là phản ứng dây chuyền thì mỹ vết rách cấp tốc lan tràn ra trong chớp mắt liền trải rộng t o à n thân thời khắc này vương phượng thanh tựa như một tôn bị trọng k í c h sau sắp phá nát tuyệt thế ngọc khí tràn đầy thê mỹ cùng quyết tuyệt đây cũng không phải là đốt cho c h i công mà là nàng chủ động vì đó hạnh tâm cấp siêu phàm năng lực ngọc nát đã thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm lấy bản thân ngọc thể tạm thời băng liệt làm đại giá đổi lấy một nháy mắt viễn siêu cực hạn lực lượng bộ phát lúc trước tại cả nước võ đạo đại hội bên trên vương p ư ợ n g thanh đang quyết đấu thượng thanh tông cam kính thành lúc vận động tới năng lực này lúc đó nàng mượn nhờ ngọc、nát、cưỡng ép thúc dục một th khi đó nàng vừa mới đặt vào hai loại t ấ y vét thể khoảng cách đạo cơ kỳ đỉnh phong còn rất xa xôi bây giờ nàng đã đứng tại đạo cơ kỳ đỉnh cao nhất ngọc nát kết quả tự nhiên hoàn toàn khác biệt vê anh không cách nào hình dung r ồ i r à o vĩ lực nương theo lấy kia vỡ vụn thanh e m ẩm vàng phong thích không còn là đơn nhất kình l ự c thuộc tính mà là dung hợp đang đỉnh hấp thu quần quận địa khí thanh hoa linh lung hóa sinh vô tận sinh cơ ngọc nát kích phát bản nguyên tiềm năng một mảnh m ê n mông vô ngần vùng quê nháy mắt thay thế chiến trường đem nặc một võ sơn hoàn toàn bảo phủ cỏ dại điên cồn phát sinh nháy mắt hóa thành cứng cỏi bích lục hải dương mầm non phá đất mà lên trước mắt trưởng thành là tre khuất bầu trời tre trời cự mộc nham thạch lù lù dâng lên kiên quyết ngoi lên thành sơn nhạc nguy n a dòng suối bốn lượn trào lên hội tụ thành quần quận sông lớn mênh mông thiên địa nguyên khí liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới đây hết thể cũng không phải là ảo giác mà là huyền cảnh cấp đạo kỉnh lấy đạo cơ k ỳ tu vi luyện thành đạo kỉnh đã là vạn người không được một t h i ê n tiêu lấy đạo cơ k ỳ tu vi tu thành như ý cảnh đạo kỉnh từ xưa đến nay từ ngàn năm nay cộng lại không tới ba mươi người lấy đạo cơ k ỳ tu vi tu thành huyền cảnh cấp đạo kình cho đến trước mắt chỉ có trúc phong hoa một người làm được rồi cho dù là lý phi có được s ử sách thứ nhất đạo cơ k ỳ chiến lược v ậ y y nguyên không có thể làm đến tuyệt đại phong hoa danh xứng với thực mà bây giờ phần này vinh diệu lại muốn tăng thêm tên của một người vương phật thanh mê ngông sinh cơ cùng giữa thiên địa vô cùng nguyên khí biến hóa hòa làm một thể tạo thành một cái sinh sôi không ngừng tự thành thiên địa lĩnh vực tại thiên địa vĩ lực nghiền ép phía dưới nặc mục võ sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt diễm cùng thần thông bị d ì n ậ p đốt cho thần thông y nguyên áp đ ả o tại h u y ề n cảnh cấp đạo kình phía trên nhưng nó tạm thời bị áp chế lại rồi tại triệt để hiểu ra cái này đạo kình tính chất trước đó đốt cho không có cách nào đem mảnh này vùng quê nhóm lửa còn đối với n ặ n g m ộ t võ sơn tới nói muốn nhanh chóng nắm giữ trước mắt mảnh này vùng quê tính chất quá khó khăn rồi cuối cùng vẫn là ăn truyền thừa quá kém thua thiệt h á n thân ảnh khôi ngô bị lao nhanh c ọ m ộ t đằng mạn trói buộc bị đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn nhạc h â n áp bị mánh liệt sông lớn cỏ rửa ầm ẩm nặc mục võ sơn như như đạn pháo đánh bay ra ngoài trước ngực xuất hiện một cái lô máu bát man một phương có người xuất thủ tiếp được hắn. vị này trẻ tuổi võ đạo đại sư đã triệt để mất đi chiến lược lấy ngọc nát làm đại giá vương phượng thanh chính diện đánh tan một tên võ đạo đại sư không chỉ là bắc man một phương đám người thật lâu bên trên trừ lý phi bên ngoài những người còn lại cũng đều rung động mà nhìn xem phía dưới kia tập bạch lý lấy đạo cơ kỳ tu vi bi vượt biên đánh bại võ đạo đại sư trước đó chỉ có lý phi làm được rồi hiện tại lại thêm một cái vương phượng thanh còn chưa tan đi đi vùng quê trung ương bạch lý cầm kiếm ngọc thể tiếp cận vỡ vụ biên giới đối thủ nếu như có thể lại chống đỡ một hồi bại chính là nàng nhưng cuối cùng vẫn là nàng thắng vương phượng thanh quay đầu nhìn về phía thật lâu phía trên kia tập kim bảo tại lý phi xuất hiện trước đó nàng là đại học võ an thậm chí cả nước sở hữu đại học thiên phú tối cao phá cảnh nhanh nhất học viên hai mươi mốt tuổi đạo cơ kỳ rất có cơ hội tại hai mươi sáu tuổi trước đó phá cảnh trở thành võ đạo đại sư đánh vỡ ân xử sách ghi chép đã từng vương phượng thanh tập vạn trượng v ă n g mang vào một thân là không nghi ngờ chút nào tiêu điểm nhưng chuyện về sau thế nhân chỉ biết võ an có lý phi mấy người nhớ được vương phượng thanh muốn nói trong lòng hoàn toàn không thèm để ý khẳng định không có khả năng nàng năm nay hai mươi bảy tuổi nguyên bản có thể giống thân đồ nguyệt cùng n i n h xuyên như thế tại hai mươi sáu tuổi trước đó phá cảnh trở thành võ đạo đại sư thậm chí so hai người càng nhanh trở thành sử sách thứ hai nhưng sư tài minh nói cho nàng không cần thiết tranh nhất thời trước thế là nàng buông xuống tiêu ngạo cùng chấp h nhiệm yên lặng rèn luyện tu vi cho đến hôm nay nàng lần nữa nở rộ thuộc về mình b ă n mang đem đã từng bước súng đ ồ vật một lần nữa nhặt lên tại cả nước võ đạo đại hội bên trên nàng lấy ngọc nát thi triển đạo kình y nguyên không thể đánh bại cam kính thành tiết lối nuốt vào thất bại quả đắng hôm nay đồng dạng lấy ngọc nát thi triển đạo kình võ đạo đại sư ngã xuống dưới chân của nàng chúc phong hoa huyền cảnh cấp đạo kình là bằng và phát võ hợp nhất ưu thế mới luyện thành thì thật không thể tính nhất thuần khiết huyền cảnh đạo kình mà vương phượng thanh nàng là thuần bí lấy võ giả tu vi làm được rồi từ một điểm này tới nói nàng cũng là sử sách đệ nhất thật lâu bên trên t r à n g càng b lần nữa cảm giác được cùng vừa rồi một dạng ba động cùng lúc đó lý phi vậy lần nữa nhìn đến trong hư không có khí vận c h ố n g rông xuất hiện tràn vào vương phượng thanh thể nội phía dưới nữ tử áo trắng khí tức liên tục tăng lên màu xanh khí tức như kình thiên thần mục bay thẳng trời cao nếu như nói trước đây tam cắt phá cảnh giống như cả vườn hoa l ử h ư ơ n g hoa thoải mái như vậy giờ phút này vương phượng thanh chính là mang đến cả một cái mùa xuân xá tử thiên hồng sinh cơ b ừ n g b ừ n g vương phượng thanh thành công ngưng tụ thần h ồ n g trở thành võ đạo đại sư chương 618, xuống hoàn g tuyển một chương 618, xuống hoàn g tuyển một t ă n g cắt phá cảnh chỉ là đả kích một lần bắc man sĩ k h í vương phượng thanh phá cảnh thì để rất nhiều người bắt đầu cảm thấy mê man g chẳng lẽ thiên ý thật sự đã triệt để đứng ở đại lam triều bên kia chẳng lẽ bắc man đã hoàn toàn bị hoang thần từ bỏ sao nếu như không có vì cái gì tại c ử bên phía trên ở tại bọn hắn thánh địa trước hết lần này tới lần khác là địch nhân liên tiếp sáng tạo kỳ tích tại chỗ phá cảnh đâu cùng bắc man hoàn toàn tương phản thận lâu phía trên bầu không khí nhiệt liệt l a m vương phượng thanh trở về giành được tiếng v u a tay nhiệt liệt lan nhược vân cùng thân đồ nguyện v ậ y đồng dạng làm cho nảy vị nữ tử áo trắng v u a tay từ đ ấ y l ò n g cảm thấy kính nể t r ú c phong hoa lại có chỗ hiểu ra tuổi của hắn đã vượt qua ba mươi lăm tuổi tu vi cảnh giới vậy không phù hợp quân trận quyết đấu yêu cầu cho nên lần này hoang thần c h i minh căn bản không có hắn chuyện gì hắn không rõ lý phi kêu lên hắn một đợt đến bắc man mục đích là cái gì bây giờ tận mắt nhìn thấy vương phượng thanh phá cảnh mắt thấy đối phương lấy đạo cơ k ỳ tu vi thi triển ra thuần túy huyền cảnh đạo tỉnh t r ú c phong hoa phát hiện dù là bản thân chuyến này cái gì cũng không làm chỉ là mắt thấy vương phượng thanh thi triển ra huyền cảnh đạo tỉnh đối với hắn cũng là một loại khó được thu hoạch chúc mừng lý phi cười nói với vương phượng thanh hắn đại khái có thể tưởng tượng ra được đối phương mấy năm này thừa nhận áp lực cùng là tuyệt thế thiên tiêu ninh xuyên thân đ ồ nguyện bọn người đã đi đến rồi cao hơn địa phương chỉ có nàng còn dừng lại tại đạo cơ kỷ bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người cảm ơn vương p ư ợ n g thanh cười đáp lại tâm tình của nàng luôn luôn nội liễm cho dù là như vậy đáng giá người mừng như điên thời khắc nàng cũng chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng nếu tỉ mỉ đến xem liền sẽ phát hiện nàng trong hai con ngươi thần thái xa láng như sáng tỏ tinh thần vương phượng thanh thắng lợi triệt để đổi gắng trễ nhờ l ợ i điểm hiện tại song phương điểm số là một một giờ mười một phút một vòng này quyết đấu còn thừa lại mười hai trận đại lam triều cái này một bên thực lực mạnh nhất thân đồ nguyệt lan ngược vân còn có đến từ tây cảnh biên quân một tên võ đạo đại sư cũng còn không có ra sân đạo cơ kỳ đỉnh phong tu vi trẻ tuổi thiên tiêu còn có mấy cái ưu thế rõ ràng sau đó thứ sáu trận đ ế t ử thảo nguyên nảy lờ chủ động x i n chiến hắn năm nay chỉ có ba mươi ba tuổi luận tiên phú kỳ thật cao hơn triệu tinh phong chỉ là bởi vì truyền thừa không bằng cho nên cùng đối phương lúc giao thủ mới rơi vào hạ phong đại biểu thảo nguyên xuất chiến lần này hoang thần c h i minh nảy lờ rõ ràng ở trong đó ý nghĩa nếu như hắn có thể thay đại làm t r i ề u thắng được một trận có lẽ tương lai rất nhiều thảo nguyên người vận mệnh đều sẽ vì đó cải biến cho nên hắn chủ động x i n chiến rồi lý phi đáp ứng rồi hắn x i n chiến phái hắn ra sân đáng tiếc nảy lờ gặp được bắc man võ đạo đại sư ba mươi lăm tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên kêu i bên trong bắc man chỉ có hai tên võ đạo đại sư cũng chỉ là đơn thần thông nếu như đối lên s o n g thần thông lan n h ư ợ c vân hoặc là đã bốn thần thông thân đ ồ nguyện không có phần thắng chút nào có thể nói dù là đối lên tây cảnh b i ê n quân liêm lỗi phần thắng cũng không lớn tại nặc một võ sơn đã thua tình hôn g ư ớ i vì bảo đảm thắng lợi bắc man quyết định để một tên sau cùng võ đạo đại sư giao đấu nợi lờ nợi lờ ngay cả nhân bảng thứ chín triệu tinh phong đều đánh cung lại càng thêm không có khả năng luận biên mà chiến bị bại rất nhanh bắc man cuối cùng lật về một bán dừng lại xu hướng suy tàn b ấ trận quá to lớn thực lực sai biệt lớn lực bọn hắn sai để ấ t khó cải i b thứ tám đại lam triều thắng trận thứ chín đại lam triều thắng thân đ ồ nguyện lan n h ư ợ c vân cùng liêm lôi đám người hào hào ra sân không huyền n i ệ m chút nào lấy được thắng lợi vòng thứ hai mười bảy trận đánh xong đại lam triều thắng mười hai trận chỉ thua năm trận cùng vòng thứ nhất quyết đấu hoàn toàn p h ả n tới trước mắt điểm số lớn là mười tám mười sáu đại lam triều dẫn trước hai phân cuối cùng cần nhờ quân trận quyết đấu đến p â n thắng bại cái này cùng lúc trước thái tổ hoàng đế một lần kia tình huống rất tương tự chỉ bất quá lần trước hoàng thần chi minh đại lam triều đánh xong trước hai vòng rơi ở phía sau bốn điểm cuối cùng dựa vào quân trận quyết đấu mới chuyển bại thành thắng lần này là dẫn trước hai phân chỉ là vô luận lạc hậu vẫn là dẫn trước chỉ cần phân không kém lớn kỳ thật hoàng thần chi minh cuối cùng quyết thắng thua đều là quân trận đối chiến quân trận đối chiến có c h í điểm tỷ lệ chiếm rất lớn đây cũng là q u ố c cùng quốc tranh phong mấu chốt đại lam triều cầm quét sạch tứ phương uy hiếp giang hồ không phải cá nhân vũ lực mà là ngự doanh quân thiên tiêu cần nhất định bậ khí Không thể cam đ o a n m ỗ i nam ă năng m đều xuất quân có, có khả năng xuất hiện việc tự. Nhưng quân trận tự. việc ự d vào vĩnh việc vĩnh là tạo. lực lực l quốc quân cùng nội Chỉ cần thực tự, nội tình. trận biến không biến tái thể đầy đủ, Đại sẽ có a triều cũng không phải là mỗi đời đều có văn thứ văn nhân chính dạng này cường giả cũng chưa từng từng có lý phi dạng này thiên tiêu nhưng tứ đại ngự doanh quân đã chuyển thừa hơn năm trăm năm nếu như không ra ngoài ý muốn còn có thể tiếp tục chuyển thừa năm trăm năm đây chính là hoang thần chi minh tướng quân trận quyết đấu nhìn được nặng như vậy nguyên nhân đem người số giảm mất đến ba trăm người kỳ thật đã là cho bắc man cơ hội bởi vì nhân số càng nhiều càng có thể thể hiện ra song phương tại quân trận bên trên t r ê n h l ệ n h ngang nhau nhân số bên dưới đại lam triều quân trận chính là thiên hạ đệ nhất đi thôi lý phi c ư ờ i đ ố i lý đ i ể n vũ gật đầu lý đ i ể n vũ người mặc đen tuyền chiến giáp phía trên có khắc lít nha lít nhít huyền ảo phụ văn tay cầm màu sáng bạc trường thường nhìn qua tư thế đi n n a n g nàng cũng c ư ờ i đ ố i lý phi gật gật đầu chuẩn bị dẫn người xuống dưới cái kia ta có thể tham dự sao một cái thanh nhâm đột ngột văng lên đám người ào ào nhìn lại nhìn thấy một cái làn da ngâm đen thần sắc h ẩ n trương thiếu niên c h ạ gẳng bậy ở người nói đùa cái gì cách đó không xa t r i ệ u tĩnh phong lại thói quen đ ổ i lên rồi bây giờ là muốn quân trận quyết đấu tham dự đều là ngự doanh quân mỗi một cái đều có thể ảnh hưởng quân trận mạnh yếu ngươi một cái phá thể kỳ thuật sĩ xem náo n h i n gì h á n mặc dù ngự khí không k h á c h khí nhưng nói cũng rất có lý tăng thêm lý đền mũ hết thảy ba trăm tên ngự doanh quân mỗi người trên thân đều có nguyên bộ sát khí mỗi người đều là quân trận một nơi tiết điểm tùy ý thay đổi một cái không có sát khí không biết quân trận người đi vào sẽ chỉ suy yếu chi đội ngũ này chỉnh thể chiến lực ta ta có một môn thuật pháp có lẽ có thể khắc chế đối diện thu hóa t r ạ gắng b ở nhốt n h á t nói ồ lý phi nghe vậy hứng thú nhẹ giọng hỏi cái gì thuật p h á t đón lý phi ánh mắt t r ạ gắng b ở giờ khắp này là thật khẩn trương không còn là ngụy trang nguyên bản định thật tốt cậu tạm thời không làm cho lý phi chú ý hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn tham dự trận này hoang thần c h i minh vì thu hoạch được khí vận tam cắt cùng vương phượng thanh hai người phá cảnh nước chạy thành sông đã có hai người thiên phú cũng có khí vận ra chỉ nguyên nhân khí vận loại này đồ vật cho dù là cường giả định cao vậy tuyệt đối sẽ không ngại nhiều huống chi t r ạ gắng b ở đã quyết định từ nay về sau thật tốt là người tự nhiên muốn ôm c h ặ t đại lam triều bắt đ u ổ i tại loại này ảnh hưởng quốc vận đại sự bên trong vì đại lam mà chiến thu hoạch được khí vận có thể để cho trạ găng b ở càng tốt mà dung nhập đại lam triều đối phía sau phát triển có vô số đến không hết chỗ tốt tất nhiên muốn xuất thủ trạ găng b ở mục tiêu cũng không vẹn vẹn chỉ là lấy được một trận cá nhân thắng lợi như thế lấy được khí vận quá ít lực ảnh hưởng quá nhỏ không thỏa mãn được khẩu vị của hắn một trận phân thắng thua quân trận quyết đấu mới là thích hợp hắn sân khấu chương sáu xuống hoàng tuyền hai chương sáu xuống hoàng tuyền hai đúng đ ú n g ta một lần tình cờ tập được một cái thuật pháp tên gọi mê tình hoặc tâm có thể phóng đại người khác một loại nào đó cảm xúc cha găng bở giải thích nói triệu tính phong cười nạo âm thanh lúc này v ă n g lên tương tự thuật pháp tại trung nguyên quả thực không nên quá nhiều nếu như bắc man chiến sĩ thu hóa dễ dàng như vậy liền có thể bị khắc chế loại này thuật pháp sớm đã bị đại quy mô vận dụng trên chiến trường rồi thảo nguyên người chính là không kiến thức triệu tính phong ở trong lòng án đạo lần này không dám nói thẳng ra ta có thể thi triển một chút sao cha găng bở cẩn thận từng ly từng tý nhìn xem lý phi đem một cái thảo nguyên thiếu niên muốn vì quê quán làm chút gì bức thiết cùng thiếu niên khiếp đảm diễn dịch được vừa đúng có thể lý phi vẫn là trò cơ hội vô luận như thế nào đại lam triệu bây giờ đối với thảo nguyên quốc sách chính là lôi kéo tận khả năng lôi kéo nếu không lần này hoang thần chi minh căn bản không cần thiết chuyên môn tìm mấy vị thảo nguyên thiên tiêu tới đa tạ quốc công cha găng b ở ở trên mặt cách ra tiếu dung hán tử trong quần áo lấy ra một tờ r ú n gió màu trắng lá bừa trong miệng nói lầm bầm phá thể kỳ thuật sĩ thi pháp cần phải mượn thi pháp vật liệu làm không được n i ệ m động mà thuật thành rất nhanh trạ gẳng b a ở trong tay màu trắng lá bừa hóa thành một phấn một đạo cũng không cường đại thuật pháp ba động bao phủ hướng lý phi lý phi thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ cố ý cắt đứt cùng bạn h u y ế t châu liên hệ nhường cho mình rõ ràng đi cảm thụ đạo thuật pháp này không có người coi được trạ gẳng b a ở đều chỉ cho là một trận nào kịch nhưng lý phi lại ánh mắt biến ảo khe ổ lên một tiếng hắn nhìn về phía trạ gẳng b a ở đây chính là thảo nguyên bên kia để cử người lý do sao thảo nguyên lần này để cử đến mấy người trừ tăng cát hắn đều không có quá chú ý không nghĩ tới trạ gẳng b a ở cho hắn một kinh hỉ mê tình hoặc tâm cũng không tính đặc biệt cường đặc huyền ảo thuật pháp chỉ là cùng đồng loại hình thuật pháp so sánh sự điều khiển của nó lộ ra càng tinh tế có nhiều hơn điều khiển không gian chân chính đặc thù là trạ gẳng bè ở cái này người đối phương không biết là ở nơi này đạo thuật pháp bên trên đặc biệt có tiên h phú vẫn là bản thân tiên h phú cũng rất đột xuất đối cảm xúc kích động phi thường tinh tế tinh chuẩn người khác thi triển môn thuật pháp này đại khái chỉ là hướng trong đống l ử a thêm một thanh củi trạ gẳng bè ở đến thi triển lại là cầm trong tay củi khô chia thành mấy chục phần mỗi một lần tăng thêm đều tìm chuẩn thời cơ tốt nhất tận khả năng để thế lựa tối đại hóa mà loại này cực hạn tinh tế hóa xử lý vừa lúc là đối phó thu hóa chiến sĩ tốt nhất thủ đoạn điểm này đại lam triều đã sớm trên chiến trường nghiệm c h ứ n g qua rồi chỉ là có được loại này đỉnh cấp thiên phú thuật sĩ có thể so với tuyệt thế thiên tiêu thực tế quá ít quá ít thân là đỉnh cấp chân nhân lý phi ánh mắt đương nhiên sẽ không kém hắn có thể xác định nếu như t r ạ g gắng ở có phụ thể kỳ tu vi bằng vào cái này đạo mê t ì n h hoặc tâm có thể tùy tiện để một tên thu hóa sau đạo cơ kỳ bắc man chiến sĩ triệt để lạc lối tâm trí người đạo thuật pháp này quả thật có thể khắc chế bắc man thu hóa lý phi trước đưa cho t r ạ g ẳ n g bè ở khẳng định nhưng rất đáng tiếc ngươi bây giờ tu vi quá thấp rất khó lần này trong quyết đấu đưa đến tác dụng như vậy sao t r ạ g ẳ n g bè ở ánh mắt ảm đạm lộ ra vẻ tiếc m ố i chờ một chút một giây sau như hắn sở liệu một bên lý điển vũ lên tiếng ừng lý phi nhìn về phía lý điển vũ lý điển vũ chúng ta quân trận đối ngoại có thể khắc chế ngăn cách thuật pháp đối nội cũng có thể tăng phúc thuật pháp lý phi tại rất sớm trước đó liền phát hiện đại lam triều quân trận kỳ thật cũng là một loại pháp vô hợp nhất lúc này nghe lý điển vũ nói như vậy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ ý của ngươi là để hắn tham dự đến lúc đó các ngươi dùng quân trận đến tăng phúc hắn đạo thuật pháp này lý điền vũ gật đầu ta cảm thấy đáng giá thử một lần không cần trạ găng bở thuật pháp có thể đồng thời ảnh hưởng ba trăm người chỉ cần hắn ở lúc mấu chốt đối bắc man bên kia chỉ huy quân trận chủ tướng thi triển thuật pháp là đủ một lần hành động đặt vững thắng cụm lý phi mặc dù nói với lý điền vũ thua thì thua nhưng lần này hoàng thần chi minh thắng lợi không chỉ có đối đại lam triều rất trọng yếu đối với hắn cá nhân chứng đạo cũng rất trọng yếu cho nên hắn đương nhiên là muốn thắng đại lam triều quân trận cố nhiên là thiên hạ đệ nhất nhưng người nào cũng sẽ không cự tuyệt để phần thắng trở nên lớn hơn được lý phi quyết đoán đồng ý dù là trạ găng b ở ở cuối cùng thất bại hắn thay thế ra một tên phá thể k ỳ chiến sĩ đối chỉnh thể chiến lược ảnh hưởng cũng không còn như vậy lớn đa tạ quốc công đa tạ lý tướng quân ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trạ găng b ở ở đại hỷ hắn ngay từ đầu liền biết đại làm triều ngự doanh quân có thủ đoạn như vậy thể nội có sống hơn một trăm năm linh hồn thực tế thấy nhiều hiểu rộng bản thân tất nhiên lấy ra như vậy có tính nhắm vào thủ đoạn tại dạng này một trận có thể trực tiếp quyết định thiên hạ đại thế trong quyết đấu lý phi không có đạo lý không để cho mình đi thử xem kết quả sau cùng xác thực như trả gẳng b ở sở liệu hán thoại nguyện đăng tràng song phương ba trăm người rất nhanh đăng tràng bắt đầu sau cùng quân trận quyết đấu quân trận quyết đấu so là kẻ yếu hợp lực cùng trận pháp thống ngự cho nên song phương quy định lẫn nhau trong đội ngũ đạo cơ kỳ cường giả không thể vượt qua ba người k h í biến kỳ võ sư không thể vượt qua ba mươi người còn lại đều chỉ có thể là phá thể kỳ võ giả cỏ khô thấp nằm máu tươi ngưng kết tại trên v ù n đất gió từ hoang dã chỗ sâu của tới mang theo thô lệ cất đá uy một tiếng hiệu lệnh như kinh lôi nổ bang xe rách ngưng trệ sắc khí không khí đ ô n g nhiên v ậ t mẹo phản phất bị vô hình bàn tay khổng lồ hung h ă n g quấy động một cô ung tùn lệnh như băng sắt mùi thành từ ngự doanh quân quân trận phía trên bay lên sắc khí tại quân trận phía trên cấp tốc xoay quanh ngưng tụ tạo hình chỉ một thoáng âm vang không ngừng bên hai trường mâu dự chiến trọng kiếm câu liêm đ o ạ n kích trả mã đao hình thái khác nhau hàn quang lệnh leo binh khí chống g ô n g ngưng hiện lơ í lít nhít t nha l lửng giữa không trùng lưới g a o trực chỉ đối diện màn tộc quân trận như là treo ngược báo kim loại trận thức bách binh t r ù n g đây là ngự doanh quân quân trận bên trong so sánh thường gặp một loại trận thức lúc trước thanh hư tạo phản lý phi một người đối mặt hơn năm mươi cưới ngự doanh kỵ quân đã từng đối chiến qua cái trận thức này chỉ là uy lực kém xa thời khắc này vượt qua một trăm tên ngự doanh quân kết trận liền có thể địch nổi võ đạo đại sư ba trăm tên ngự doanh quân kết trận sau chiến lực không sai biệt lắm có thể so sánh song thần thông võ đạo đại sư bác man quân trận bên trong vang lên chính là càng thêm nguyên thủy càng thêm cồn giã gầm hét cầm đầu c h ủ tướng là một tên đạo cơ kỳ võ giả dẫn đầu xé mở trước ngực đơn sơ giác ra lộ ra như sắt thép từng cục lồng ngực hắn hai mắt đỏ thấm đỏ thắm nóng rực huyết khí từ thể nội tuân ra suy suy rung động bay lên cái này phảng phất là một cái tín hiệu ba trăm tên man tộc chiến sĩ đồng thời phát ra đau đớn cùng cuồng hỉ sen lẫn gào rú thân thể tại rợn người xương cốt sai t r â m thanh bên trong kịch liệt bành trướng v ặ n mẹo tông hạt lông tóc đâm rách ra rẻ điên cuồng phát sinh hàm xương hướng về phía trước đột xuất giang nanh dài ra l o e trắng lếu hàng quang t r ắ n g kiện tứ chi bắp thịt c u ộ n c u ộ n phồng lên xanh liệt dưới chân lủng r a cùng cổ tay giáp trong khoảnh khắc ba trăm tên bắc man chiến sĩ toàn bộ hoàn thành thu hóa ngay sau đó càng thêm đậm đặc t ả n ra nồng đậm mùi máu tươi màu đỏ sậm sát khí từ nơi này ba trăm tên thu hóa chiến sĩ lỗi chân lông miệng mũi thậm chí xé rách trong vết thương điên c u ầ n phun ra ngoài cái này huyết sát chi khí so ngự doanh quân thiết huyết sát khí càng thêm n ă n g ngược càng thêm sền sệt, sệt trên không trung lao nhanh dây dưa gầm hét lại cũng ngưng tụ thành hình từng đầu do thuần túy huyết sát tạo thành to lớn hung thú hư ảnh tại man tộc quân trận trên không hiện hiện ngửa mặt lên trời gầm t h é t màu máu cự hùng móng nhọn đào đất đỏ thâm hung lang giang n a n h như rừng giữ a tận lợn rừng huyết quang c u â n c u ộ n phản chiếu nửa bầu trời đều dính vào một tầm chẳng lành đỏ sầm bắc man đương nhiên cũng có quân trận chỉ là so sánh đơn sơ đem chăn nuôi dị thú tinh phách rút ra ra tới dung nhập trận thức lại lấy chiến sĩ đi điều khiển đây chính là quân trận rồi chương sáu t r ư xuống hoàng tuyền ba chương sáu xuống hoàng tuyền ba ba trăm l i tên bắt man chiến sĩ kết thành quân trận trạng thái bình thường bên dưới nhiều nhất có thể giết chết bảy tám tên đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong võ giả căn bản không đủ để địch nổi võ đạo đại sư chỉ có tại chỗ có người đô thú hóa về sau càng thêm phù hợp dị thú tinh phách làm quân trận uy lực đại tăng mới đủ lấy đạt tới võ đạo đại sư chiến lược giết a hai đạo mệnh lệnh một tiếng băng lanh như sắt một tiếng nóng bỏng như nham t ư ờ n g đồng thời sẽ rách chiến trường c à n g cứng dây cung không có thăm dò không có quanh co hai chi mang theo trí cường đến duệ cùng đến cùng đến bạo lực lượng quân trận như là hai viên tiêu đốt xào băng hướng phía đối phương ẩm vàng đánh tới treo ở ngự doanh quân trận phía trên ngàn trôi sát khí binh khí như là bị vô hình dây cung cùng nhau kích phát hóa thành một mảnh ít mệ tổ mưa s ố i xả mang theo x é rách không khí d í t lên hướng phía man tộc trong trận bắn trụm mà xuống huyết sát ngưng tụ thành bóng thú gào thét lên v ọ t tới binh khí dòng lũ huyết quang cùng hàn mang điên cuồng r à o sát trôn bụi từ bên phía trên trầm đục như lôi liên miên không ngừng từ thanh thế nhìn lại cuộc tỉ thí này so trước đó bất luận cái gì một trận đều càng thêm làm cho người r u n động lý phi cũng là lần thứ nhất trông thấy lý điển vũ trưởng ngự quân trận bách binh chủng trận thức này mặc dù phổ thông nhưng là nhất thấy một tên chủ tướng khống chế hơn ngàn thanh binh nhận một mạch toàn đập tới kia là hạ cực bá đánh lung tung cùng chiến trường hàng trên binh bảy trận một dạng như thế nào để cái này hơn ngàn đem sát khí ngưng tụ mà thành binh khí có tổ chức có phối hợp phát huy ra lớn nhất sát lực mới là một tên tướng lĩnh kỹ nghệ thể hiện binh khí biến thành báo kim loại rất mau đem thú chiều c h i a c ắ t t h ư ơ n g tôn b o n g thú phá diệt lại lần nữa tạo ra song phương cách không lấy sát khí đối chiến mấy phút sau cho dù là không biết quân trận người cũng có thể lấy mắt thường nhìn ra bắt man cái này bên cạnh ở vào hạ phong d o n h long long long đại địa bắt đầu rung động lấy thú chiều chống cự binh khí sung kích ba trăm tên bắc man chiến sĩ cưới dị thú t o ạ c kỵ khởi xướng x u n g phong liều q u â n trận liều sắc khí bọn hắn rơi vào h ạ phong duy nhất cơ hội thủ thắng là xông trận chém giết những ngày thú hoa sau bắc man chiến sĩ tại cá thể chiến lược bên trên không thể nghi ngờ là thắng qua lý điển vũ bên này chỉ cần s o n g phương lâm vào chém giết gần người bắc man cái này bên cạnh liền có cơ hội thắng mắt thấy ba trăm tên bắc man chiến sĩ bắt đầu x u n g p h o n g lý điển vũ truyền âm cho trạ gẳng bảy ở đậu thủ trạ gẳng bảy ở quyết đoán thi triển mê tỉnh hạ tâm ngay sau đó cường đại sát khí chuyển vào đạo thuật pháp này bên trong mấy trăm mét bên ngoài một đạo hào quang màu tím đen chống rông xuất hiện nháy mắt c h ú n g đích bắc man quân trận bên trong tên kia chủ tướng quả nhiên có phòng bị xem như thi thuật người chạ găng b ở ngay lập tức liền phát giác được đối diện tên kia chủ tướng tâm thần bên trong bình chướng bắc man cùng đại lam triều giao chiến nhiều năm đương nhiên biết rõ loại này thuật pháp là có có thể sẽ ảnh hưởng t h ú hóa vì đề phòng bắc nhất tên này bắc man chủ tướng đã trước thời hạn làm đề phòng bất quá cái này đạo bình c h ư ớ đối đã từng đạt tới qua đỉnh cao nhất chạ găng ở tới nói nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái sườn núi nhỏ mấy giây sau thú hoa bắc man chủ tướng đột nhiên phát ra tức giận gầm rú dưới hông tọa kỵ bị rồi rào kình lực ép gây rồi chân đông nhiên bị xuống chủ tướng không kiềm chế được nỗi lòng công trận lập tức xuất hiện hỗn loạn lý điển vũ trợ chính là cơ hội này hơn ngàn thanh binh nhận thừa cơ đột phá thú t r i ề u hình thành phòng tuyến rơi vào phía dưới ba trăm tên bắc man chiến sĩ trên t h ầ n từng kiện sát khí ngưng tụ thành binh khí vào đầu b ộ n chúng lưới đao chém ra cứng cỏi da lông cắt vào cứng rắn xương sọ phát ra rợn người tiếng vỡ vụn từng c ỗ thân thể ầm v a n g ngã xuống đất đỏ trắng chi v ậ t hỗn hợp có còn chưa tan hết thu hóa huyết sắt phun tung v á i ra nhiễm đỏ một đám lớn xương chiến trường lập tức biến thành say thịt l ò luyện sát khí binh khí hàn quang cùng vẩy ra máu thịt đan vào một chỗ binh khí vỡ vụn âm vàng k u n g xương nước gây g i n vàng máu thịt bị xé nước trầm đục sắ vô số thanh em hỗn tạp thành một mảnh hỗn n ộ n tử vong giao hưởng mặt đất bị nóng hổi máu tươi cùng vỡ vụn nội tạm nhuộm thành một mảnh sềnh sệt đỏ sấm bút bùn nồng nặc mùi máu tươi hỗn hợp có d ì sắt cùng g i ã thu tay h cưỡi hình thành một c ố làm người buồn nôn tử vong k h i tức bác man chiến sĩ không có hoàn thành lần này s u n g phong bọn hắn vĩnh b i ễ n vậy không xong được có lẽ bác man vì lần này quân trận quyết đấu vậy chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn có lẽ chỉ cần có thể thành công c ậ thân hai quân bắt đầu chém giết bác man liền có thể lộ ra lá bài tẩy của mình từ đó tìm tới cơ hội thủ thắng nhưng bọn h ắ n ngay từ đầu liền mất đi cơ hội này. Hậu phương. cuối cùng nhìn không được bắc man người mở miệng t e o u rừng thay trên trận đang bị tán sát các chiến sĩ n h ậ t vua đến tận đây đại lam t r i ề u triệt để thắng được lần này hoàng thần c h i minh quân trận bên trong cha găng b ở lần nữa cảm giác được trước đó cảm thụ qua dị dạng thường đạo khí vận chuyển vào trong cơ thể của hắn khí tức của hắn vậy liên tục tăng lên thuận thế đột phá đến thần biên k ỳ tới tay cha găng b ở siết chặt s o n g quyền trong mắt hiện ra vui mừng như hắn sở liệu bởi vì hắn tại mấu chốt nhất trong quyết đấu đưa đến mấu chốt nhất tác dụng cho nên lần này hắn thu hoạch khí vận vậy s a nhiều hơn tam cắt cùng vương v ậ thành máu tanh chiến trường còn chưa bị đánh quét từng người từng người thương binh còn tại được cứu trị lý phi đã lần nữa xuất hiện ở trên tế đàn hắn quay người nhìn về phía bắc man đám người hoang thần chi minh là ta đại làm triều thắng được rồi tiếp xuống nên uống máu ăn thế rồi đang chìm ngâm ở trong vui sướng lý điển vụ khẽ giật mình uống máu ăn thế nàng trước đó không có nghe lý phi đề cập qua cái này bất quá trong lòng nàng vậy quả thật có nghi hoặc nếu như nói đại làm triều thua có thể không tuân thủ lời hứa như vậy bắc man thua muốn làm sao cam đoan đối phương nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn ô nhã na na trên mặt còn bảo lưu lấy bi thương thần sắc nàng đứng dậy cất cao giọng nói chỉ cần ngươi có thể ở cửa bên c h ạ m xuống giết một con cựu phẩm dị thú mang về nó nguyên huyết trận này minh ước coi như xong rồi ta bắc man mười bảy tộc sẽ đại biểu bắc man hướng đại lam triều thần phục chém giết một con cựu phẩm dị thú lý điền vũ mở to hai mắt đại lam triều bên này đám người cũng đều một mặt kinh ngạc đây chính là cái gọi là uống máu ăn thể lý phi lạnh nhạt đứng tại trên tế đàn hắn trước kia liền tin tưởng chuyện này hoàng thần chi minh vì cái gì không có ngay từ đầu liền lập xuống khế ước thuật pháp để ước thuốc song phương không phải là không lập mà là lập xuống điều kiện quá hạ khắc trên cơ quên xây tế đàn từ cơ quên bên dưới tìm ra một con cựu phẩm dị thú đ e m chèm g i ế t dùng hắn nguyên huyết vẩy vào trên tế đàn thì t h ề ước có hiệu lực chỉ có dạng này t h ề ước mới có thể chân chính ước thúc bắc man mấy trăm vạn chiến sĩ khiến cho dù là quá khứ một trăm năm vậy nhất định phải tuân thủ lời h ứ a không được vi phạm hơn năm trăm năm trước bắc man mười bảy tộc sở dĩ đáp ứng thái tổ hoàng đế cử hành hoàng thần chi minh có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn cũng không cho rằng thái tổ hoàng đế có năng lực tại cơ quên chạm xuống giết một đầu cựu phẩm dị thú kể từ đó coi như đại lam trận này minh ước cũng không còn cái gì lực ước thúc năm trăm năm sau hôm nay bắc man bởi vì đồng dạng nguyên nhân đáp ứng rồi lý phi mà lại trong đó còn có dấu h i ể m á c dụng tâm người lý phi nếu là chết ở cực bên bên dưới vậy cái này thiên hạ đại thế còn chưa biết được đâu trên tế đàn lý phi nhìn phía trước vực sâu cực bên tại rất nhiều trong truyền thuyết cùng cựu lữ địa phủ hình tượng t r ù n g hợp bên dưới cực bên tại rất nhiều người xem ra cùng x u ố n g hoàng tuyển cũng không còn cái gì khác nhau hiện tại vì triệt để chinh phục bắc man lý phi chuẩn bị xuống hoàng tuyển chương sáu trăm mười chín cực bên hai ba m một chương sáu trăm mười chín cơ bên hai ba m một cơ ự bên phía trên gió rét thổi động cỏ khô lúc này là vào lúc giữa trưa ánh nắng chính liệt nhưng ánh mặt trời nóng bỏng đang đến gần cơ ự bên trên không lúc giống như là bị vô hình lô đen đống nhiên t h ố n vệ mất đi sở hữu nhiệt độ tiểu phi lý đ i ể n vũ mí môi nhìn xem trên tế đàn kia tập kim bảo nàng nhớ lại trước đó tại thận lâu bên trên lý phi nói với nàng cơ ự bên, bên trong mặc dù có cựu phẩm dị thú nhưng lần này hoàng thần chi minh bọn hắn nhất định là không đụng được đúng là không đụng tới trừ phi ngươi chủ động dây vào vì cái gì cứ bên đối cường giả đỉnh cao tới nói cũng là nơi phi thường nguy hiểm bởi vì ngươi vô pháp xác định mình sẽ ở phía dưới gặp được cái gì có lẽ là cực đoan nguy hiểm hoàn cảnh có lẽ là đồng thời gặp được mấy đầu cựu phẩm dị thú lại có lẽ là liên tục không ngừng thú t r i ề u mà lại cựu phẩm dị thú mặc dù tại chiến lược bên trên không bằng đỉnh cao nhất nhưng sinh tồn năng lực lại mạnh hơn tuyệt đại đa số đỉnh cao nhất ngươi có thể đánh bại cựu phẩm dị thú cũng rất khó đem chém giết muốn triệt để chinh phục bác man sao mà khó đâu lý phi cảm giác được lý điển vụ ánh mắt quay người cùng nàng đối mặt nợ nụ cười yên tâm coi như đánh không lại ta tự bảo đảm vẫn là không có vấn đề lý điển vũ thở dài một tiếng nàng đã là một tên hợp cách tướng lĩnh ngắn ngủi mấy năm quân lữ kiếp sống chí ít ngừng nàng học xong một sự kiện làm chủ xoáy sau khi ra lệnh ngươi cần phải làm l á i chấp hành mà không phải chất vấn lý điển vũ rất mau dẫn lấy ngự doanh quân các tướng sĩ một lần nữa trở lại thận lâu bên trên sau đó thận lâu tiếp tục lên không một mực tiến vào trong tầng mây c h i t để ẩn đi bộ dạng lý phi không ở thận lâu mất đi mạnh nhất c h i lực vấn đề an toàn là nhất định phải suy tính mặc dù bắc man đột nhiên chờ mặt động thủ khả năng không lớn nhưng là muốn phòng một tay thật lâu bên trong người mặc áp bảo hai đầu lông mảy lộ ra một kia mũi nhọn nam tử trung niên ngồi xếp bằng từ lam lăng thành xuất phát m a i cho đến cái này cực bên phía trên người này chưa hề lộ diện trừ thiên tử cùng lý phi không có người thứ ba biết rõ hắn ở này c h i ế c thật lâu bên trên bởi vì hắn gọi k ỳ nghị hằng là đại lam triều bây giờ duy nhất thân vương cấp cường giả thật ở lam lăng thành mượn nhờ kiếm lâu cùng quốc vận hắn thậm chí có thể ngắn n g i chống lại cường giả đỉnh cao bây giờ văn nhân chính tại tây cựa quốc bên ngoài bảo vệ lý phi ở sa bắc a n lam lăng thành thủ vệ lực lượng chỉ có thiên lam tiếp kỵ một khi để người ta biết k ỷ nghị hàng vậy không có ở đây có khả năng dẫn phát hậu quả nghiêm trọng nhưng vừa đến t h ậ n lâu bên trên cái này tuổi trẻ thiên tiêu đại biểu cho đại lam t r i ề u tương lai thứ hai thiên tử đồng dạng lo lắng lý phi an uy cho nên suy xét liên tục vẫn là đem k ỷ nghị hàng phái tới rồi giờ phút này k ỷ nghị hàng tọa chấn thận lâu trận pháp đầu mối thôi động thận lâu ẩn hình thuật pháp cũng bản thân già chỉ một tầm thuật pháp trừ phi b ắ c man có người thuật pháp tạo nghệ ở trên hắn nếu không rất khó khóa chặt thận lâu chân thật vị trí một bên khác lý phi đợi đến thận lâu hoàn toàn biến mất không gặp về sau quay người nhìn ô nhã na na đám người lướt mắt thả người nhảy lên nhảy xuống cực bên lần này b ắ c man chuyến đi việc quan hệ bản thân chứng đạo chứng đạo sự tình nếu như chỉ dựa vào người khác ở một bên chém chém giết giết liền có thể có t r ợ giúp í c h cái kia cũng không khỏi quá đơn giản cũng quá khinh thường triệu này đỉnh cao nhất phóng ra một bước cho nên ngay từ đầu lý phi liền biết bản thân lần này sẽ đối mặt cái gì b ư ớ c bách b ắ c man đáp ứng hoang thần chi minh x u ấ t đội trên hoang thần chi minh lấy được thắng lợi lại tự mình xuất thủ chém giết cựu phẩm dị thú t r i để định chết lần này minh nước vì đại lam triều chinh phục bắt man đây mới thật sự là tĩnh an thiên h ạ đây mới là lý phi bước về phía chứng đạo bước đầu tiên hắn đã từng đối mặt qua cựu phẩm dị thú tại hoàng gia tảng thư các tầng thứ nhất có một khối khắc lấy thế gian ha có vô địch pháp tảng đá thấy ký cảng quyển thứ ba chương bốn mươi đây là thái tổ hoàng đế thân bút tảng đá kia là cựu phẩm dị thú vệ hồn giao chín đầu một khối xương cốt lý phi thông qua tảng đá kia từng tiến vào một trận ả o cảnh kia là đương thời thái tổ hoàng đế cùng vệ hồn giao chín đầu giao thủ ả o cảnh trên thực tế cái này vệ hồn giao chín đầu chính là thái tổ vì hoang thần chi minh tại cực quên bên dưới tự tay chém giết cựu phẩm dị thú lý phi lại xuất phát trước đó cố ý lại đi một chuyến hoàng gia tàng thư cát lần nữa tiến vào thái tổ hoàng đế cùng vệ h ồ n dao chín đầu giao thủ hạo cảnh nhưng cái này dù sao chỉ là một hạo cảnh đối đã từng lý phi tới nói thâm bất khả chắc có thể sử dụng b ạ n huyết châu tiếp tục thu nạp năng lượng còn đối với hắn hôm nay tới nói vừa nghĩ liền có thể đột phá cái này nặng hạo cảnh dùng cái này cảm thấy được cựu phẩm dị thú chiến lực vẫn là quá phiến d i ệ n rồi thật lâu bên trên một đám người trẻ tuổi ý nguyên đợi trên bông thuyền một mặt hơi mở to lớn thủy tính lơ lửng ở trước mặt mọi người xuyên tấu qua mặt này thủy tính đám người có thể nhìn thấy cực q u ê n bên trong tình huống đây là lý phi bản thân tầm mắt vậy mà có thể nhìn thấy đám người vừa mừng vừa sợ c ự q u ê n phía dưới là cái gì tình huống cái này một mực là bí mật đoàn có năng lực có đảm lượng d á m hạ đi thăm dò quá ít người rồi bây giờ đám người có thể đi theo lý phi thị g i ắ c một đợt thăm dò cực q u ê n thậm chí có cơ hội tận mắt chứng kiến h ắ n chém giết cựu phẩm dị thú không thể nghi ngờ là một trận cơ duyên thật lâu bên trong trận pháp đầu m ố i nơi kỷ nghị hàng đồng thời cũng ở đây phụ trách duy trì trận này trực tiếp cái này đạo lấy pháp khí hình thành thủy tính chi thuật cũng không phải là chỉ là vì để thận lâu bên trên các thiên t i ê u khai nhàn giới còn vì ghi chép từ bên tình báo càng thêm có thể tùy thời biết được lý phi tình huống một khi thật sự gặp được tình huống khẩn cấp cái này thận lâu bên trên tất cả mọi người không kịp xuống giới giúp lý phi nhưng kỷ nghị hàng phi kiếm có thể ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu đ ố i bây giờ đã có được thân vương cấp chiến lược kỷ nghị hàng tới nói không còn là truyền thuyết xung quanh là đưa tay không thấy được n ă ngón hát ám âm phong trận trận bên hai thỉnh thoảng chuyển đến các loại quỷ dị thanh âm như thú hống như côn trùng kêu bang như miếng v ả y tiếng ma sát như ưu hồn q u ỷ khóc người ở mảnh này trong bóng tối không ngừng hạ xuống hạ tướng hạ xuống nếu đổi lại là tâm lý tố chất kém một chút người ở trong môi trường này căn bản không kiên trì được bao lâu liền sẽ sụp đổ mà đây chỉ là cực q ê n cơ bản nhất đại khách chi lễ nơi này thiên địa nguyên khí cơ hồ bị các loại âm sát chi khí tràn ngập đối với tu hành kim thuộc tính hòa thuộc tính quan thuộc tính t r ờ đạo cơ võ giả tới nói ở trong loại hoàn cảnh này lợi chính là một loại g à y vỏ chiến lược lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng lý phi hôn nguyên thiên kim là kim thuộc tính đạo cơ vất quá mang theo hôn nguyên đặc tính lại hắn cái thứ nhất võ đạo thần thông là hôn tiên kim khuyết có thể thu nạp tùy ý một loại thiên địa nguyên khí cũng đem chuyển hóa thành tùy ý một loại thiên địa nguyên khí cho nên đối với có được hôn tiên kim khuyết lý phi tới nói hắn chính là toàn hoàn cảnh tự thích tướng hành t ổ khí chỉ cần là có tiên h địa nguyên khí địa phương cũng không tồn tại có thể khắc chế hắn hoàn cảnh đây cũng là lý phi dám một thân một mình bên dưới cực u ê n một cái ỷ b ả o chương 619, chín cực ê n hai ba m hai chương 619, chín cực bên hai ba m hai vì để tránh cho dẫn tới phiền phái không cần thiết hắn tại nhảy xuống cực bên một khắc này liền tiến vào kiếm thái vô ảnh vô hình lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới trừ phi gặp được có được cảm giác loại thần thông t ấ t phẩm trở lên dị thú nếu không rất khó bị phát hiện hắn giống như một con vô hình lũ hồn tại cực bên bên trong không ngừng hạ xuống một lát sau ước chừng giảm xuống hơn một ngàn mét khoảng cách lý phi hai chân rậm ở thổ địa bên trên thấy cảnh này thật lâu bên trên đám người trừ chạ gẳng b ở bên ngoài đều thật bất ngờ không phải nói cái này cực bên nối thẳng thế giới chi tâm sao mới hơn một ngàn mét liền đến ngọn quần rồi quả nhiên bác man người chính là kém kiến thức đang k o á lác triệu tính phong nhịn không được nói chạ gẳng b ơ ở quay đầu nhìn đối phương liếp mắt ánh mắt bên trong cất g i ấ u niềm ai hắn đã từng vậy xuống cực bên đối phía dưới tình huống có chỗ hiểu rõ lúc này lý phi dẫm lên thổ địa căn bản không phải cực bên dưới đáy chỉ là từ một cái nào đó bên cạnh trên vách đá trong chiều ở giữa dôi r a kéo dài tầng loại này kéo dài tầng tại cực bên trong có rất nhiều để cực bên thật giống như bị chia cắt thành rồi rất nhiều tầng nếu như lấy cái này kéo dài tầng xem như đánh dấu lúc trước minh hà lao tổ bỏ vào mười mấy tầng cái kia chiều sâu đ ố i một cái chỉ thiếu chút nữa liền có thể đang đỉnh đỉnh cấp chân nhân tới nói đã vô cùng nguy hiểm mà chạ gắng b biết rõ hôm nay lý phi tuyệt đối sẽ không dừng bước tại mười mấy tầng kéo dài tầng bên trên lý phi trong tay thêm ra mấy cái chính phản hai mặt đều có khắc phủ văn tiền đồng hắn lặng yên không một tiếng động cầm trong tay những n à y tiền đồng r e o rắc ra ngoài v ù i sâu vào dưới chân trong đất b ù n cũng thực hiện ẩn nấp thuật pháp sau đó tiếp tục di động rất nhanh hắn đi tới kéo dài tầng biên dưới nơi hướng phía dưới nhảy tới cứ như vậy hắn không ngừng hướng phía dưới trải qua một tầng lại một tầng kéo dài tầng những này kéo dài tầng có rộng lớn vô cùng có hình thù kịp mái phía trên có rừng rậm có hồ nước thậm chí có sân n h ạ mỗi đến một t ầ m kéo dài tầng hắn cũng có xuất ra mấy đồng tiền đem b ù i sâu vào trong đất bùn những n à y tiền đồng tất cả đều là một lần p h á t khí phí tổn đ ắ t đỏ l u y ệ n chế không dễ bọn chúng là tín hiệu t i ế t điểm có thể để trận này trực tiếp có thể chuyển lại khoảng cách trở nên càng xa trừ cái đó ra những n à y tiền đồng càng là tiêu chí có thể cho lý phi chỉ rõ phương hướng căn cứ đương thời thái tổ hoàng đế lưu lại quý giá tình báo cực bên càng hướng xuống không gian biến hóa lại càng kịch liệt rất dễ dàng lạc lối phương bị một khi trong cực bên triệt để lạc mất phương hướng ít nhưng thật ra là so gặp được cựu phẩm dị thú chuyện càng đáng sợ lý phi lần này bên dưới cực bên tự nhiên chuẩn bị sung túc trên người tiền đồng mang rất nhiều tại rơi xuống trong lúc đó khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút sinh hoạt trong cực bên dị thú có chút dị thú bắn ra mà đến âm ảnh thậm chí lớn như núi cao bất quá những n à y dị thú cũng không có phát hiện kiếm thái bên dưới lý phi thời gian từng chút từng chút quá khứ trong bất chi bất giác lý phi đã con đường hơn ba mươi tầng kéo dài tầng căn cứ những cái kia tiền đồng tiến hành định vị hán đại khái có thể xác định mình đã xâm nhập cực bên hơn hai ba mét thái tổ hoàng đế đương thời không sai biệt lắm chính là ở nơi này chiều sâu gặp cựu phẩm dị th vì câu ổn lý phi cũng không có ý định tiếp tục thâm nhập sâu chuẩn bị trước tiên ở cái này chiều sâu thử một chút hắn đáp xuống một nơi kéo dài tầm phía trên xung quanh là một vùng bình địa nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy phập phồng sân phong lý phi xuất ra một viên hạt trâu màu đu lam đây là hồn dẫn trâu chính pháp các luyện chế pháp khí kích phát về sau có thể đối dị thú sinh ra trí mạng lực hấp dẫn càng là phẩm cấp cao dị thú bị lực hấp dẫn lại càng lớn tự n g u ê n quả lớn lại không có cặn kẽ t ì n báo nếu như là dựa vào tìm vận may phương thức đi tìm một đầu cựu phẩm dị thú không khác mỏ kim đáy biển cho nên cái này hồn dẫn châu là thiết yếu lý phi hướng hồn dẫn châu bên trong đưa vào một đạo chất lực đem kích hoạt sau đó tiện tay đem hạt châu ném đi ra ngoài m ặ t cho hắn rơi trên mặt đất nó lăn xuống tại cháy đen đá sỏi bên trên h u quang như cùng sống vật giống như chảy xuôi một cố vô hình lại cực kỳ b á đạo ba động như là đầu nhập nước động đầm cự thạch kích thích trí mạng vận sóng không nhìn khoảng cách không nhìn trở ngại điên cùng hướng hắc cám bốn phương tám hướng khuyết tả h ắ ra biến hoa bắt đầu xuất hiện lý phi trước hết nhất cảm thấy được chính là dưới chân đại địa khen u n ngay sau đó là gió gió không còn là tĩnh mịch mà là lôi cuốn lấy tham、lam. bạo ngực cùng vô số g i ậ n người h í d à i gầm nhẹ tạo sát thanh âm từ xa xôi được phảng phất phần cuối đường chân trời địa phương của tới lệ thế lương được không giống c h i m h ó t càng giống là kim loại ma sát khung sương d í t lên đâm rách hạ cám xa xa sơn phong hình dáng phía trên hơn mười đạo to lớn âm ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên bằng tốc độ kinh người hướng phía u lam điểm sáng vị trí điên cuồng đ á n h tới âm ảnh cấp tốc tới gần hình dáng trong bóng đêm rõ ràng bọn chúng có được loài chim khung sương hình dáng lại toàn thân bao trùm lấy dữ thợn chất lấp phản xạ u lam ngọc trai đen nhánh vải g á p p h ả n phất mới từ ô h ế dầu trong ao leo ra bốn đây là đại lam triều chưa hề ghi chép qua dị thú từ khí tức bên trên cảm giác cái này mười mấy con dị thú đều đạt tới lục phẩm có được tiếp cận đạo cơ định phong chiến lược bọn chúng móng nhọn mở ra vậy cánh phòng lên gió canh miệng rắn đại trường tham lam nào về phía trên mặt đất điểm sáng không có báo hiệu không có quy tích trong ngư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo thuần thúy cô đ ọ c đến cực hạn vô hình kiếm khí kiếm khí sen lẫn thành một tấm lưới tử vong phớp phớp phớp phớp phớp phớp phớp phớp lợi nhận cắt vào máu thịt trầm đục nối thành một mảnh d â y đặc được như là mưa s ố i xả go gỗ mụn những cái kia giữ t ậ n bày rác tại vô hình kiếm khí trước mặt yếu ớ t như là g i ấ y rán miếng b ả y băng liệt cứng g ọ i c ơ b ắ p bị t ù y tiện cắt ra tráng kiện xương cốt phát ra d ợ n người đứt gây giòn vang tử vong trong n h mắt giáng lâm m ư i mấy con dị thú trên không trung bị kiếm khí phân thây thanh hôi nóng hổi mưa máu hôn hợp có vỡ vụ miếm bậy đứt gây tư chi ch tầm vang từ giữa không trung chút xuống lý phi bóng người vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ quanh thân phản phất có một tầng bình chướng vô hình đem ô h ế mưa máu ngăn cách bên ngoài cách đó không xa m à u lũ lam hồn dẫn châu vẫn như cũ l ặ n g lặng mà nằm ở vũng máu cùng thịt nát bên trong hoang mang chấp nhấp nháy sử dụng hồn dẫn châu có thể để cho lý phi có càng lớn cơ hội tìm tới cựu phẩm dị thú nhưng tệ nạn chính là tại dẫn tới cựu phẩm dị thú trước đó hắn khả năng cần trước trải nghiệm rất nhiều cuộc chiến đấu đây cũng là bên giới cực quên chém giết cựu phẩm dị thú độ khó nơi xa trong bóng tối càng nhiều tiếng gạo khét, buôn tập thanh âm, cánh đ a n g bị t i ê u ú lam q u như g mang cùng nồng cuồng mùi máu nặc điên tươi ấ p dẫn, n h là màu đ e nói thủy、chiều. từ tám trong chiều, phương bốn b hướng ngẩn vô n g t ố mánh liệt mà liệt tới cờ ự c bên 2 vạn mét phía dưới, kiếm khí tung hành, kinh n mét kiếm phía khí dưới, ư g i khai. dết trình chóc có ở đây khai. Không bên ấ t một con dị thú có thể ở kiếm khí phía dưới sống sót vượt qua một kỳ kiếm khí cái con có cực dưới giây. nói gì sống Nếu như dị phía ở qua b chính là hoàng tuyển như vậy giờ phút này sừng sức tại trong g ế t chóc tâm dùng tuyệt đối bình tĩnh tư thái quét ngang từ bốn phương tám hướng đánh tới sở hữu dị thú lý phi mới là cái này dưới hoàng tuyển diêm la vương chương 620, một cực bên phía dưới không biết bao sâu địa phương màu đỏ tươi quan g mang trong bóng đêm một chút xíu phóng đại cuối cùng như có hai tòa màu đỏ sơn phong trong bóng đêm sáng lên đây không phải sơn phong là một đôi mắt màu đỏ sập đường vận tùy theo sáng lên cuốn lượn như h à n g dài phát họa ra tôn này v ậ t khổng lồ thân thể chiều cao ngàn mét hai chân bốn tay giống như là trong địa ngục ma thần tử trong ngủ mê thất tỉnh đây là một nơi kéo dài t ầ n g chỉ có nó tồn tại không có bất kỳ cái gì một con dị thú g á m ở chỗ này ông không gian chấn động có gai hai tiếng ma sát từ chấn động bên trong chuyển đến nhân loại đối với dị thú nghiên cứu dài đến ngàn năm rất sớm trước đó liền đạt được một cái kết luận phẩm giai càng cao dị thú trí tuệ vậy càng cao thượng tam phẩm dị thú trí tuệ cùng trưởng thành nhân loại không khác lúc này thông qua không gian chấn động chuyển tới thanh âm là con nào đó cựu phẩm dị thú thì t h ầ m cổ diêm ngươi vậy cảm giác được sao chiều cao ngàn mét bốn tay ác ma trầm mặc một chút dành cho đ á p lại thang lục ngươi muốn cùng ta tranh đoạt cực đoan ngang ngược nguyên thủy sát ý thông qua thanh âm chuyển trở về kia là khoảng cách nơi đây có hơn vạn mét một chỗ khác kéo dài tầm cổ diêm đây là đại cơ duyên không chỉ là ta sẽ cùng ngươi tranh đoạt cái khác mấy lao già chỉ cần cảm giác được đều sẽ xuất thủ vậy liên chết hết đi cổ diêm nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không muốn vận dụng ngươi một chút trí tuệ thang lục trí tuệ cũng không có nhường ngươi đánh thắng ta cổ diêm liên thủ đi chúng ta liên thủ mới có thể bảo đảm đồ vật rơi vào tay chúng ta đồ vật chỉ có một phần làm sao chia ai cũng độc chiếm không được một đợt cùng hưởng độc chiếm người sẽ chỉ bị còn lại liên thủ xé nát chúng ta liên thủ mới có năng lực bảo vệ được nó thôi ta ta đồng ý thang lục bốn tay cổ diêm đỏ thắm trong con ngươi lộ g i khát máu con mang nó ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chuẩn bị khởi hành rất tốt hiện tại chỉ cần chờ đợi t h a n g lục thanh â m lần nữa chuyển đến cổ diêm chờ đợi thừa dịp cái khác mấy cái vẫn chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h chúng ta trước một bước đem đồ vật c ư ớ p đến tay không được sao t h a n g lục không ngươi không có cảm giác được sao có nhân loại khí tức hắn ngay tại nhanh chóng giết chóc những cái tia nhỏ yếu ra hỏa ta hoài nghi đây là một cái c ả m ấy một cái nhân loại mà thôi ăn hết là được cổ diêm ngữ khí khinh thường thăng lục người đã quên hơn năm trăm năm trước tiêu minh là thế nào chết sao cổ diêm trầm ặ c tiêu ngạo như nó cũng không thể không thừa nhận hơn năm trăm năm trước cái kia xâm nhập cực quên nhân loại s á t thực rất cường đại thậm chí để nó đều cảm nhận được một k i a sợ hãi t i ê u minh chủ động k i ê u khích sau đó không có bất ngờ chết ở trong tay đối phương may mắn cái kia nhân loại tại giết chết t i ê u minh về sau không có tiếp tục thâm nhập sâu mà là rời đi cực quên nhân loại cổ diêm phát ra trầm thấp thì thầm ngàn năm trước kia dị thú mới là phiến đại lục này chỗ t ể nhưng theo nhân loại tu hành võ đạo cùng thuận đạo lực lượng càng ngày càng mạnh dị thú dần dần biến thành tu hành tài nguyên thằng đến nhân loại cường giả đỉnh cao bắt đầu xuất hiện cựu phẩm dị thú cũng chỉ có thể né tránh để cho cái khác l a o ra hỏa đi trước thăm dò chúng ta tìm đúng cơ hội lại ra tay t h ă n g lục thanh âm chuyển đến thế là hai tôn cựu phẩm dị thú cứ như vậy đạt thành nhất trí hắc ám s e n s ệ t được như là ngưng kết mực nước cắn nuốt hết thẻ tia sáng ở mảnh này làm người hít thở không thông trong hỗn độn một đạo kiếm quang sáng trói như là khai thiên tích địa l u ồ n g thứ nhất n ă n g sớm đông nhiên sẽ rách hắc ám kiếm quang mục tiêu là một đầu che đậy gần phân nửa bầu trời kinh khủng tồn tại một đầu chiều cao hơn trăm mét c ự đ i ể hình dị thú nó quanh thân bao trùm lấy ám trầm như huyền thiết dày nặng cốt giáp cốt giáp khe hở ở giữa chạy xuôi r u n g nham giống như đọ s ầ m đường vân nó hí d à i thanh âm k i a c ũ n g không phải là dít lên mà lại như là ước v ạ n đoan hồn tại trong thâm viên cùng t è o lên t è o khóc nhưng kiếm quang không thấy nó uy thế không thấy nó gầm thét càng không xem nó ý đồ bẻ c o n không gian trôn vùi năng lượng khủng bố thần thông kiếm quang chỉ là đơn giản thuần tí địa mang theo một loại hờ hững chật loại lên Xoẹt, dài trăm thước khổng lồ thú thân tính cả nó vẫn lấy làm kiêu n ạ o cốt giáp chạy xuôi dung nham đường vân cùng với kia ẩn chứa v ị d i ệ t tính năng lượng thân thể đều bị đạo kiếm quang này từ đó quận chỉ tinh chuẩn một phân thành hai đây là một con có được ba loại thần thông t h ấ t phẩm dị thú lý phi bóng người tại đầy trời mưa máu cùng sụp đổ to lớn mảnh sắc khe hở ở giữa như là bản thạch xứng xử từ hắn kích phát hồn dẫn c h â u một khắc kia trở đi mảnh này hắc cá mình b nguyên liền hóa thành máu thịt cối say trên trăm con thấp nhất đều là lục phẩm hung lệ dị thú như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vào tới lại tại mảnh này vô hình từ vòng kiếm vòng bên trong hóa thành thi thể dưới chân đại địa đã sớm bị tầm tầm sắp sắp dị thú thi hài cùng sển sẹt huyết tương nơi bao bọc tạo thành một mảnh làm người dùng mình đỏ thám đầm lầy trong không khí tràn ngập canh hôi nồng đậm đến đủ để cho bất luận cái gì sinh linh ngạt thở đầu này hình chim dị thú đã là lý phi chém giết con thứ tám tác phẩm dị thú dưới chân đại địa đột nhiên không có dấu hiệu nào kịch liệt chấn động lý phi túi đầu nhìn về phía dưới chân bùn đất không chút do dự thậm chí không có một tia dư thừa động tác h ã n quyền phải bỗng nhiên nắm chặn như thế t h u ậ túy nháy mắt xua tan xung quanh mấy trăm trượng h c á m phản phất một vòng vi hình thái dương tại hắn quyền bên dưới sinh ra k i man hóa thành một đầu tê thiên liệt địa kim sắc nộ lòng lại như một đạo phán quyết vạn vật cửu tiêu thần lôi thẳng tắp địa cung bạo hướng phía dưới chân liên cùng chấn động cháy đen đại địa ẩm vàng quán h ạ sâu trong lòng đất tia cất dấu tồn tại cảm đến rồi t h a i h o a ngập đầu một tiếng ngột ngạt tới cực điểm nhưng lại ẩn chứa vô biên phẫn nộ cùng sợ h ã i gạo rú xuyên thấu tầm tầng, tầng nham thổ chấn động mạ ra sâu trong lòng đất một mảnh bê ngông hào quang màu tím như làu xây đây là lĩnh vực chi lực k i mang m cùng t í m t r i ề u tại hắc cám sâu trong lòng đất ẩm vang đ ụ n g nhau không có ràng co chỉ có vẻ gây nghiền nát nhìn như mênh mông v ô mô biên không thể phá vỡ màu tím lĩnh vực hải triều ở nơi này đạo thuần túy bá đạo thẳng tiến không lùi kim sắc quyền man g trước mặt yếu đ ớt như là đầu mùa xuân miếng băng mỏng gặp nung đỏ bàn đùi vơ anh trên mặt đất đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh thiên động đ ị a tiến g vang toàn bộ hắc cám bình nguyên phạm phất bị một con vô hình bàn tay khổng lồ hung hàng xe rách một đạo dữ tợn vô cùng sâu không thấy đáy to lớn b ế c rách lấy lý phi quyền rơi chỗ làm điểm xuất phát hướng về phía trước điên cùng lăn tràn khuyết trương nháy mắt xuyên qua ngàn mét bụi mù hỗn hợp có còn chưa tan hết ánh sáng tím nhảm cùng m ù i m ọ u t a n h tại trên cái khe lộn mèo l ă n tràn ngập lý phi bình tĩnh thu quyền vừa rồi một thức này không biết trời cao hắn đồng dạng dung nhập vào huyết uy thất s á t nguyệt tướng tuy tâm thần phương diện trước một b ư ớ c đánh tan mục tiêu không có cho đối phương tự l ã n h cơ hội một con bát phẩm dị thú cứ như vậy tại hắn quyền hạ thần hồn câu diện hắc ám trên vùng bình nguyên đột nhiên yên tĩnh trở lại chỗ này kéo dài tầm bên trên dị thú lại xuống tới phía khu vực này dị thú thấp nhất đều là l ụ phẩm trí tuệ đ lý, lý phi tiếp tục con tại tại chỗ chờ đợi ra động tính lớn như vậy, nếu g như cái này chiều sâu thật sự có cựu phẩm dị thú không sai biệt lắm cũng hẳn là đến rồi kéo dài ngàn mét vết rách như là đại địa dữ tợn vết sẹo lòng đất bát phẩm dị thú hải cốt còn tản ra chưa tan hết năng lượng cho tản cùng mùi khét lẹo Hồn h dẫn c â u l a n quang mang trong vũng máu chấp nhất lớp lóe phản p h ấ t địa ngục hải đăng. đ ộ t nhiên, ưu l a n quang mang đ ố n g nhiên trì t r ệ phản p h ấ t bị vô hình miệng lớn cắn n u ố t một cái chớ mắt. Nay g sau đó, một cô không cách nào hình dung nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng to lớn sợ hãi như là lạnh như b ă n g sông thần không có dấu hiệu nào càn quét toàn bộ hát cá mình b nguyên. Chỗ này kéo dài t ầ n g bên trên còn lại dị thú thất phẩm trở xuống toàn bộ tâm thần sụp đổ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Thất phẩm chờ lên dị thú thì điên quang chạy trốn không dám dừng lại dù là một giây thần thông sợ tâm trông chất như núi dị thú thi h ả i tại cố uy áp này bên dưới lại bắt đầu im lặng vỡ vụn phong hóa phản phất bị hút khô cuối cùng một kia tinh khí thần thông vệ không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng rên dị, hát á m bản thân tự a hồ trở nên càng thêm xền xệp nặng nề mang theo làm người hít thở không thông áp ý thần thông á m b ự c liên tiếp tăng trọng thần thông h ố n làm một thể gần như đồng thời giáng lâm